mà lại nhưng không nên quên một khi phát sinh đại chiến vậy sẽ là đem toàn bộ thế giới đưa vào chiến hỏa bên trong đại chiến đến lúc đó toàn bộ thế giới sinh linh đồ thán tử thương một mảnh loại chuyện này cũng không phải gặp nguyện ý gặp đến gặp không phải loại kia tâm n g o a n thủ lạc vì đế vương c h i vị có thể hy sinh trăm ngàn vạn tính mạng người nam nhân gò rút xây đại nhân nói cho ta biết một cái có thể làm cho ta mỏ kỷ gia tộc hài lòng trả lời chắc chắn đi khoe miệng có chút d ư ơ n g lên mỏ kỷ dê roi mặt khinh thường nhìn lấy những người ở trước mắt hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy bức bách ngữ khí đây là không có một tơ một hào lùi bước cùng nhường nhịn hải quân bản bộ đại tướng ạ kẹn n n g ư ờ i đây nhưng hài lòng không không bốn không g ò rột xầy một mặt không cam lòng nhìn trước mắt mỏ kỳ d ê lọ hắn nói ra ạ kẹn n tên đại tướng nói cách khác hải quân bản bộ đại tướng ạ kẹn n đã trở thành bọn h ắ n vật hy sinh hiệu chung với chính phủ thế giới hiệu chung với hải quân bản bộ ạ kẹn n hắn cứ như vậy trở thành g ò rột xầy vật hy sinh một cái có thể tùy thời bị hắn hy sinh vức vật hy sinh hải quân bản bộ đại tướng ạ kệ nù sao đường đường hải quân bản bộ đại tướng danh xưng hải quân chiến lược mạnh nhất một trong lấy thân phận của hắn đã đủ rồi đối mặt gọ giúp xe cái này vứt bỏ tới quân cờ mò kỳ dê lọ thì t là một mặt hài lòng nhẹ gật đầu lục đạo d ì n nghệ gẳng dị cứ bên trong còn có một cái chỉ là có được chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lược ạ kệ nù vừa v ẫ n có thể đền bù vị trí này đến lúc đó dịn nghệ gàng gì chính là lấy một tên tứ hoàng chiến l ư ợ c năm tên đại tướng chiến l ư ợ c cầm đầu lực lượng kinh khủng lại thêm bản thân liền có được siêu việt tứ hoàng lực lượng gì. đây là một cái để cho người ta cỡ nào cảm giác lực lượng kinh khủng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương ba trăm năm mươi lăm thủ binh ạ kẹn ù tốt tốt tốt tốt tốt tốt hải quân bản bộ đại tướng ạ kẹn ù tại cái này hải quân bản bộ tại lần này lúc đã tràn đầy chiến đấu khói lửa địa phương chiến đấu tiếng oanh minh có thể nói là bên thai không dứt lúc này duy nhất có thể đứng ở nơi đó cũng chỉ có dì k ý một người ngay lúc này dì k ý trong ngực điện thoại trùng văng lên móc ra trong ngực điện thoại từ dì k ý chỉ nghe được một câu nói như vậy cái kia chính là hải quân bản bộ đại tướng ạ kệ đủ. hải quân bản bộ đại tướng ạ kệ đủ sao dì k ý khoe miệng có chút d ư ơ n g lên mang theo mỉm cười hắn quay đầu nhìn về phía lúc này đang cùng gìn nghệ g ẳ n g di cứ một trận chiến hải quân bản bộ đại tướng ạ kẻ đủ hắn lúc này trở thành gõ ruột sẩy vật hy sinh mà lại trọng yếu nhất còn là sự tình này đích thật là cùng hắn thoát không được quan hệ đã như vậy như vậy ngươi liền trở thành ta gìn nghệ gì g ẳ n g di cứ đi di cứ cúp điện thoại trong tay trùng sau đó từng bước từng bước hướng về ạ kẻ đủ đi đi qua lúc này khí thế của hắn có thể nói là biến đến vô cùng cương đại cương đại khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng tình trạng dì cứu trung tướng rốt cuộc muốn xuất thủ sao hắn xuất thủ mục tiêu chẳng lẽ là ạ kệ nủ đại tướng theo dì cứu nhấc chân lên hướng về ạ kệ nủ đi đi qua tất cả thấy cảnh này trong lòng người có thể nói là tràn đầy ngạc nhiên chuyện này rốt cuộc là như thế nào dì cứu trung tướng mục tiêu chẳng lẽ liền là ạ kệ nủ đại tướng sao vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng s c a n i n dì cứu nâng lên tay phải của mình cường đại lực hút trong nháy mắt bộc phát siêu siêu siêu dì c u người cái này đáng chết tiểu quỷ ngươi muốn làm gì nhìn thấy thân thể của mình đã mất đi k h ô n g chế sau đó nhanh chóng hướng về dì cứ nhẹ nhàng đi qua nhìn đến đây ạ k ẹ nù đại tướng trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy tức giận l ử a giận gu ẩn y nù tức giận thiết quyền cao cao nâng lên ạ k ẹ nù nhanh chóng vung vẩy hạ mình thiết quyền vô số nham tương trong nháy mắt buộc phát ra kim cương phong tỏa ngay lúc này một đạo cự đại xích sắt từ dì cứ sau l ư n g buộc phát ra phốc phốc phốc xích sắt trong nháy mắt quán xuyên ạ kệ nù đại tướng thân thể ạ kẽ nụ đại tướng thân ảnh trùng điệp từ trên bầu trời rơi đập đến cái này dưới mặt đất chuyện này rốt cuộc là như thế nào cảm nhận được mình trái ác quỷ năng lực trong nháy mắt bị chấn áp mình cũng là đã mất đi hành động năng lực nhìn xem xuyên qua thân thể mình xích s ắ t ạ kẽ nụ trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc tức giận hắn không biết mình nên như thế nào hình dung loại chuyện này loại này trong nháy mắt chấn áp một người trái ác quỷ năng lực hơn nữa đối với hắn thân thể lực lượng chấn áp cái này kim sắc xích sắt đến cùng lại là cái gì năng lực Kim c ư ơ ngay phong t có được phong ấn một người tất cả năng lực lực có người lượng, phong phi thực thể không không cách nào tránh nào thoát phong ấn năng ngươi nếu ngươi một tất trừ việt ta siêu của của tựa nương đem theo à lúc này, lực lượng liền xem như xem tại ứ hoàng ta cũng có thể phong cũng ấn. Ngay ta t có ạ kệ nủ trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng nghi ngờ thời điểm hắn thấy được một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn đây chính là di cứu di cứu từng bước từng bước đi tới ạ kệ nủ đại tướng trước mặt hắn cư cao lâm h ạ nhìn trước mắt cái này như là chó nhà có tang nam nhân ngươi biết không ngươi lúc này cũng chỉ bất quá trở thành g ò ruột sẩy dê thế tội vì lắng lại chúng ta mỏ kỳ gia tộc dê thế tội mà lại theo ta được biết chuyện này chân chính chỉ thị đích thật là ngươi cho nên nói ngươi cũng không tính là cái gì dê thế tội chẳng qua là g ò ruột sẩy vì trấn an chúng ta mỏ kỳ gia tộc một cái thẻ đánh bạc di cứ lắc đầu hắn một mặt khinh thường nhìn xem ạ k ẹ nù đại tướng lắc đầu ngươi vừa vặn là cú điện thoại kia ai gọi cho ngươi ạ k ẹ nù ngẩng đầu lên cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy hung áp sắc ý hắn muốn biết chuyện này tiền căn hậu quả đệ đệ của ta mỏ kỳ dê lọ đương nhiệm chính phủ tổ chức tối cao trường quan ngươi biết vì cái gì qua lâu như vậy chính phủ thế giới viện quân đều không có đuổi tới sao bởi vì hắn tại thánh địa mạ di hệ và đem tất cả viện quân toàn bộ ngăn lại gò d ú t xe từ bỏ ngươi ngươi trở thành tùy tiện chúng ta mỏ kỳ gia tộc lửa d ậ n thẻ đánh bạc nhìn trước mắt cái này như là chó nhà có tang nam nhân đường đường hải quân bản bộ đại tướng ạ kẻ đủ di cứ thì là một mặt mỉm cười lắc đầu hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy để ạ k ẹ nù cảm thấy tuyệt vọng lời nói cái này sao có thể cái này là chuyện không thể nào vì sao lại dạng này ạ k ẹ nù sao lời nói tràn đầy không thể tin hắn căn bản cũng không tin tưởng loại chuyện này sẽ thật phát sinh k h ă n mình đ ố i hải quân bản bộ trung thành tuyệt đối hải quân bản bộ vì sao lại đem hắn vứt bỏ chính phủ thế giới vì cái gì đem hắn vứt bỏ vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy vì cái gì Ả kẽ nủ trong nội tâm có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng một loại bị người vứt bỏ tuyệt vọng người cái gọi là trung tâm tại chính phủ thế giới trước mắt chẳng qua là một cái không có ý nghĩa r ấ t r ư ỡ i đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé thực lực mới là hết thẻ căn bản nhẹ nhàng chuyển động cái kia kim sắt xích sắt xích sắt trong nháy mắt đem Ả kẽ nủ đại tướng thân thể hoàn toàn trói trói lại đường đường hải quân đại tướng cứ như vậy trở thành một tù binh cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ chương ba trăm năm mươi sáu ạ kệ nủ không tin không thể nào không thể nào g ò ruột xây đại nhân là sẽ không làm chuyện như vậy ta thế nhưng là đối chính phủ thế giới đối hải quân trung thành tuyệt đối trên mặt tràn đầy không thể tin còn có kia kinh dị thần sắc ạ kệ nủ lập tức ngẩng đầu lên đối dị cứ gào thét nói hắn căn bản cũng không tin tưởng chuyện này không tin g ò ruột xây sẽ đem hắn vứt bỏ phải biết hắn ạ kệ nủ đối hải quân bản bộ đối chính phủ thế giới đều có thể nói là vô cùng trung tâm hắn căn bản cũng không tin tưởng chuyện này sẽ là thật chính phủ thế giới vì sao lại đem hắn vứt bỏ đây là hắn căn bản cũng nghĩ không ra sự tình chẳng lẽ bọn hắn thật là bởi vì e ngại mỏ kỳ gia tộc lúc này có lực lượng sao mỏ kỳ gia tộc thực lực mặc dù hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng là chính phủ thế giới lực lượng cũng không phải nhỏ yếu chính phủ thế giới có lực lượng có thể nói là vô cùng kinh khủng đối tại chính phủ thế giới tới nói cùng ta mỏ kỳ gia tộc khai chiến đây là hắn căn bản là không thể thừa nhận sự tình bởi vì toàn bộ thế giới chính phủ thậm chí đều sẽ bị phá vỡ mà lại trọng yếu nhất vẫn là chúng ta mỏ kỳ gia tộc cũng không có phá vỡ chính phủ thế giới ý nghĩ hy sinh một cái chỉ là hải quân bản bộ đại tướng lắng lại ta mỏ kỳ gia tộc lựa giận đối với không bốn không chính phủ thế giới tới nói cái này cũng là đáng sự tình mang trên mặt một tia nụ cười khinh thường gì kia một mặt khinh thường nhìn xem ạ kẻ đủ đối tại chính phủ thế giới tới nói chỉ là hải quân bản bộ đại tướng là giá trị phải tùy thời hy sinh tồn tại hy sinh một cái hải quân bản bộ đại tướng có thể làm cho chuyện này chìm xuống cũng là đáng mỏ kỳ gia tộc lựa d ậ n là chính phủ thế giới tạm thời không dám t r e o chọc tồn tại coi như chính phủ thế giới thật cùng mỏ kỳ gia tộc khai chiến liền coi như bọn họ thật đem mỏ kỳ gia tộc tiêu diệt như vậy chính phủ thế giới cũng đem sẽ không tồn tại mỏ kỳ gia tộc sử dụng lực lượng thật sự là quá mức mạnh lớn không không đây không có khả năng chính phủ thế giới làm sao lại làm ra loại chuyện này trong lời nói tràn đầy không thể tin ạ kệ nụ lập tức ở nơi đó bắt đầu điên điên cuồn g cuồn g nói một mình hắn căn bản cũng không tin tưởng chính phủ thế giới thế mà lại đem hắn vứt bỏ phải biết hắn nhưng là hải quân đường đường bản bộ đại tướng có được siêu cường chiến lược làm sao có thể cứ như vậy bị tùy tiện từ bỏ đây là ạ kệ nụ căn bản là không cách nào nghĩ tới sự tình cũng là sẽ không nghĩ tới sự tình cùng ta rời đi lúc này hải quân dê sáu cơ sở đi ngươi sẽ đối mặt với ta hải quân dê sáu cơ sở trừng phạt nhẹ nhàng chuyển động kia phong tỏa ạ k ẹ nù kim cương phong tỏa dì k ứ một mặt ý cười nhìn trước mắt ạ k ẹ nù ạ k ẹ nù sẽ bị hắn mang đi hải quân dê sáu cơ sở sau đó làm thành hắn dìn nghệ gẳng dì k ứ chỉ cần làm ạ k ẹ nù đại tướng trở thành hắn dìn nghệ gẳng dì k ứ về sau như vậy dì gì k ứ dìn nghệ gẳng dì k ứ mới có thể nói là chân chính đầy đủ chân chính toàn viên phía trên có được đại tướng cấp bậc chiến lược lúc này vòng phương mắt dì cứ mới là mạnh nhất tồn tại dì cứ ngươi đừng quá mức tại làm cản ta nói thế nào cũng là hải quân bản bộ đại tướng ngươi cứ như vậy sĩ phạt ta ngươi cảm thấy tại lý tại pháp sao trên mặt tràn đầy tức giận l ử a giận ạ k ẹ nù một mặt tức giận đối dì cứ gào lên ngươi đã là chính phủ thế giới cùng hải quân vứt bỏ tồn tại ngươi cho rằng ngươi loại này gào thét còn có tác dụng gì sao mang trên mặt một tia thần s ắ c trào phúng dì cứ một mặt trào phúng nhìn xem hải quân bản bộ đại tướng ạ k ẹ nù trong mắt hắn hải quân bản bộ đại tướng chẳng qua là chính phủ thế giới dùng để vứt bỏ thay a sắt tội dê cái dùng để lắng lại mỏ kỳ gia tộc lửa giận tồn tại đáng chết đáng chết ngươi tên khốn đáng chết này ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi hải quân bản bộ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận ạ k ẹ nủ tức giận gầm thét thế nhưng là kìm cương phong tỏa phong ấn khiến cho hắn không thể động đậy d k cứ ngươi đến cùng muốn làm gì nhanh bông ra ạ k ẹ nủ đại tướng ngươi quả thực muốn cùng chính phủ thế giới là được sao tự mình bắt cóc hải quân bản bộ đại tướng dì cứt ngươi thật sự là quá mức quá mức nhìn thấy ả kẽ nũ đại tướng bị dì cứt chỗ bắt được lúc này sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i có thể nói là tràn đầy tức giận l ử a giận nhưng là tại bách thú cải đổ dây dưa phía dưới hắn cũng không cách nào đào thoát đây chính là gõ r ư ộ t x ấ y đại nhân mệnh lệnh nếu như ngươi không tin ngươi có thể gọi điện thoại cho gõ r ư ộ t x ấ y đại nhân hỏi thăm chuyện này đối mặt sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i giận dữ mắng ngỏ dì cứt thì là khoe miệng có chút dương lên mang theo một tia khinh thường ý cười gò d t sầy đại nhân mệnh lệnh cái này sao có thể gò d t sầy đại nhân làm sao lại hạ đạt loại này mệnh lệnh trên mặt tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc sen g o c ú nguyên x o á y một mặt không thể tin nhìn xem gì tiểu dữ hắn căn bản cũng không tin tưởng loại chuyện này sẽ phát sinh gò d t s ầ y cùng chính phủ thế giới làm sao lại làm ra loại chuyện này bách thú cái đồ tránh ra để hắn gọi điện thoại cho gò d t sầy ta tin tưởng gò d t sầy sẽ cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn dì cứs phất phất tay ra hiệu nhân gian đạo âm dương nị n h ẹ n bách thú cái đ ổ rời đi để s ẻ n gỗ cù nguyên x o á y thông chi gọ rộp sầy tuân mệnh đối mặt dì c ứ mệnh khiến nhân gian đạo âm dương nị n h ẹ n bách thú cái đ ổ đương nhiên là sẽ không lựa chọn cự tuyệt hắn nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước đem chiến trường trong nháy mắt thoát ly theo nhân gian đạo âm dương nị n h ẹ n thoát ly mấy cái khác gì nệ gàng dì c ứ cũng là trong nháy mắt thoát ly trận đại chiến này trước đó vẫn là tràn đầy vô cùng náo nhật chiến trường lúc này có thể nói là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại dì nghệ găng g ì krz đứng ở g ì krz sau lưng hải quân những cái kia đ ỉ n h cấp chiến lực thì là đứng ở sẻn gỗ cù nguyên x o á y sau lưng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương ba trăm năm mươi bảy tân thế giới về hải quân dê sáu cơ sở đây không có khả năng đây không có khả năng chính phủ thế giới làm sao lại phát ra loại này mệnh lệnh ạ kẽ nủ đến trên mặt tràn đầy không thể tin hắn căn bản cũng không tin tưởng đây hết thể đều là thật sự tình đây hết thể chẳng lẽ đều là thật sao vì sao lại cái dạng này hắn đối chính phủ thế giới đối hải quân có thể nói là trung thành tuyệt đối chính phủ thế giới tại sao có thể liền dễ dàng như vậy đem hắn từ bỏ s e n g ồ c ú nguyên xoáy ngươi muốn là không tin nói ngươi có thể gọi điện thoại tuân hỏi một chút gọ r ộ n g xầy ta nghĩ bọn hắn sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ giải thích nhìn trước mắt những này tràn ngập lửa giận hải quân bản bộ cao tầng Thế ngay h ư n là liền này i như dạng xem gì k dư cũng là không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn có được không nào, hắn là hãi sợ bởi vì u hiếp tại o à n quân bản bộ lực lượng. Ngay bộ bộ hải lực Tốt tốt tốt. t g ì kia cứ vừa vặn đem câu nói này nói cho tới khi nào xong thôi sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y trong ngực điện thoại trùng đột nhiên vang lên Ừm. nghe được ngực mình điện thoại trùng thanh â m về sau sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y thì là chân mày nhĩu chặt đem điện thoại từ móc ra có thể bị sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y thiếp thân cất đặt điện thoại trùng chỉ có một cái cái kia chính là tại gò ruột s ạ khẩn cấp trò chuyện đây là một cái vô cùng khẩn cấp điện thoại trùng là chính phủ thế giới cố ý xung quân cho sẻn gỗ cù nguyên x o á i chính là vì tại khẩn cấp quan đầu có thể ngay cả được sẻn gỗ cù nguyên x o á i gò d ố t xây đại nhân không biết có dặn dò gì kết nối điện thoại trong tay của mình trùng lúc này sẻn gỗ cù nguyên x o á i liền đã có chút tin tưởng gì k cứ lời nói ạ kẻ nù đại tướng lấy người tư dục cùng hãm hại hải quân dê sáu cơ sở tội ác tại trời bởi vậy đem ạ kẻ nù đại tướng giao cho hải quân dê sáu cơ sở xử phạt trong lời nói tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú thế nhưng là câu nói này đối với hải quân bản bộ tất cả mọi người tới nói đều như là kinh thiên phích lịch nhất là bị dị ký giết ó i buộc gạ k ẹ nú đại tướng hắn thật không nghĩ tới chính phủ thế giới thật hạ loại này mệnh lệnh đường đường hải quân bản bộ đại tướng cứ như vậy bị người vứt bỏ mà lại mình thế nhưng là thay bọn hắn làm việc một cái đại tướng thế mà liền trở thành dê thế tội đây là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng sự tình đồng thời cũng bởi vì chuyện này hải quân bản bộ tất cả mọi người cảm thấy trái tim băng giá ạ kẽ đủ đối chính phủ thế giới trung tâm có thể nói là mọi người đều biết như thế một trung tâm sáng đại tướng cường giả cứ như vậy bị tùy ý vứt bỏ nếu như chuyện này đến phiên trên đầu của bọn hắn như vậy chính phủ thế giới cũng có phải hay không sẽ tùy ý đem bọn hắn cũng vứt bỏ chẳng lẽ lòng trung thành của bọn hắn đối tại chính phủ thế giới tới nói là không có một chút một tơ một hào giá trị sao chuyện này giao cho hải quân dê sáu cơ xử lý là được rồi hải quân bản bộ không ngăn được trong lời nói tràn đầy nghiêm khắc t h ầ n sắc có thể nói là không có một chút xíu ân tình đây đối với tất cả mọi người tới nói đều là không thể chịu đựng được sự tình sẻn gỗ c ủ ngươi cũng không nên quên các ngươi hải quân là cần nghe theo chúng ta chính phủ thế giới điều khiển chỉ sợ sẻn gỗ c ủ nguyên soái sẽ phản kháng mệnh lệnh này gọi rút sẽ trực tiếp giận giống lên biết gỗ rút xây đại nhân sẻn gỗ c ủ nguyên soái trong lòng có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng thân sắc hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính phủ thế giới thật có thể làm ra như thế vô tình sự t ì n h phải biết đây chính là đường đường hải quân bản bộ đại tướng đại biểu cho hải quân đỉnh cấp chiến lược một trong tồn tại thế nhưng là coi như là loại tồn tại này cũng là bị chính phủ thế giới tùy ý vứt bỏ dì cựu d có thể hay không xem ở gặp trên mặt không nên làm khó ạ kẻ đủ không c ố n vỡ ờ cầu châu không quại điệu điện thoại trong tay trùng sao sẻng ỗ cù nguyên x o á y ngẩng đầu lên nhìn về phía dì cựu d hắn không biết nên như thế nào đánh giá chuyện này chuyện này nói cho cùng đích thật là ạ k ẹ nủ vấn đề nhưng là hắn cùng ạ k ẹ nủ quen biết cũng không ít thời gian bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn ạ k ẹ nủ dạng này bị người chém giết đường đường hải quân bản bộ đại tướng bị hải quân dê sáu cơ sở chém giết cái này là bực nào xỉ n h ụ s x n gỗ cú nguyên x o á y ngươi hẳn phải biết chuyện này đã hoàn toàn từ ta hải quân dê sáu cơ xử lý chẳng lẽ ngươi dự định kháng cự gò rồi xây mệnh lệnh sao không không khoe miệng có chút dương lên g ì k i ể u d một mặt ý cười nhìn xem sẻn gỗ cù nguyên x o á i hắn lúc này thậm chí lấy ra gọ rộp s ẩ y cái này để hắn tràn ngập khinh thường danh tự dì k i ể u d đây hết thể thật chẳng lẽ không có hỏa hoan dư sao sẻn gỗ cù nguyên x o á i trong hai mắt có thể nói là tràn đầy đau thương thần sắc dù sao ạ kệ nủ nói thế nào cũng là vì hải quân bản bộ hiệu mệnh thời gian lâu như vậy đây hết thể nói cho cùng cũng là bởi vì hắn đưa tới hắn lúc này chẳng qua là tại đền bù tội lỗi của hắn mà thôi phải biết bắt đầu động thủ chính là bọn hắn di cứs một mặt khinh thường lắc đầu từ khi hắn lại tới đây liền đã làm tốt cùng hải quân bản bộ triệt để quyết liệt chuẩn bị từ nay về sau tân thế giới hải tặc về hải quân dê sáu cơ sở gờ giang lại nạ nửa trước đoạn cùng tứ hải hải tặc về ngươi hải quân bản bộ hải quân bản bộ tại hải quân dê sáu cơ sở cái thống nhất phương trong lời nói tràn đầy kinh người hạ kỳ di cứs có thể nói là để ở đây tất cả mọi người trấn kinh nói cách khác hải quân dê sáu cơ sở muốn bằng vào sức một mình chống cự tân thế giới những cái kia được xưng là quái vật hải tặc nhóm chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương ba trăm năm mươi tám gia nhập ta băng hải tặc dâu trắng a đây chính là thuộc cho các ngươi đỏ chi thạch sao đã như vậy như vậy ta coi như đưa nó nhận ngay tại hải quân dê sáu cơ sở cùng hải quân bản bộ phát sinh đại chiến thời điểm tia k i băng hải tặc dâu trắng thuyền phía trên ạ sơ lúc này chính một mặt ý cười nhìn trước mắt khối này đại biểu cho rộng lớn đi đường điểm cuối cùng biển báo giao thông tảng đá loại này tảng đá hết thể có bốn khối bọn chúng giao nhau có thể tìm được gờ răng l ạ i nạ điểm cuối cùng không sai nó liền là thuộc về chiến lợi phẩm của ngươi thuộc về ngươi cái này mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ chiến lợi phẩm mang trên mặt một tia thần sắc bất đắc dĩ không nghĩ tới hắn đường đường dâu trắng lại một lần thua ở được lẻ bốn số không kỳ gia tộc tiểu quỷ trên thân đây đã là người thứ mấy mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ chẳng lẽ đều là khủng bố như vậy sao dâu trắng đột nhiên cảm giác mình cả đời này kinh lịch đến cùng là cái gì nếu như nói đã từng tại vua hải tặc gồn dê dô dơ giao phong là để hắn cảm giác đây là nhân sinh đình phong nhưng là bây giờ hắn mới cảm giác đến tự mình có phải hay không có chút g i ả quá nhanh hắn thật rất muốn tuổi trẻ cùng mỏ kỳ gia tộc cái này chút tiểu quỷ tiến hành giao phong thế nhưng là hắn lúc này đã g i à n mua đã mất đi tư cách này mỏ kỳ dê g ạ p ngươi cái này hôn đản g có lúc ta thật rất hâm mộ ngươi hâm mộ ngươi có nhiều như vậy ưu tú cháu trai dâu trắng bất đắc dĩ lắc đầu tiểu quỷ mục tiêu của ngươi thật là vua hải tặc sao nhìn xem ạ sở dâu trắng hắn đột nhiên phát giác ạ sở thế mà cùng gồn dê dô dơ là như vậy tương tự loại này tương tự cũng không phải là loại kia rung mạo bên trên tương tự mà là thuộc về một loại khí thế bên trên tương tự nhìn thấy loại này giống như đã từng quen biết khí thế về sau dâu trắng đột nhiên nói ra một câu nói như vậy làm sao rồi ngươi dự định trở thành ta vua hải tặc trên đường chướng ngại vật sao ạ sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía dâu trắng trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy kinh người hạ kỳ nếu như dâu trắng dám ngăn trở hắn trở thành vua hải tặc như vậy dâu trắng liền là địch nhân của hắn một cái sẽ bị hắn không lưu tình chút nào chém giết địch nhân nếu như ngươi thật muốn trở thành vua hải tặc như vậy ta có thể giúp ngươi một tay dâu trắng nói ra một câu làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình liền ngay cả băng hải tặc dâu trắng những cái kia các thành viên cũng là tràn đầy không thể tin bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến dâu trắng thế mà lại nói ra một câu nói như vậy phải biết tại trong lòng của bọn hắn bọn hắn thế nhưng là một mực đem dâu trắng xem như vua hải tặc đối đãi lao cha mắt cô không nhịn được đứng dậy hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy không cam lòng thân sắc vì sao lại dạng này vua hải tặc hẳn là cha của hắn dâu trắng mặc dù dâu trắng không có có trở thành vua hải tặc ý nghĩ thế nhưng là tại những n à y hải tặc trong lòng dâu trắng liền là vua hải tặc bọn hắn nhất định sẽ phụ trợ dâu trắng trở thành vua hải tặc đúng vậy a lao cha vua hải tặc hẳn là ngươi đây chỉ là một tiểu quỷ mà thôi coi như hắn thực lực cường đại lại như thế nào muốn trở thành vua hải tặc cũng không phải một chuyện đơn giản tất cả mọi người đối ạ sờ trận mắt nhìn liền xem như vua hải tặc tranh đấu lại như thế nào cho dù chết tại tại trên con đường kia lại như thế nào bọn hắn tất cả mọi người có thể vì dâu trắng ném đầu lâu vậy nhiệt huyết liều lên bọn hắn cái mạng này bởi vì tại bọn hắn trong lòng của tất cả mọi người dâu trắng liền là cha của bọn hắn được rồi cũng không cần nói à nhìn xem những n à y trợn mắt nhìn các con dâu trắng trong lòng cũng là tràn đầy vui mừng tối thiểu nhất trong lòng bọn họ bên trong c h â u vẫn còn nghĩ dâu trắng không nói cách khác hắn cái này lão cha làm cũng không có thất bại lão cha tất cả mọi người nhìn về phía dâu trắng bọn hắn muốn biết dâu trắng muốn nói đến cùng là cái gì tiểu gia hỏa có nguyện ý hay không gia nhập ta băng hải tặc dâu trắng chờ ta trăm năm về sau băng hải tặc dâu trắng đoàn trưởng chi vị chính là của ngươi nương tựa theo băng hải tặc dâu trắng có thế lực ngươi trở thành vua hải tặc có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay dâu trắng hướng về ạ sở phát ra mời dâu trắng rất rõ ràng chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập băng hải tặc dâu trắng như vậy tương lai băng hải tặc dâu trắng đoàn trưởng chính là của ngươi cái này nghe được dâu trắng câu nói này sau tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người nếu như nói ạ sơ loại quái vật này cấp nam nhân khác có thể gia nhập băng hải tặc dâu trắng cái kia chính là không còn gì tốt hơn thế nhưng là loại chuyện này lại là loại kia chuyện dễ như t r ở bàn tay sao ạ sơ sẽ tùy tiện gia nhập băng hải tặc dâu trắng sao gia nhập ngươi băng hải tặc dâu trắng khoe miệng có chút bên trên chín dương ạ sơ một mặt ý cười nhìn xem dâu trắng không sai liền là gia nhập ta băng hải tặc dâu trắng ta nghĩ nương tựa theo ta băng hải tặc dâu trắng phụ trợ ngươi trở thành vua hải tặc có thể nói là ở trong tầm tay sự tình dâu trắng nhẹ gật đầu hắn cũng không có phủ nhận thuyết pháp này ngươi cho là ta lại bởi vì điểm ấy dụ hoặc mà gia nhập ngươi băng hải tặc dâu trắng sao À sợ không chút do dự lắc đầu mặc dù hắn lúc này chỉ là có được thực lực cường hãn cũng không có đoàn kia kết hợp tác đồng bạn nhưng lại ạ sợ tin tưởng hắn nhất định sẽ tìm tới những cái kia cùng hắn cùng trung trí hướng đồng bạn cùng một chỗ nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm đồng bạn cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xẹo no hai chương ba trăm năm mươi chín g răng lại nạ bảng chỉ đường người tên khốn đáng chết này n g ư ơ i chẳng lẽ là xem thường chúng ta băng hải tặc dâu trắng sao trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận những cái kia băng hải tặc dâu trắng các thành viên một mặt tức giận nhìn xem ạ sơ người tên tiểu quỷ này là có ý gì chẳng lẽ liền thật trướng mắt chúng ta băng hải tặc dâu trắng sao chúng ta băng hải tặc dâu trắng nói thế nào cũng là đệ nhất thế giới băng hải tặc không sai ta đích thật là t r ư ớ n g mắt các n g ư ờ i ta muốn thành viên cần là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ hơn nữa còn là cùng ta cùng trung trí hướng tồn tại ạ sơ một mặt khinh thường ý cười nhìn trước mắt những này băng hải tặc d â u trắng thành viên binh tại tinh không tại nhiều sẽ tại mạnh không tại rộng đây chính là ạ sơ ý nghĩ hắn đi là tinh anh lộ tuyến hắn muốn đều là cường giả bên trong cường giả ha ha không hai quả nhiên không hổ là g ặ p cháu trai k i a bầy quái vật bọn đệ đệ khoe miệng có chút dương lên dâu trắng một mặt cười ha ha nhìn xem ạ sở đây là đương nhiên ta mỏ kỷ con em của gia tộc có mấy cái là kẻ yếu khoe miệng tràn đầy khinh thường trong lời nói thì là tràn đầy kinh người h ạ kỳ ạ s ở lời nói có thể nói là tràn đầy kinh người h ạ kỳ ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đánh bại quân lâm kia đế vương chi vị tại cái này băng hải tặc dâu trắng trên thuyền ạ sở thì là nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều cảm giác vô cùng phẫn nộ lời nói ngươi câu nói này là có ý gì coi như ngươi có được đem chúng ta đánh bại lực lượng nhưng là chúng ta cũng không phải tốt t r e o t r ọ n g chúng ta thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng trên thế giới này có được lực lượng mạnh nhất băng hải tặc tiểu quỷ ta nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ngươi chờ ngươi có được mình thuyền hải tặc có được mình băng hải tặc về sau ta nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ngươi mặc dù mình những hải tử kia thì là vô cùng phẫn nộ nhưng là dâu trắng thì là một mặt ý cười đáp ứng trận chiến đấu này mời hắn hy vọng trong tương lai có thể nhìn thấy hạ sở xuất lĩnh lấy mình băng hải tặc xuất hiện tại trước mắt của mình đánh bại mình quân lâm thiên hạ trở thành vua hải tặc lúc này hải quân bên trong có được hải quân dê sáu căn cứ trưởng mỏ kỳ dê dị kỳ、D. thợ săn hải tặc bên trong thì là có sáng lập thợ săn hải tặc tổ chức thợ săn hải tặc vương mông kỳ dê mạ đã dạ v ô luận là hải quân vẫn là thợ săn hải tặc bọn hắn có cùng chung một địch nhân cái kia chính là hải tặc hai cỗ thế lực này lúc này có thể nói là áp chế hải tặc chỉ có thể nói là lay lắt lá rách dâu trắng từ ạ sờ trên thân thấy được hải tặc thế lực quật khởi hắn tin tưởng ạ sờ nhất định sẽ dẫn đầu hải tặc lực lượng quật khởi một lần nữa đứng tại cái này giới tri đ ỉ n h thế giới này hải tặc lực lượng đã bị không ngừng chen ép hải quân dê sáu cơ sở chấn áp toàn bộ tân thế giới tất cả hải tặc thợ săn hải tặc tổ chức quật khởi khiến cho hải tặc trở nên tràn ngập nguy hiểm thợ săn hải tặc vương mã đa dạ cùng tứ hoàng bít mong chiến tranh sắp đến nếu như tứ hoàng bít mong cũng ngã xuống như vậy toàn bộ hải tặc lực lượng sẽ bị thật to suy yếu thế giới này cần mới vương giả g á n g lâm vua hải tặc cần g á n g lâm tại trên thế giới này thống trị toàn bộ b i ể n cả hải tặc nếu không hải tặc thế giới sẽ bị kết thúc thời đại đại hàng hải cũng trở thành lịch sử ạ s ở ngươi có được cùng ngươi ca ca nhóm tranh đấu lực lượng sao dâu trắng trên mặt tràn đầy nghiêm túc hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem ạ s ở vương giả ở giữa chiến đấu dựa vào cũng không phải là thân tình chỉ có chỉ có thực、lực. tại cái này nhược nhục cường thực thế giới thực lực mới là hết thệ căn bản không có thực lực thứ gì đều là nói xuông nếu như ạ sở không có chinh phục toàn bộ băng hải tặc dâu trắng thực lực như vậy dâu trắng cũng sẽ không cùng hắn ở chỗ này nói nói nhảm nhiều như vậy bởi vì ạ sở có được uy hiếp toàn bộ băng hải tặc dâu trắng lực lượng đây mới là hắn hết thệ thực lực căn bản mặc dù bằng vào ta thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của bọn họ nhưng là ta tin tưởng trong tương lai ta sẽ có được siêu càng bọn hắn lực lượng vua hải tặc gồn dê dô dơ huyết mạch đế vương c h i tử mặc dù hắn không có gì cái dưới lọ mạ đạ dạ ba người có được dị thế giới cường giả năng lực nhưng là thân là vua hải tặc không bốn ba gồn dê dô dơ đế vương c h i tử hắn trên thế giới này cũng là có được trời ưu ái khí vận nguyên tắc bên trong ạ sở nếu như không có vẫn lạc như vậy vua hải tặc tri vị là ai còn không xác định đâu bởi vì ạ sở đồng dạng có được trở thành vua hải tặc thiên phú tiểu quỷ ngươi hạ k ỷ cùng dã tâm cũng không tệ ta tin tưởng ngươi sẽ đi đến một bước kia loại này làm gờ răng lái nạ biển báo giao thông tảng đá hết thể có bốn khối dễ theo ta được biết đạo một khối khác ngay tại ngươi ca ca mỏ kỳ dê mạ đạ dạ trong tay còn có một cái tại ngươi ca ca mỏ kỳ dê dỉ trên tay còn lại một khối ta cũng không biết nói cách khác ngươi trước hết từ ngươi kia hai người ca ca trong tay vào tay cái này hai tảng đá trên mặt tràn đầy nghiêm túc dâu trắng một mặt nghiêm túc nhìn xem ạ sơ biết được loại này tảng đá tính nghiêm trọng mà đ ã giả cùng g ì cứ sẽ tùy tiện đem tảng đá kia giao cho dự định trở thành hải tặc gạ sở sao chuyện này dâu trắng cũng là tràn đầy sự không chắc chắn hắn cũng không biết loại chuyện này sẽ sẽ không phát sinh cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm sáu mươi tứ hoàng bít m ô n g chiến tranh t ơ rột t ơ r ồ đảo bánh gạ tổ phòng ngự làm thế nào lúc này ở cái này tân thế giới thuộc về bít m ô n g hòn đảo bên trong lúc này thân là tứ hoàng bít m o n g trong nội tâm nàng có thể nói là tràn đầy sợ hãi thần sắc bất an quân lâm thiên hạ ước vạn hải tặc phía trên trở thành tứ hoàng hắn cái gì mưa gió đều không có trải qua thế nhưng là ngay hôm nay ngay lúc này trong lòng của nàng có thể nói là tràn đầy sợ hãi bởi vì hôm nay liền là thợ săn hải tặc vương tổ chức đến đảo bánh gạ tổ thời gian hắn mãi mãi cũng không cách nào quên ban đầu ở thợ săn hải tặc ở trên đảo thân ảnh to lớn kia đủ mấy trăm mét khổng lồ hình thể cầm trong tay trường kiếm một kích liền đem toàn bộ hòn đảo bộ ra sáu con hình thể khổng lồ vĩ thu d í t lên một tiếng đủ để dẫn tới đất dung núi chuyển mụ mụ ngươi cứ yên tâm được rồi chúng ta đã đem tất cả tổ tổ len binh lực toàn bộ tụ tập đảo bánh gà tô bên trên món điểm tâm ngọt thở dở s ở h ụ t có mãn đỡ lại thêm gần vạn tinh nhuệ hải tặc lần này liền xem như cái kia thợ săn hải tặc tổ chức tới chúng ta cũng có thể để hắn có đến mà không có về đối mặt bít m o g hỏi tham bồi r ố t sờ tợ r ộ t trong lòng mặc dù nói là tràn đầy kinh hãi cùng lo lắng nhưng là hắn còn là một bộ lời thề son sắt đối với bít mong nói dù sao lúc này bít mong liền như là một cái sắp thùng thuốc súng nổ tung một điểm liền nổ ầm ầm khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát bít mong trên mặt tràn đầy tức giận l ử a giận đáng chết thợ săn hải tặc tổ chức đáng chết mỏ kỳ gia tộc đáng chết mỏ kỳ gia tộc kia chút tiểu quỷ nhóm nghĩ lại tới mình tại mỏ kỳ gia tộc bị khuất nhục mình mấy lần thua ở mỏ kỳ dê g ì ký trên tay lần này g ì ký đệ đệ mỏ kỳ dê mạ đạ dạ thế mà còn muốn tiêu diệt hắn tứ hoàng băng hải tặc ngươi thật chẳng lẽ cho là hắn là hoàng thất ă n chay sao trong lòng tràn đầy vô tận phẫn nộ nhưng là bít mom cũng biết mỏ kỳ dê mạ đạ dạ có lực lượng k i a nhưng là chân chính quái vật đủ để cho hắn tứ hoàng cảm giác sợ hãi quái vật mỏ kỳ gia tộc đám kia đáng chết tiểu quỷ ta là sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi tràn đầy vô tận lửa giận bít mom trực tiếp đứng lên lại một lần nữa được tạo nên ra mặt trời tở rộ mẹ tờ r t lôi vân rẽ ớt cứ như vậy tung bay ở bít mom sau lưng mặt trời tở rộ mẹ tờ r t cùng lôi vân rẽ ớt có thể nói là một cái bi kịch ai để bọn hắn đã từng nhiều lần cùng d í n nghệ gàng gì người sở hữu đối chiến đâu liền để ta mở mang kiến thức một chút n g ư ờ i cái kia đáng chết tiểu quỷ thực lực đi mò kỳ gia tộc tiểu quỷ nhóm n phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh tại khoảng cách đảo bánh gà tổ cách đó không xa trên mặt biển chín cái hình thể khổng lồ quái thú ngay tại cái này trên mặt biển cấp tốc chạy nhanh đây là chín cái có được khổng lồ hình thể vĩ thú từ nhất vi đến cựu vĩ cái này chỉ có được lấy hủy thiên diệt lực lượng cường đại vĩ thú mà tại cái này có được chín cái đuôi cụ dạ mạ tại trên đỉnh đầu m ỏ kỳ dê mạ đạ dạ chính một mặt hạ kỳ đứng ở nơi đó hắn lúc này hai mắt chính là vĩnh hàng màn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng trạng thái lão đại cũng là thật sốt ruột chúng ta đều còn không có gặp phải đâu tại cái này chín đại vĩ thú sau lưng vô số quân hạm chính ở chỗ này cấp tốc chạy đây là thuộc về thợ săn hải tặc tổ chức quân hạm tại cái này vô số trên chiến hạm không sai biệt lắm có gần vạn tên thợ săn hải tặc tổ chức thợ săn hải tặc ầm ầm ầm ầm ầm anh vĩ thú chạy tại cái này trên mặt biển dẫm ra đạo đạo vết nước chín cái vĩ thú liền như là chín cái tiền sử cự thú hướng về kia nhỏ nhắn xinh sắn đảo bánh gạ tổ cắn xé mà đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào lúc này cái này đảo bánh gà tổ chung quanh những cái kia tuần tra thuyền nhóm cũng là phát hiện cái này chín đại vĩ thú tồn tại nhưng là nhìn lấy cái này hình thể so với mình chiến hạm còn muốn to lớn vĩ thú về sau những này tuần tra thuyền nhóm lập tức k h i ế p đảm phải biết bọn hắn thế nhưng là biết những này vĩ thú cái kia lực lượng cường đại đao đem những thuyền này toàn bộ cho ta đánh chìm đứng tại cụ giả mạ trên đỉnh đầu mỏ k ỳ dê mạ đã dạ nhìn xem cái này trên mặt biển những cái kia tuần tra thuyền về sau Cặp mắt ắ của h ngao bên n t r o có chàn nói thể thường. khinh nụ cười là đầy g ngao ngao ngao ngao ngao chín đại vi thú mở ra bọn hắn miệng lớn vô số năng lượng trong nháy mắt tại trong miệng của bọn hắn hội tụ phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh. trong miệng giống như là phát ra vô số thật nhỏ như đạn tháo những này hội tụ một phần nhỏ năng lượng vi thú ngọc chính đang nhanh chóng hướng về kia chút thuyền hải tặc nhóm đập đi qua d â m râm rầm d ầ m d ầ m d ầ m rầm rầm rầm rầm kịch liệt tiếng oanh minh sao tốt vang vọng toàn bộ mặt biển bọn hắn không biết nên như thế nào đến đánh giá chuyện này tại những cái kia thợ săn hải tặc tổ chức thợ săn hải tặc nhìn chăm chú phía dưới toàn bộ biển cả lập tức như là nhấc lên mười mét sóng lớn xin ở chỗ này tuần tra thuyền hải tặc toàn bộ bị một kích phá hủy tích tích tích tích tích tích còi báo động trói thai vang vọng toàn bộ đảo bánh gà tổ vô số binh sĩ trong nháy mắt tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái rốt cuộc đã đến s a o người tên khốn đáng chết này tại cái này đảo bánh gà tô nội bộ tứ hoàng bít mom nghe được cái này còi báo động c h ó i thai sau hắn lập tức nhanh chóng đứng lên cặp mắt của nàng tràn đầy tức giận lửa giận trên mặt tràn đầy thần sắc dữ tợn cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm sáu mươi mốt c h í đại vĩ thú vĩ thú ngọc mò kỳ gia tộc đáng chết tiểu quỷ đáng chết thợ săn hải tặc tổ chức thanh âm tức giận từ bít mom trong miệng gào thét mà ra từ mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ xuất hiện về sau hắn biết mom qua vậy cũng là ngày gì vậy vẫn là đường đường hải tặc tứ hoàng sao l i ê n như là một cái chó nhà có tang bị người khi dễ hôm nay m à đạ dạ thế mà còn muốn đem hắn tứ hoàng băng hải tặc hủy diệt đây là một kiện cỡ nào khinh người quá đáng sự tình hắn thế nhưng là đường đường hải tặc tứ hoàng quân lâm thế giới ước vạn hải tặc phía trên nữ nhân nàng mạnh lớn có thể nói là không thể nghi ngờ tồn tại hắn có hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại tới rồi sao đáng chết thợ săn hải tặc tổ chức tất cả mọi người làm tốt đề phòng tia chín cái vi thú lực lượng cũng không phải đùa giỡn lúc này ở cái này đảo bánh gà tô bên ngoài nhìn xem tại cái này trên mặt biển chạy chín con khổng lồ vĩ thú phụ trách c h ấ n thủ phiến khu vực này biển món điểm tâm ngọt thở dở s ở hụyt cọ mạn đơ bọn hắn lúc này trong nội tâm cũng là có thần sắc sợ hãi bởi vì bọn hắn đã từng được chứng kiến sáu đại vĩ thú lực lượng lúc trước thợ săn hải tặc đảo chi chiến thời điểm mã đạ dạ chỉ có thể triệu hoàn sáu n h ì n bốn ba lớn vĩ thú cựu vĩ bát vĩ thất vĩ lúc ấy đều không có bị triệu hoàn đi ra lúc này ban mặc dù không có đạt tới hắn trạng thái đỉnh phong nhưng là hắn đã có được vĩnh hằng mạn d ệ kỳ ủ xạ d n gẳng dị nghệ gẳng m ộ t đ ộ n nhân thuật lại thêm cái này chín đại vĩ thú hắn trạng thái mạnh nhất liền là gì ký mã đạ dạ lúc này hắn cách một bước này cũng chỉ là t r ê n lệch một bước nhưng là nương tựa theo hắn lúc này lực lượng đủ để phá hủy hải tặc tứ hoàng bít mom từ nay về sau hải tặc tứ hoàng bít mom chỗ lệ thuộc hải vực liền là thuộc về ta đứng tại c ử u vĩ phía trên mạ đạ dạ trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy kinh người hạ kỳ trong truyền thuyết đủ để lập lọe thời đại này tứ hoàng trong mắt hắn cũng chẳng qua là một tảng mỡ dày mà thôi lò kết thúc bách thú c á i đồ di cái chấn áp tân thế giới mà hắn mạ đạ dạ sẽ kết thúc tứ hoàng bít mom trong lời nói tràn đầy mãnh liệt hạ kỳ Xong, A s ắ trong t mắt càng là tràn đầy vô tận dã tâm thợ săn hải tặc vương trên toàn thế giới số một số hai đỉnh cấp tổ chức liền xem như chính phủ thế giới cũng là vì đó e ngại tồn tại các ngươi chín cái vĩ thú ngọc khi đi tới cái này đảo bánh gạ tổ cách đó không xa về sau chín đại vĩ thú đ ỉ n h chỉ tiếp tục chạy bộ pháp bọn hắn cứ như vậy vô cùng an tĩnh đứng tại cái này trên mặt biển thế nhưng là cái này khổng lồ hình thể mang đến uy hiếp tính cũng đủ làm cho toàn bộ đảo bánh gạ tổ phòng thủ binh sĩ cảm thấy sợ hãi nhất là biết được những n à y vĩ thú cao thủ cường đại nhóm bọn hắn thế nhưng là biết những n à y v ĩ t h ú không chỉ là có được cường đại hình thể càng là có lực lượng cường đại ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao chín đại vĩ thú ngửa mặt lên trời gào thét bọn hắn trong miệng đều đang ngưng tụ cường đại vĩ thú ngọc tốt năng lượng cường đại ba động bọn hắn đến cùng muốn làm gì loại cấp bậc này có thể số lượng lớn lấy trong nháy mắt đem đảo bánh gà tổ phá hủy theo chín đại vĩ thú hành động đảo bánh g à tổ bên trên đám người có thể nói là tràn đầy sợ hãi bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cảm nhận được cái này chín đại vi thu trong miệng vi thú ngọc mang đến uy hiếp đây là đủ để hủy thiên diệt phá hủy một cái hòn đảo lực lượng cương đại không được tất cả mọi người nhanh lên chạy khỏi nơi này cái này là căn bản chính là chúng ta không cách nào chống cự lực lượng trong lời nói tràn đầy thần sắc sợ hãi món điểm tâm ngọt thở dở s ở h ụ t có mãn đờ một trong s ở lọc cờ giặc cờ hắn lúc này thậm chí một mặt sợ hai theo bản năng ném xuống trường kiếm trong tay của mình cái này chín k h ỏ a vĩ thú ngọc năng lượng thật sự là quá mức mạnh lớn phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. l i ê n như là bị bắn ra đi như đạn tháo chín k h ỏ a vĩ thú ngọc đồng thời hướng về đảo bánh gạ tổ oanh kích mà đi đao mệnh a chúng ta t r e o chọc đến cùng là cái gì địch nhân cái này chẳng lẽ liền là thợ săn hải tặc vương có lực lượng sao cái này chính là cái này thế giới cấp cao nhất mà lại lực lượng kinh khủng sao chúng ta thế nhưng là tứ hoàng bít mom băng hải tặc tại tất cả hải tặc cái kêu hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới chín khỏa vi thu ngọc đồng thời đánh vào cái này đảo bánh gà t ổ nội bộ d â m d â m rầm d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m rầm k í c h liệt ánh lửa đột nhiên tại cái này đảo bánh gà t ổ nội bộ ẩm vang nổ bể ra đến c ư ờ n g đại sóng xung kích quét ngang hết thảy đây là tồi khô lạp hủ đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng cương đại a a a tại nơi này có chỉ là kia thống khổ tiếng kêu gen ánh lửa tứ ngược sóng x u n g kích quét ngang lấy hết thảy thế nhưng là vô luận những n à y hải tặc làm sao kêu gen cái này cường đại vi thú ngọc trong nháy mắt chỗ buộc phát lực lượng vẫn là đem đảo bánh gạ tổ bên trong hết thạy toàn bộ phá hủy đây chính là hải tặc tứ hoàng sao nhìn trước mắt tòa này tràn ngập ánh lửa đảo bánh gạ tổ vốn phải là tràn đầy đồ ngọt mỹ vị đảo bánh gạ tổ lúc này đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn toàn bộ hòn đảo bị ngọn lửa tứ ngược đốt tiêu thình thịt một mảnh cương đại buộc phát sóng xung kích phá hủy lấy hết thảy đáng chết hỗn đản đúng lúc này một tiếng tràn ngập tức giận gào thét từ đảo này trung ương phát ra một cái hình thể khổng lồ tràn đầy lửa giận thân ảnh từ đảo này vị trí trung ương bay ra đây chính là toàn bộ hòn đảo phía trên vì số không nhiều sống sót người hải tặc tứ hoàng bít bom bất quá hắn lúc này cũng không chịu nổi toàn thân trên dưới tràn đầy máu từng đống vết thương c ô n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cạn xẹo no hai chương ba trăm sáu mươi hai đảo bánh gạ tổ diện n g ư ơ i tên khốn đáng chết này đáng chết hốn đ à n đáng chết hốn đ à n n g ư ơ i vậy mà phá hủy ta vất vả lâu như vậy mới thành lập tổ tổ len lĩnh vực n g ư ơ i thế mà phá hủy món đồ ta yêu quý hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi chết muốn để ngươi chết ở chỗ này cưới lôi vân rẽ ở làm tại kia trong cao không bitmom ế hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy sắc ý hai mắt trở nên xích hồng cả người đã hoàn toàn đã mất đi lý trí trong lòng của nàng chỉ có báo thù đem ban giết chết đem hắn tàn nhẫn giết chết muốn giết chết ta ngươi cho rằng ngươi có bản lãnh này sao khoe miệng có chút dương lên u chi hạ mạ đạ dạ trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường hắn một mặt khinh thường mà nhìn trước mắt bích mom phải biết hắn kế thừa thế nhưng là hổ cả thế giới gì kismạ đạ dạ năng lực cái kia có được hủy thiên diệt đủ để phá hủy một cái thế giới lực lượng cường đại tứ hoàng lực lượng mặc dù cường đại nhưng là tương đối gì kismạ đạ dạ tới nói còn chưa đủ nhị các ngươi tiến vào đảo bánh gạ tổ đem hết t h ả tất cả toàn bộ cho ta phá hủy lao thái bà này hắn giao cho ta liền được rồi ưu chị hạ mạ đa dạ đối nhất vi đến cửu vĩ cái này chín cái vi thú nói hắn muốn bằng mượn sức một mình cùng tứ hoàng bít m o g một trận chiến ngao ngao chín cái vĩ thú phát ra gầm lên giận dữ hình thể khổng lồ nhanh chóng hướng về cái này đảo bánh gạ tổ chạy mà đi các ngươi những này đáng chết hôn đ à n ngươi muốn làm gì đáng chết mò kỳ gia tộc tiểu quỷ nhìn thấy hành động này chín đại vĩ thú về sau tứ hoàng bít mom trong nội tâm có thể nói là tràn đầy phẫn nộ còn đành chịu hắn lần thứ nhất cảm nhận được thân là tứ hoàng hắn cũng là có loại này cảm giác vô lực liền như là hắn đã từng tàn nhẫn ngược đ ạ i những cái kia không cách nào chống cự nhân loại của nàng đồng dạng lúc này hắn liền là loại kia trạng thái hắn có thể nói là lần đầu tiên cảm nhận được loại này cảm giác vô lực cảm nhận được loại này bất lực không có chút nào phản kháng lực lượng chuẩn bị tứ hoàng bít mom đối thủ của ngươi thế nhưng là ta ngay lúc này ủ trí hạ mạ đạ dạ hai mắt biến thành gìn nghệ gẳng trạng thái hắn bay tới tứ hoàng bít mông trước mặt đôi mắt này gìn nghệ gẳng người tên tiểu quỷ này vì cái gì cũng sẽ có được gìn nghệ gẳng nhìn thấy ủ trí hạ mạ đạ dạ hai mắt về sau bít mông trong nội tâm có thể nói là tràn đầy thần sắc kinh khủng phải biết gì cứ gìn nghệ gẳng thế nhưng là đã từng nhiều lần đem hắn nghiên ép gìn nghệ gẳng bị chi phối kinh khủng lúc này còn bao phủ tại trong lòng của nàng hắn mãi mãi cũng quên không được ban đầu mình bị dỉn nghệ gẳng chỗ chi phối sợ hãi không sai ta đích thật là có được dỉn nghệ gẳng lực lượng đây chính là thuộc về ta dỉn nghệ gẳng đối mặt một mặt sợ hãi bít m o n g ủ trì hạ mạ đa dạ thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn dỉn nghệ gẳng lực lượng có thể nói là cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng nhưng là đối với ủ trì hạ mạ đa dạ tới nói hắn có lực lượng thật sự là quá mức mạnh lớn mặc dù hắn đối với d ì kích đích thật là có chút khiết đảm dù sao hữu chỉ hạ mã đa ạ dạ tin tưởng gì cái thực lực cũng không phải đơn giản như vậy có thể làm mỏ kỳ gia tộc trưởng tử thực lực của hắn há lại mặt ngoài đơn giản như vậy mà hắn nhị ca lọ là hữu chỉ hạ mã đa ạ dạ nhất là cảm giác sợ hãi tồn tại thật giống như mỏ kỳ dê lọ thể bên trong lần chứa lấy một cỗ cường đại không thể tưởng tượng lực lượng d i n nghệ gẳng chi phối sợ hãi của ngươi sẽ một lần nữa bao phủ tại trên đầu của ngươi ngươi tứ hoàng bít mong thời đại tức sẽ kết thúc ủ t r ì hạ mạ đạ dạ trong thân thể bạo phát kinh người hạ kỳ tử sắc dìn nghệ gẳng bên trong càng là tràn đầy sắc ý không cồn v ợ ơ cầu trâu không đáng chết tiểu quỷ ngươi biết ngươi nói là cái gì không ngươi đi chết đi cho ta nhanh chóng cơ trong tay mình đại đao một đạo kinh người trăm mét kiếm khí nhanh chóng hướng về ủ t r ì hạ mạ đạ dạ vùng vẫy mà đi ngạ quỷ đạo âm dương dị gỗ ký hấp thu đối mặt cái này vung c h ả m mà đến kiếm khí ủ t r ì hạ mạ đạ dạ chỉ là nâng lên hai tay của mình một cô cường đại lực hút trong nháy mắt buộc phát cái này cô kiếm khí hoàn toàn bị mạ đạ dạ hấp thu đáng chết đáng chết lại là loại này đặc biệt khiến người ta cảm thấy chán ghét năng lực nhìn thấy kiếm khí của mình cứ như vậy bị người dễ như t r ở bàn tay hấp thu về sau một cô cảm giác vô lực trong nháy mắt tràn vào bít m o g trong lòng không cái này lại để hắn lại một lần nữa nhớ tới cùng g ì kýz giao thủ thời điểm hòa diễm của chính mình lôi đình còn có kiếm khí đối với g ì kýz đều không có chút nào biện pháp dì cứ nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn lực lượng thậm chí khắc chế hắn sô s no lượng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, ngươi tên khốn đáng mi lực chết, chết, chết, chết này. l ô sô sô sô s chúng ta x ô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô cũng chỉ có thể lựa chọn cùng n g ô trì hạ mã đ s giả cận thân vừa đứng. s i ê u mặc dù trong nội tâm tràn đầy sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô mệnh lệnh l ô sô sô sô s lại sô sô sô sô sô sô t ô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s n sô y l i ê n làm bít mong điều khiển lôi vân rẻ ớt mới vừa tới đến ủ t r ì hạ mạ đạ dạ trước mặt thời điểm cương đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát hắn phá hủy hết thảy hết thảy bất luận cái gì dám tới gần ủ t r ì hạ mạ đạ dạ ầm ầm bít mong hắn kia hình thể khổng lồ trong nháy mắt bị đánh bay lôi vân rẻ ớt cũng tại c ố này sức đẩy phía dưới bị hung hăng đánh bay ra ngoài chín đại vĩ thú nhìn xem bít mong cái kia đảo bay trên không trung thân ảnh nổi bồng bềnh giữa không trung ủ tri hạ mạ đạ dạ hắn gầm thét một tiếng chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xẹo no hai chương ba trăm sáu mươi ba cái thứ tư cháu trai xuất hiện ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n g a y tại cái này đảo bánh gà tổ bên trên tứ ngược chín đại vĩ thú nghe được cụ trí hạ m ã đạ giả kêu gọi về sau bọn hắn lập tức ngẩng đầu lên h á to miệng bọn hắn lúc này trong miệng bên trong ẩ n chứa cường đại vi thú ngọc âm âm âm âm ầm ầm chín khỏa vi thú ngọ mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái liền là lúc này bay ngược tại bầu trời này bên trong tứ hoàng bít mom âm âm âm âm kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng vân tiêu mạnh nổ lớn hỏa diễm bao trùm toàn bộ đảo bánh gạ tổ trên không mụ mụ lúc này đảo bánh gạ tổ bên trên còn chưa chết món điểm tâm ngọt thở dở s ở hụt có mã nờ đ một trong sợ m ú t lẻ bốn ba nhìn thấy trước mắt một màn trong nội tâm nàng có thể nói là tràn đầy bi thương bởi vì hắn tận mắt thấy tứ hoàng bít mom thân thể bị cái này vi thu ngọc chỗ xé nát hỏa diễm đốt cháy bít mom thân thể b tứ mông kia vẫn lấy làm ngạo mì mình vẫn ngạo này cũng tại cái này tà quanh mình bên trong kia kiêu tại cái triệt để vỡ lấy lúc bảo hồ tà nát. t để hoàng bít mom hôm nay bị ta kết thúc tứ hoàng bít mom chỗ thống trị hòn đảo thuộc về ta thợ săn hải tạc vương bay trên trời cao bên trong ngụ chỉ hạ mạ đà dạ hắn lúc này lời nói có thể nói là chuyển khắp cả phiến hải vực chín đại vĩ thú ngựa mặt lên trời gào thét khi thế cường đại quấn sạch lấy toàn bộ trời địa hôm nay tứ hoàng bít mom bị kết thúc tứ hoàng bít mom chỗ thống trị hải vực đã thuộc về hắn lũ chi hạ mạ đà dạ tứ hoàng bít mom cũng bị chém giết xem ra đại hải tặc thời đại đích thật là muốn kết thúc tứ hoàng hiện tại cũng đã chỉ còn lại có hai hoàng vô luận là thợ săn hải tặc tổ chức vẫn là hải quân đều đã có được kết thúc cái này đại hàng hải thế giới lực lượng thế giới này hướng đi đến cùng lại biến thành bộ dáng gì thời đại đại hàng hải thật sẽ kết thúc sao tất cả nhìn thấy tứ hoàng bít mom bị chém giết một màn này người bọn hắn lúc này trong lòng đều là tràn đầy ngờ vực vô căn cứ t h ầ n sắc ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào bất quá dựa theo hiện tại tư thế lúc này hải tặc đã bị đánh ép tới tràn ngập nguy hiểm c h ấ n áp tân thế giới hải quân dê sáu cơ sở đột nhiên quật khởi thợ săn hải tặc tổ chức bọn họ đều là hải tặc số một đ ị c h nhân thế nhưng là càng khiến người ta cảm thấy sợ h ã i chính là những người này đầu lĩnh đều là thuộc về một cái gia tộc mỏ kỳ gia tộc mỏ kỳ gia tộc sử dụng lực lượng đủ để cho toàn bộ thế giới cảm thấy sợ hãi ừ n lúc này ở cái này tân thế giới giờ gì sợ rộ xạ vương quốc gạp hắn lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên ngắm nhìn xa xa mặt biển bởi vì ở thời điểm này biến mất thật lâu cái kia kim sắc m ũ i tên lại một lần xuất hiện nói cách khác cụ trí hạ mạ đạ dạ đã hoàn thành sứ mạng của hắn uy danh của hắn đã đủ để chấn diệu thời đại này xem ra ta mới cháu trai lại muốn xuất hiện bất quá không biết gia hỏa này thì là ai hắn chưa tới chọn nghề nghiệp là cái gì nhìn phía xa kia cái cự đại mũi tên đã có gì cứ lò cụ trí hạ mạ đạ dạ ba người này kinh nghiệm về sau gặp liền đã biết điều này đại biểu chính là cái gì u chi hạ mạ đạ dạ đã thành công xuất sư hiện tại hắn cần phải làm là tìm tới kia cái thứ tư cháu trai lúc này gặp trong lòng cũng là có một tia phỏng đoán hắn đ ứ a cháu này đến cùng sẽ là một cái gì người jikrs trở thành hải quân la thành vì chính phủ thế giới chính phủ tổ chức nhất cao thống lĩnh u chi hạ mạ đạ dạ thậm chí trở thành thợ săn hải tặc tổ chức thợ săn hải tặc vương hiện tại toàn bộ đại hải tặc thế cục đã hoàn toàn bị đánh phá hải tặc trở nên tràn ngập nguy hiểm tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm không hắn cái thứ tư cháu trai sẽ sẽ không trở thành hải tặc trở thành chấn hương toàn bộ hải tặc thế giới hải tặc gặp sẽ không can thiệp bất kỳ một cái nào cháu trai lựa chọn nhưng là gặp không hy vọng cháu của mình là loại kia lạm sát kẻ vô tội người hải tặc phân hai loại một loại là loại kia truy tìm mơ ước mạo hiểm giả mà một loại khác liền là loại kia giết đốt cướp đoạt chân chính hải tặc nếu như hắn cái thứ tư cháu trai liền là cái này loại thứ hai hải tặc như vậy gặp sẽ không chút do dự đem hắn tự tay chém giết gặp trong lòng đang nghĩa d a n h giới cuối cùng không có người nào có thể tùy tiện đụng vào ra ra ổn vị ạ một mặt lo lắng nhìn xem lúc này một mặt nghiêm túc gặp dù sao gặp lại tới đây về sau rủ vụ á cũng là biết gặp vì cái gì tức giận như thế nguyên nhân hắn thậm chí biết gặp tại hải quân dê sáu cơ sở trùng điệp cho dị một cái bàn tay ổn vị ạ nhưng trong lòng tràn đầy thấp phỏm lo âu đâu dù sao lúc này gặp nhưng là ở vào phẫn nộ bên trong không có gì đối với mình cháu dâu gặp còn không đến mức đem khí phát tiết đến trên người của các nàng liền xem như muốn đánh cũng muốn đánh đám kia nhỏ hôn trướng ổ n vì ạ ta không chấm chín có việc liền rời khỏi nơi này trước rồi chờ g ì cứ kia, kia tên tiểu quỷ sau khi trở về ngươi liền nói với hắn chuyện này hắn tự mình xử lý nhưng là ta muốn c h o hắn lý xinh đẹp gặp đứng lên hắn một mặt ý cười nhìn trước mắt tiểu cô nương này cái này hắn tương lai cháu dâu được rồi ra ra ta nhất định sẽ đem chuyện này truyền đạt cho g ì cứ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nhu thuận thần sắc ổn vi ạ một mặt nhu thuận nhìn xem gạp da da vẫn chờ uống các ngươi rượu mừng đâu gạp trên mặt tràn đầy ý cười đây là thuộc về da da từ ái ý cười cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương ba trăm sáu mươi bốn nỉ cổ lệ dô bin bắt được hắn tuyệt đối không nên để hắn chạy đây chính là treo thưởng chán vượt qua bảy mươi triệu bờ l ì ác ma chi nữ nỉ cổ lệ dô bin lúc này ở cái này nam hải một cái hòn đảo phía trên vô số cầm đao kiếm trong tay thợ săn hải tặc ngay tại tòa hòn đảo này phía trên lục soát cái gì mà tại đảo này một cái phòng ốc nơi hẻo lánh bên trong n ă m gần mười tám tuổi nghỉ cổ lệ dô bin lúc này hắn đã trổ mã thành một cái đại cô nương hơn nữa còn là một cái vô cùng thủy linh đại cô nương nhưng là hắn lại không hưởng thụ được phổ thông nữ hải hẳn là có gia đình ấm áp nam hải truy cầu bởi vì hắn là chính phủ thế giới treo thưởng chán vượt qua mấy ngàn vạn treo thưởng tội phạm truy nã một gia viên bị hủy bị ép lang bạt kỳ hồ tiểu nữ h à i đáng chết lần này là ai bán rẻ ta trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận n g cố lệ r ô bin hai mắt loại này hiện lên một tia sắc ý mười năm qua không hai lang bạt kỳ hồ n g cố lệ r ô bin có thể nói là nếm lấy hết thế gian ấm lạnh bị người phản bội vứt bỏ dạng này cũng đồng thời để hắn học xong phản bội người khác vứt bỏ người khác hắn làm chi vị một sự kiện cái kia chính là mạng sống có thể sống sót mạng sống ni cố l ệ r ô bin sinh ra ở tây hải khảo cổ học chi đảo h o hạ dạ n ă m gần tám tuổi liền bị treo thưởng ngàn vạn o hạ dạ người sống sót trái hạ nạ hạ nạ no mi năng lực giả có thể để cho thân thể bất luận cái gì bộ vị giống mở như hoa nở rộ tại trong phạm vi tầm mắt bất luận cái gì hữu hình thể sự vật bên trên cũng làm ra công kích hoặc cách dùng khác mục tiêu là tìm tới chân chính lịch sử chính văn tuyệt không tha thứ trà đạp lịch sử văn vật người từ mười năm trước chính phủ thế giới dưới trướng hải quân đem o hạ dạ hòn đảo cho một mồi lửa về sau hắn liền bắt đầu vượt qua loại này lang bạt kỳ hồ không có chỗ ở cố định thời gian tại cái này tứ hải thậm chí gờ răng lái nạ chỉ cần có thể trốn địa phương nàng đều đi qua thế nhưng là thân phận của nàng thật sự là quá mức nhạy cảm mà lại chính phủ thế giới cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn đối với bọn hắn tới nói treo thưởng chán vượt qua mấy ngàn vạn bờ lìn nghỉ cổ lệ r ô bin liền là một cái cự đại thịt mỡ đầy đủ bọn hắn xa hoa vượt qua cả đời to lớn thịt mỡ vô số thợ săn hải tặc đang đuổi tìm nỉ h cổ lệ dô bin bước chân ý đồ đem hắn truy nã giao cho chính phủ thế giới thu hoạch được kia phong phú treo thưởng liền là ở chỗ này sao lúc này ở đảo này bên ngoài trên mặt biển một chiếc đầu chó quân hạm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này đây chính là thuộc về hải quân bản bộ trung tướng gặp trung tướng quân hạm từ khi biết được mình cái thứ tư cháu trai hạ lạc về sau gặp liền là ngựa không ngừng vó lái mình quân hạm đến nơi này truy tìm lấy cái này mối tên vị trí dù sao hắn cũng nghĩ biết mình cái thứ tư cháu trai đến cùng là một cái gì bộ dáng người gạp không nghĩ tới là hắn cái thứ tư cháu trai kỳ thật cũng không phải là cháu trai chỉ là một cái tôn nữ hơn nữa còn là một cái bị trên thế giới chính phủ toàn lực tập n ạ tôn nữ nhưng là đối với gạp tới nói hắn sẽ e ngại chính phủ thế giới sao ở chỗ này tất cả mọi người nhanh lên tới yêu nữ kia ở chỗ này ngươi đứng lại đó cho ta không được chạy lúc này toàn bộ hòn đảo phía trên có thể nói là tập trung vô số thợ săn hải tặc bọn hắn đang không ngừng truy tìm lấy nỉ cỗ lệ r ô bin hạ lạc dù sao mấy ngàn vạn treo thưởng c h á n đây đối với nam hải tới nói cũng là một cái vô cùng to lớn số lượng trái hạ nạ hạ nạ no mi năng lực câu trảo tạch tạch tạch đối mặt bọn này như là giống như chó giữ không ngừng đánh tới thợ săn hải tặc nỉ cỗ lệ r ô bin cũng chỉ có thể nói là nhanh chóng vận dụng mình trái ác quỷ năng lực nhanh chóng tiêu diệt những này hướng hắn vây bắt mà đến thợ săn hải tặc bắt được yêu nữ này ác ma này chi nữ bắt được hắn chúng ta coi như phát t ả i mặc dù có vô số thợ săn hải tặc chết tại nỉ cố lệ dô bin trong tay nhưng lại có càng nhiều thợ săn hải tặc nhào về phía nỉ cố lệ dô bin đáng chết đáng chết đáng chết đối diện với mấy cái này cùng hung cực gác thợ săn hải tặc nỉ cố lệ dô bin có thể lựa chọn cũng chỉ có thể nói là chạy trốn phanh phanh phanh nỉ cố lệ dô bin nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại đảo này bên trong không ngừng chạy trốn người những cái kia thợ săn hải tặc nhìn thấy r ô bin chạy trốn về sau trong tay có súng k i ế p bọn hắn thậm chí trực tiếp bán đối với bọn hắn tới nói có thể sống bắt nhỉ cổ lệ r ô bin cái kia chính là tốt nhất rồi nếu như không được cầm nhỉ cổ lệ r ô bin đầu người cũng có thể dù sao hải quân nhưng không có q u y không bốn ba định nhất định phải bắt sống nhỉ cổ lệ r ô bin phanh phanh phanh vô số đạn từ nhỉ cổ lệ r ô bin bên cạnh s á t qua tại đảo này cây cối trong rừng khắp nơi chạy trốn nhỉ cổ lệ r ô bin trên mặt của nàng có thể nói là tràn đầy thần sắc lo lắng chẳng lẽ hắn hôm nay liền lại ở chỗ này bị kết thúc sao hắn kia tìm kiếm chân tướng lịch sử mộng tưởng còn không có thực hiện đâu cái kia ma nữ ngay ở phía trước bắt được hắn chúng ta coi như phát tải vô số thợ săn hải tặc liền như là kia giống như chó dữ nhanh chóng truy tìm lấy lỉ cổ lệ dô bin bước chân nơi này chuyện gì xảy ra nghe được những cái kia t i ế n g ồn ào âm mới vừa tới đến đảo này bên trong gạp hắn lúc này trên mặt có thể nói là mang theo một tia thần sắc nghi hoặc bất kể như thế nào tìm được t r ư ớ c cháu của ta lại nói xem ra nơi này cũng không phải cái gì thái bình địa phương gặp lắc đầu sau đó nhanh chóng hướng về mũi tên vị trí chạy đi qua cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm sáu mươi lăm gia nhập ta mò kỳ gia tộc đáng chết nỉ cố lệ jobin ta nhìn ngươi lần này có thể chạy trốn tới đâu đây phía trước liền là vách đá vạn trượng ngươi có bản lĩnh nhảy đi xuống nha ngươi sinh vì trái ác quỷ năng lực giả nhảy vào biển cả cũng đó là một con đường chết ngoan ngoan theo chúng ta đi đi đây là một cái nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ hòn đảo tại những cái kia vô số thợ săn hải tặc vây bắt phía dưới nị cố lệ r ô bin có thể nói là nhanh chóng lâm vào trong hiểm cảnh hắn bị dồn đến một cái vách đá vạn trượng phía trên lúc này ở cái này vách đá vạn trượng phía dưới sóng biển vớt cái này vách núi phía dưới đá ngầm các ngươi những này như là giống như chó giữ thợ săn hải tặc các ngươi chẳng lẽ cho là ta liền có thể như vậy t h ú c thủ chịu trói sao ni cố lệ r ô bin hắn kia tuấn mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia hung á c t h ầ n sắc hắn từ từ nâng lên hai tay của mình lúc này hắn đã làm tốt toàn lực ứng phó chiến đấu chuẩn bị liền xem như chiến tử ở đây hắn cũng sẽ không dễ dàng đi đỡ đã ngươi như thế không biết tốt xấu như vậy nhưng liền chớ trách chúng ta không khách khí nha loạn thương đem hắn bắn chết trong lời nói tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình đối với những n à y đao kiếm đổ máu thợ săn hải tặc tới nói thương hương tiếc ngọc là bọn hắn chưa hề đều không có nghĩ qua loại chuyện này bọn hắn qua liền là loại kia hôm nay có rượu hôm nay say thời gian dù sao bọn hắn cũng không biết mình lúc nào sẽ chết ở đâu giết cái này nữ nhân đang chết vậy mà giết chết chúng ta nhiều hình đệ như vậy phanh phanh phanh mấy chục cây trường thương phát ra một trận gào thét vô số đạn nhanh chóng gào thét mà đi ta chẳng lẽ hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này sao nhìn xem những ngày gào thét mà đến đạn n g ỉ cỗ lệ r ô bin trong hai mắt có thể nói là tràn đầy cho tàn khí tức chẳng lẽ hắn hôm nay thật sẽ chết ở chỗ này hắn còn không có biết được lịch sử chân tướng chính phủ thế giới kia chống không một trăm năm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra phanh phanh phanh thần la thiên trinh âm dương xìn r ẹ n sầy ngay tại n g ỉ cỗ lệ r ô bin chuẩn bị hai mắt nhắm lại nên đón tử vong thời điểm thanh âm của một nam nhân đột nhiên ở bên thai của hắn vang lên chính nghĩa áo choàng theo gió phiêu lãng mở hai mắt ra nghỉ cỗ lệ r ô bin hắn nhìn thấy một thân ảnh cao to đứng ở trước mặt hắn hải quân chính nghĩa áo choàng chính nghĩa hai chữ ánh vào cặp mắt của nàng bên trong ầm ầm cường đại sức đẩy trong nháy mắt buộc phát quét ngang hết thảy kia mười mấy tên thợ săn hải tặc dưới một kích này toàn bộ bị đánh bay ra ngoài không nghĩ tới lần này lại là một cái tôn nữ đem những n à y thợ săn hải tặc toàn bộ sau khi đánh bại gặp một mặt bất đắc dĩ xoay đầu lại nhìn về phía nghỉ cỗ lệ r ô bin gặp sáu cái cháu trai đều là nam không nghĩ tới lần này thế mà tới một cái tôn nữ hải quân anh hùng mò kỳ dê gạp khi gạp xoay đầu lại nhìn về phía nỉ cổ lệ dô bin thời điểm nỉ cổ lệ dô bin cũng là trong nháy mắt liền nhận ra gạp dù sao gạp uy danh có thể nói là vang vọng toàn bộ thế giới nhất là theo mò kỳ gia tộc những cái kia đời cháu xuất hiện tên của hắn càng là vang làm làm tồn tại ác ma chi nữ nỉ cổ lệ dô bin khoe miệng có chút d ư ơ n g lên gặp một mặt ý cười nhìn trước mắt cô gái này hải quân trung tướng hải quân anh hùng hải quân người đàn ông mạnh mẽ nhất nhìn trước mắt gặp nỉ cỗ lệ r ô bin có thể nói là hoàn toàn đánh mất chiến đấu dục vọng hoặc là nói hắn căn bản cũng không có chiến đấu tiếp dũng khí cái này căn bản cũng không phải là một cấp bậc chiến đấu xem ra đời ta hẳn là liền sẽ bị giam tại kêu biển sâu đại ngục giam nỉ cỗ lệ r ô bin lắc đầu trên mặt tràn đầy đắng c h ắ c t h ầ n sắc t i ể u nha đầu làm sao rồi nghĩ sự tình gì sao nhìn trước mắt cái này một mặt cho tàn tiểu nữ hải gặp một mặt ý cười nhìn xem hắn lắc đầu miên thân là hải quân ngươi lần này chẳng lẽ không phải tới truy nã ta sao thế nhưng là để cho ta không có nghĩ tới là ta chỉ là một cái chỉ là treo thưởng c h á n mấy ngàn vạn nhỏ tội phạm truy nã mà thôi làm sao đang giá đại giá ngươi quang lâm tự mình xuất thủ trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ n h ỉ cỗ lệ dô bin đối gặp mở ra b ì ạ k i ự u gẳng đều đã đến một bước này hắn chẳng lẽ còn có hy vọng chạy trốn sao tiểu nha đầu có nguyện ý hay không gánh vác ta mỏ kỳ gia tộc dòng họ trở thành cháu gái của ta ngay lúc này gặp nói ra một câu để n ỉ cổ lệ r ô bin n g h ĩ như thế nào cũng không có nghĩ tới sự tình gặp thế mà dự định thu n ỉ cổ lệ r ô bin vì tôn nữ ngươi nói cái gì ngươi dự định thu ta vì tôn nữ sao tốt trên mặt tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc n ỉ cổ lệ r ô bin không thể tin nhìn xem gặp xin không sai có nguyện ý hay không gánh vác ta dòng họ trở thành cháu gái của ta nhìn vẻ mặt không thể tin nhìn xem mình n ỉ cổ lệ r ô bin gặp thì là đem câu nói kia một lần nữa nói một lần gánh vác ta mỏ kỳ gia tộc dòng họ trở thành ta mỏ kỳ gia tộc một viên trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú gặp một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn nhỉ cổ lệ dô bin nói cách khác nhỉ cổ lệ dô bin từ nay về sau muốn vứt bỏ mình dòng họ gia nhập hắn mỏ kỳ gia tộc phải biết lúc này mỏ kỳ gia tộc thế nhưng là thế giới mạnh nhất gia tộc mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ đều là chiếu d ọ i một thời đại tồn tại cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm sáu mươi sáu gặp hạ kỳ gánh vác mỏ kỳ gia tộc dòng họ thành vì cái danh xương này thế giới mạnh nhất gia tộc mỏ kỳ gia tộc một viên nghi cố lệ r ô bin trên mặt tràn đầy không thể tin hắn cũng không phải cái gì cũng không biết ngây thơ nữ hải mỏ kỳ gia tộc uy danh có thể nói là chiếu rọi thời đại này mỏ kỳ gia tộc thành viên cái nào không phải thực lực kinh khủng quái vật bọn hắn có thể nói là quái vật bên trong quái vật đỉnh cấp bên trong cường giả mỗi một cái thực lực đều là vô cùng kinh khủng khiến người ta cảm thấy sợ hãi mỏ kỳ gia tộc uy danh có thể nói là vang vọng toàn bộ thiên hạ nếu như có thể gia nhập mỏ kỳ gia tộc như vậy nhưng chính là đại biểu cho một bước lên trời trở thành kia người trên người không sai gia nhập ta mỏ kỳ gia tộc trở thành ta mỏ kỳ gia tộc một viên trở thành ta mỏ kỳ dê gặp duy nhất tôn ữ trên mặt tràn đầy ý cười gặp một mặt ý cười nhìn xem n h cổ lệ jobin liền xem như bởi vì chuyện này mà triệt không bốn bảy ngọn nguồn đắc tội chính phủ thế giới lại như thế nào hắn mỏ kỳ dê gặp sẽ sợ sợ chuyện này sao nì cố lệ dô bin mặc dù là chính phủ thế giới truy nã trọng phạm nhưng là lúc trước có hạ dạ hòn đảo sự tình gặp cũng là biết đến nì cố lệ dô bin nói cho cùng cũng là một cái người bị hại ngươi có nguyện ý hay không trở thành cháu gái của ta trở thành ta mỏ kỳ gia tộc một viên trên mặt tràn đầy ý cười gặp một lần nữa hỏi đến nì cố lệ dô bin có nguyện ý hay không trở thành cháu gái của hắn ta nguyện ý To lớn như vậy kinh hỷ cứ như vậy đập vào nỉ cổ lệ dô bin trên đỉnh đầu lúc này hắn trong lời nói có thể nói là tràn đầy vô hạn kinh hỷ hắn làm sao cũng không nghĩ tới loại chuyện tốt này thế mà lại rơi trên đầu nàng đây chính là thuộc về mỏ kỳ gia tộc trên thế giới này đúng nghĩa đệ nhất gia tộc thậm chí siêu việt thiên long nhân tồn tại áp đảo thiên long nhân phía trên có được thực lực kinh khủng mỏ kỳ gia tộc cái thứ tư tôn nữ thu lấy thành công nhân vật năng lực rút ra bên trong hồ c ả thế giới xuất xù kito nê di năng lực giao phó bên trong kèn s ợ i gẳng gặp một lần nữa cảm nhận được mình hai mắt biến hóa nhưng là đối với loại biến hóa này gặp cũng sớm đã tập mãi thành thói quen gặp có thể nói là có được hắn mấy cái cháu trai lực lượng mạnh nhất thế giới vô địch nói liền là gặp hắn mới là trên thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất có được hủy thiên diệt lực lượng cường đại nam nhân cường đại hắc long vương thân thể có thể nói là chân chính diệt thế tồn tại cái này chỉ trong nháy mắt công phu nhỉ cổ lệ dô bin đột nhiên cảm thấy mình hai mắt biến hóa bắt đầu trước là b ì ạ cựu gẳng sau đó lại là k ẹ n sẩy gẳng k ẹ n sẩy gẳng là sau cùng hình thức cái này vô sự tự thông trạng thái nhỉ cổ lệ dô bin trực tiếp mở ra b ì ạ cựu gẳng đồng thời một bộ tên là nhu quyền quyền pháp cũng là xuất hiện ở nhỉ cổ lệ dô bin trong óc xem ra ngươi hẳn là biết được trong đầu của ngươi có năng lực nhớ kỹ đây là thuộc tại chúng ta mỏ kỳ gia tộc bí mật nhìn xem lúc này hai mắt đã chuyển hóa làm bị ạ cựu gẳng Á sắt, nỉ bin. cổ lệ dô g ặ p thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn t u ộ t sủ kỳ tôn hệ gì năng lực ngay tại từ từ giao phó nỉ cô lệ j ô b i n từ nay về sau tên của ngươi gọi là mỏ kỳ dê j ô b i n ta mỏ kỳ gia tộc tạm thời duy nhất tôn nữ g ặ p tăng thêm một cái tạm thời dù sao j ô b i n lúc này thật là nàng cái thứ nhất tôn nữ nhưng là tương lai vậy nhưng cũng không biết ra ra trên mặt tràn đầy vô hạn k i n h hỉ d ô bin một mặt ngạc nhiên nhìn xem g ặ p Đối với nói hắn mà nói gặp loại hành vi này, liền là lực. lực. liều cho vi giới giới hải hải đi, hành thay hắn gánh chính phủ thế giới áp lực. Gánh đến từ chính phủ thế nghĩ này đến còn có hải quân áp lực. Cùng ta về hải quân bản vác vác về từ ta nghĩ liều cho ta ta áp áp có bộ một ư ợ n danh quân bản mỏ kỷ dê gặp vi tại hải b còn không có không ai dám r e o cho ngươi. Gặp một mặt ộ t m ý cười nhìn xem nỉ cô lệ jobin gặp làm sao biết hắn mỏ kỷ gia tộc hiện tại đã trở thành toàn bộ hải quân bản bộ vì đó sợ hãi tồn tại di cứ trực tiếp sát nhập vào hải quân bản bộ bắt đi hải quân bản bộ đại tướng đây là một cái cỡ nào lực lượng cường đại mỏ kỳ gia tộc đã trở thành toàn bộ hải quân bản bộ vì đó sợ hãi tồn tại hắn thậm chí có được uy áp hủy diệt chính phủ thế giới lực lượng gặp không biết là lần này khi hắn trở lại hải quân bản bộ về sau hắn đối mặt chính là cái gì dì cứ lần này đại náo hải quân bản bộ thế nhưng là để hải quân bản bộ triệt để biết được mỏ kỳ gia tộc sử dụng lực lượng vô địch mà lại lực lượng cường hãn b a n g vào dì cứ một người liền có được uy áp hải quân bản bộ thực lực cường đại mọi k ý gia tộc thực lực có thể nói là chân chính hiện ra ở trước mắt người đời hiện ra ở chính phủ thế giới còn có hải quân bản bộ trước mặt hồi hải quân bản bộ sao n g h ị cố lệ r ô bin có điểm kinh ngạc nhìn gáp bọn hắn cứ như vậy trở về thật được không phải biết hắn nhưng là chính phủ thế giới chỗ truy nã tội phạm truy nã đây là đương nhiên rồi có ta che trở lấy ngươi ngươi có cái gì tốt sợ hãi lại nói chuyện kia nói cho cùng cùng ngươi cũng không quan hệ gì ngươi chẳng qua là một cái tám tuổi tiểu nữ hải gặp một mặt ý cười nhìn xem r o b i n đây chính là thân là da da hạ kỳ hơn nữa còn là một cái vô cùng bao che cho con da da hạ kỳ cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xẹo no hai chương ba trăm sáu mươi bảy hải quân bản bộ bất đắc dĩ gặp tên hốn đản g kia hắn đến cùng muốn làm gì hắn thật chẳng lẽ cho là ta bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp sao tại kia hải quân bản bộ xẻn gỗ c ủ nguyên x o á y trong văn phòng tại cái này vừa vặn sửa xong trong văn phòng s ẻ n g ỗ cù nguyên x o á i hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy tức giận gào thét ngươi hẳn phải biết lúc này mỏ kỷ gia tộc đã không phải là chúng ta có thể trêu chọc gặp thực lực của tên kia khủng bố cỡ nào ta nghĩ cũng không cần ta nói lúc này hải quân hai đại tướng kiz đại tướng thanh t r i đại tướng hải quân bản bộ tham mưu trưởng tờ suzu trung tướng hải quân tinh anh huấn luyện doanh rẻ phi huấn luyện viên ngoại trừ trước đó bị dị mang theo đi ạ kẽ nú đại tướng bên ngoài lúc này hải quân cao tầng có thể nói là toàn bộ tể tụ một đường bởi vì trước đây không lâu sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y nhận được một tin tức cái kia chính là gặp hắn lại thu một cái tôn nữ nghe được gặp thu một cái tôn nữ về sau sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y trong lòng đều là tràn đầy lạnh mình n g ắ m lại gặp những cái kia các cháu liền liền đã có thể biết được gặp thu tôn nữ tương lai của hắn có phải hay không cũng nhất định vô cùng kinh khủng đã có mấy cái cháu trai tại toàn bộ thế giới làm s à n g làm bậy a nếu như cháu gái này lại là đồng dạng đây chẳng phải là càng thêm để s ẻ n gỗ cù nguyên x o á y cảm giác đau đầu mà lại có một chút thì là vô cùng mấu chốt cái kia chính là gặp cháu gái này cũng không phải người bình thường hắn thế nhưng là chính phủ thế giới trọng điểm truy nã đối tượng ô hạ gia học giả có thể phiên dịch bồ nẹ lịp tồn tại ô hạ gia học giả n h ỉ cổ lệ r o b i n biết được g ặ p thu tôn nữ thân phận về sau hải quân bản bộ đại tướng ạ k ỳ gì hắn một mặt bất đắc gì lắc đầu không nghĩ tới lúc trước tiểu nữ hài kia hắn có thể có được như thế kỳ ngộ trở thành mỏ kỳ gia tộc một viên trở thành gặp tôn nữ ni cố lệ r ô bin lúc trước cái kia từ đồ ma lệnh trong tay đào tẩu nữ hải sao n g ắ m lại cũng cảm thấy kinh khủng bất quá ta nghĩ cô gái này trở thành gặp trung tướng tôn nữ về sau hắn có thể hay không như là gì ký bọn hắn đồng dạng có cường đại năng lực nghĩ đến gì ký bọn hắn có lực lượng cường đại về sau ký đại tướng trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ mà đáng chắc thân sắc gặp trung tướng cháu trai cái nào không phải có lực lượng kỳ lạ mà lại loại lực lượng này đều là vô cùng cương đại di cứ di nghĩa gẳng lò hắc long vương thân thể u c h ị hạ mạ đạ dạ s ạ dị gẳng ba người này đều là uy chấn một phương tại toàn bộ vua hải tặc thế giới đều là vang làm làm tồn tại bọn hắn mỗi một cái đều có thể nói là c h ấ n áp một thời đại tồn tại ai sen gỗ c ú nguyên soái cũng là một mặt buồn rầu lắc đầu ni g h cố lệ thân phận của dô bin vốn chính là vô cùng xấu hổ lại thêm trước đó chuyện xảy ra lúc này gặp cùng hải quân bản bộ sớm cũng không phải là lúc trước như thế bọn hắn quan hệ cũng sớm đã có vết rách hơn nữa còn là một cái không cách nào bù đắp vết rách chuyện này phải làm gì chẳng lẽ liền mặc cho gặp hắn cái này hôn đản bộ dạng này khắp nơi thu cháu trai thu tôn nữ à? s e n gồ cũ nguyên x o á y một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía đám người ta muốn biết một chút gặp hắn nói tới tôn tử tôn nữ có phải hay không đều có năng lực kỳ lạ trước đó ba cái kia tiểu quỷ liền đã để cho ta vô cùng hoài nghi tsu giờ u trung tướng trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ nếu như gặp thật có được loại năng lực này thu cháu trai hoặc là tôn nữ để hắn những cháu trai này tôn nữ đều thu hoạch được năng lực kỳ lạ như vậy đây cũng là thật vô giải tồn tại không cồn vợ ờ cầu châu không mặc dù đây chỉ là phỏng đoán nhưng là ta nghĩ khẳng định trong này nhất định có vấn đề sen gỗ c ú nguyên soái trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ còn có khổ não thần sắc loại chuyện này làm sao lại thật phát sinh thật sự có loại này năng lực kỳ lạ sao c h ờ tiểu nữ hải kia tới chúng ta chẳng phải sẽ biết sao ta muốn biết tiểu nữ hải này hắn có năng lực sẽ là cái gì d ẽ phi huấn luyện viên thì là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu đối với lúc này gặp lúc này mỏ kỷ gia tộc hắn cũng là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ không cái này căn bản cũng không phải là ai có thể tùy ý trêu chọc tồn tại vô luận là gia tộc bọn họ thành viên vẫn là g ặ p mỗi một cái đều là có được lực lượng cưỡng hãn ta cũng tò mò tiểu nữ hải kia hắn sẽ có được năng lực gì vô luận là hải quân đại tướng vẫn là sẻn gỗ cù nguyên x o á i bọn hắn lúc này trong lòng cũng là tràn ngập tò mò hiếu kỳ nghỉ cố lệ dô bi nùng có cái gì lực lượng nghỉ cố lệ dô bi n lực lượng cùng hắn mấy người ca ca so sánh ai càng thêm cường đại gặp tên kia hắn chưa hề đều không có để cho ta b ấ t lo qua hắn lúc nào có thể làm cho ta b ấ t lo một chút sẻn gỗ cù nguyên x o á i trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ có lúc hắn thậm chí muốn đem gặp hành hung một trận n g ư ơ i r a hỏa này khắp nơi thu nhiều như vậy cháu trai làm gì ngươi liền không thể cho ta an an ổn ổn đợi tại hải quân bản bộ sao ngươi thu cháu trai liền thu cháu trai ngươi có thể cho ta thật tốt dạy bảo một chút không di c ứ trở thành quân phiệt cắt cứ một phương la thành vì chính phủ thế giới chính phủ tổ chức tối cao trường quan ưu chi hạ mạ đa dạ thậm chí trở thành thợ săn hải tặc vương chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương ba trăm sáu mươi tám gặp đến hải quân bản bộ nơi này chính là hải quân bản bộ sao lần đầu tiên tới hải quân bản bộ nhị cỗ lệ dô bin ngắm nhìn cái này to lớn vô cùng hải quân cứ điểm lúc này hắn trong lòng cũng là tràn đầy thần sắc kinh hãi ở chỗ này tràn đầy vô số hải quân binh lính tinh nhuệ vô số giữ t ậ n quân hạm d ừ n g sắt ở cái này hải quân cứ điểm trên bến tàu to lớn họng pháo xa xa chỉ vào phương xa hải vực không sai nơi này chính là danh sưng ơ thế giới chính nghĩa trung tâm hải quân bản bộ mạ dịn phong phú nhìn trước mắt cái này vô cùng quen thuộc hải quân cơ sở gặp trung tướng trong lòng cũng là tràn đầy vô hạn hồi ức dù sao hắn tại nơi này chính là ngốc lẻ bốn bảy chừng mấy thập niên mấy chục năm thời gian trôi mau mà qua ở chỗ này có thể nói là tràn đầy g ặ p hồi ức t ố t xuống dưới đi ta dẫn ngươi đi gặp sẻn gỗ cu nguyên soái trong lòng tràn đầy vô hạn cảm khái gặp trực tiếp mang theo dô bin đi xuống chiếc quân h ạ m này hắn hiện tại muốn làm chẳng qua là mang nỉ cổ lệ r ô bin đi gặp một chút sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i dù sao nỉ cổ lệ r ô bin nói thế nào cũng là chính phủ thế giới tội phạm truy nã gặp muốn cho hải quân hủy bỏ đối nỉ cổ lệ r ô bin truy nã đến cùng là chuyện gì xảy ra khi gặp mang theo nỉ cổ lệ r ô bin đi tới nơi này hải quân bản bộ thời điểm hắn phát hiện hải quân bản bộ binh sĩ nhìn ánh mắt của hắn rất kỳ quái e ngại bên trong mang theo sợ hãi thật giống như gặp lúc này cũng không phải là kia đủ để cho hải quân bản bộ binh sĩ sùng bái hải quân anh hùng mà là kia việc gác bất tận ác đồ cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhìn xem những binh lính này trên mặt đề phòng n g ị cố l ệ dô bin cũng là vô cùng hiếu kỳ gặp không phải hải quân bản bộ trung tướng đường đường hải quân anh hùng vì cái gì bọn hắn những người này sẽ lấy ánh mắt như vậy nhìn về phía hắn nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra gặp trung tướng tòa này lông mày trên mặt của hắn cũng là tràn đầy sự khó hiểu thần sắc hắn lần trước tới đây thời điểm những binh lính này vẫn là một mặt sùng bái nhìn về phía hắn lúc này vì cái gì trở nên cổ quái như vậy gặp trung tướng một tên hải quân thiếu tướng hắn đi tới gặp trước mặt hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy do dự thần sắc thế nào xảy ra chuyện gì sao nhìn xem tên này mình quen thuộc hải quân thiếu tướng nhìn xem trên mặt hắn kia do do dự dự bộ dáng về sau g ặ p lập tức nhữ mảy mang trên mặt một kia l ử a giận hỏi thăm nói gặp trung tướng tên kia thiếu tướng trên mặt có thể nói là tràn đầy do dự hắn không biết nên nói cái gì cho phải dù sao gì c i ú trung tướng làm sự tình thật sự là quá mức quá mức đến cùng xảy ra chuyện gì tranh thủ thời gian cho ta nói nhìn xem tên này thiếu tướng trên mặt kia do do dự dự bộ dáng nhìn xem hắn trong giọng nói tràn đầy c h i phục ta ta t h ầ n sắc gặp có thể nói là vô cùng phẫn nộ đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì không thể nói ra được gặp trung tướng g ì cứ dì cứ dì cứ dì c trước đó đánh sâu vào hải quân bản bộ hắn bắt đi ạ k ẹ đủ đại tướng ở tên này thiếu tướng giảng thuật phía dưới g ì cứ làm sự tình có thể nói là hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người xung kích hải quân bản bộ bắt đi hải quân bản bộ đại tướng ạ k ẹ đủ ta nghĩ ta hẳn phải biết đây là có chuyện gì gặp trung tướng một mặt bất đắc dĩ lắc đầu hắn lúc này đã minh bạch g ì cứ dì cứ dì cứ dì cứ dì cứ dì cứ dì cứ dì cứ dì cứ dì cứ dì cứ dì ì Nỉ cố lệ r ô bin trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vẻ lo âu thần sắc h ô n g bên ngoài phiêu bạt mười năm Nỉ cố lệ r ô bin nhìn mặt mà nói chuyện bản sự có thể nói là vô cùng cường hãn đây cũng là hắn trên thế giới này sinh tồn gốc dễ không phải hắn sớm đã bị những cái kia phản bội người chỗ ham hại mà chết tại mười năm này bên trong Nỉ cố lệ r ô bin có thể nói là tao nộ vô số phản bội nhìn thấy những ngày hải quân binh sĩ trong mắt để phòng về sau Nỉ cố lệ r ô bin trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng chuyện này nhìn hẳn không có đơn giản như vậy hải quân bản bộ đối gặp đề phòng vì sao lại phát sinh gặp không phải đường đường hải quân anh hùng sao vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế ca ca của nàng g ì ký p trung tướng vì cái gì vì x u n g kích hải quân bản bộ đồng thời đem ạ kẻ nủ chỗ đuổi bắt cùng ta về hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng liền biết gặp trên mặt tràn đầy ngưng trọng mà nghiêm túc vẻ chăm chú chuyện này hắn lúc này đã không sai biệt lắm biết được đã là chuyện gì được rồi ra ra ni cỗ lệ dô bin u thuận nhẹ gật đầu mặc dù chuyện này thật là để hắn không chấm chín cảm thấy lo lắng nhưng là có một chút có thể xác nhận là chuyện này nhìn cũng không phải đơn giản như vậy đồng thời hắn cũng vì mỏ kỷ gia tộc lực lượng mà cảm thấy chân kinh s e n gỗ c ủ ta hy vọng ngươi không cần làm ra loại kia quyết định ngu xuẩn gặp từng bước từng bước hướng về hải quân bản đồ nguyên x o á i văn phòng đi đi qua hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vô tận vẻ ngưng trọng nếu như sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i làm ra cái gì ngu xuẩn hành động như vậy hắn sẽ để cho sẻn gỗ cù nguyên soái biết cái gì gọi là hắc long vương lựa giận gào thét hắc long vương đủ để phá hủy hết thạy phá hủy kia hết thạy là đủ ngăn cản nàng cường địch cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương ba trăm sáu mươi chín gặp danh giới cuối cùng gặp trung tướng trở về đồng thời mang theo hắn cái kia tôn nữ trở về gặp trở về tin tức cùng hắn mang theo nỉ cỗ lệ dô bin trở về tin tức có thể nói là nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hải quân bản bộ hết thể mọi người toàn bộ đều lâm vào một trận trong khủng hoảng bọn hắn căn bản cũng không biết loại chuyện này sẽ đối với hắn sinh ra dạng gì ảnh hưởng cái này xuất hiện lần nữa tôn nữ hắn sẽ ủng có dạng gì thực lực hắn với cái thế giới này sẽ có ảnh hưởng gì hắn đối hải quân sẽ có ảnh hưởng gì các nàng lúc này trong lời nói có thể nói là tràn đầy nay kỳ cùng lo lắng bọn hắn căn bản cũng không biết theo gặp đến cùng nhị cổ lệ dô bin đến sẽ đối với hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới có chỗ dạng gì ảnh hưởng mỏ kỳ gia tộc thực lực sẽ càng thêm cương đại đây đối với hải quân cùng chính phủ thế giới tới nói đều là không hai một loại uy hiếp hơn nữa còn là một loại vô cùng to lớn uy hiếp hiện tại hải quân cùng chính phủ thế giới đối với mỏ kỳ gia tộc đã không có bất kỳ biện pháp mỏ kỳ gia tộc đã có đủ để uy hiếp chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ lực lượng、Ấm、ẩm ẩm hải quân bản bộ cái này vừa mới tu kiến tốt hải quân bản bộ nguyên x o á y văn phòng đại môn một lần nữa bị người một cước đa văng gặp đợi n ỉ cổ lệ dô bin xuất hiện ở trước mắt mọi người đây chính là gặp trung tướng tôn nữ sao tây hải ho hạ dạ duy nhất người sống sót ác ma chi nữ n ỉ cổ lệ dô bin theo đại môn bị người một cước đa văng ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về gặp trung tướng sau lưng n ỉ cổ lệ dô bin cái này có thể bị gặp trung tướng thu nhập mỏ kỳ gia tộc nữ hải hắn có thể hay không cùng dì kiz đồng dạng đồng dạng có được phi phạm năng lực gặp ngươi cái này hốn đ à ngươi còn có mặt múi trở về sao trên mặt tràn đầy phẫn nộ còn có thần sắc kinh ngạc s e n gỗ cù nguyên x o á y trực tiếp nhìn xem gạp gào lên lần trước dì kiz xung kích hải quân bản bộ chuyện này có thể nói là để s ẻ n gỗ cù nguyên x o á y vô cùng phẫn nộ hải quân bản bộ nói thế nào cũng là hải quân bản bộ làm sao có thể dạng này bị người như thế ức hiếp mà lại trọng yếu nhất vẫn là đường đường hải quân bản bộ đại tướng ạ kệ nủ cứ như vậy bị g ì cứ mang theo đi đây là đối hải quân bản bộ trần trụi nhục nhã hải quân bản bộ uy nghiêm có thể nói là hoàn toàn mặt mũi quất điện thế nào ta thế nhưng là hải quân bản bộ trung tướng ta về hải quân bản bộ có vấn đề gì không trên mặt tràn ngập tò mò thần sắc gặp trung tướng thật giống như thứ gì cũng không biết hắn một mặt tò mò nhìn s ẻ n gỗ cu nguyên x o á i thật giống như g ì cứ xung kích hải quân bản bộ sự tình hắn căn bản cũng không biết thật giống như hắn cũng không biết tạ kệ nù đại tướng đã bị gì c r s làm thành g ì n nghệ gẳng gì c r s một trong đối với hải quân bản bộ tới nói đây chính là một loại khuất nhục một loại để hắn không thể thừa nhận khuất nhục gặp ngươi cái này hốn đ à ngươi chẳng lẽ lấy vì chuyện này ta thật không biết sao hoặc là nói ngươi còn ở nơi này cho ta giả ngây giả dại sen gỗ cũ nguyên x o á y một mặt tức giận nhìn xem gạp gào lên ngươi tên khốn đáng chết này đây hết thể không đều là ngươi đưa tới sao ngươi cho rằng dạng này là được rồi sao Ngươi giả ngây giả dại ngươi cũng trốn thoát không khỏi liên quan chuyện này đều là ngươi mỏ kỷ gia tộc dẫn lên ngươi thân là mỏ kỷ gia tộc lớn nhất lão đại ngươi cho rằng ngươi cùng chuyện này có thể thoát khỏi được quan hệ sao À kẽ n ủ chuyện thật là hắn làm không đúng nhưng là hắn nói thế nào cũng không bốn bậy là đường đường hải quân bản bộ đại tướng di cứ thân là hải quân bản bộ trung tướng sung kích hải quân bản bộ lọ thân là thánh địa mạ gì hệ v ậ t chính phú tổ chức tối cao trường quan thế nhưng là hắn chẳng những không vâng lời gõ r ộ t xẩy đại nhân mệnh lệnh còn ngăn trở chính phủ thế giới viễn quân ngươi mỏ kỳ gia tộc đến cùng muốn làm gì s e n gỗ c ủ nguyên x o á y một mặt tức giận nhìn xem gạp chuyện này tiền căn hậu quả ta nghĩ ngươi hẳn là tinh t ư ở n g ta mỏ kỳ gia tộc danh giới cuối cùng không d u n g động vào gạp trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn s e n gỗ c ủ nguyên x o á y cái này có thể nói là hắn mỏ kỳ dê gặp danh giới cuối cùng một cái không thể bị thế giới tất cả mọi người đụng vào danh giới cuối cùng liền xem như tứ hoàng cũng không thể đụng vào hắn mỏ kỳ dê g ặ p cái này danh giới cuối cùng đây chính là hắn trong lòng chính nghĩa thuộc về hắn gặp chính nghĩa cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm bảy mươi kẻn s ầ y gẳng cường đại gặp ngươi hẳn phải biết tôn nữ của ngươi thân phận ngươi bây giờ định xử lý như thế nào chuyện này sen gộ cù nguyên x o á i lắc đầu sau đó lại quay đầu coi trọng g ặ p sau l ư n g n h ỉ cô lệ dô bin cái tuổi này nhẹ nhàng liền treo thưởng mấy ngàn vạn hải tặc gác ma chi nữ nỉ c ô lệ jobin có được phiên dịch lịch sử chính văn năng lực mà lại theo đuổi của hắn liền là phiên dịch lịch sử chính văn tìm lịch sử chân tướng nhưng là sự tình này lại là chính phủ thế giới căn bản là không cách nào dễ dàng tha thứ tồn tại chính phủ thế giới căn bản liền sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện này phát sinh bởi vì kia c h ố n g không một trăm năm lịch sử đại biểu chính là thuộc tại chính phủ thế giới h ắ cám hắn thậm chí có được phá vỡ chính phủ thế giới lực lượng đương nhiên là đem hắn mang tại bên cạnh ta làm hắn có thể một mình ra biển có được một mình s ô n g s á o năng lực về sau ta liền sẽ thả hắn ra biển liền như là lúc trước hắn mấy cái kia ca ca nhìn thấy sẻn gỗ cù nguyên x o á i nhấc lên nỉ cổ lệ giô bin về sau gặp thì là một mặt ý cười nhìn xem sẻn gỗ cù nguyên x o á i hắn đem ý nghĩ của mình nói ra kỳ thật cũng không có cái gì thay đổi quá lớn liền như là gì bọn hắn lúc trước đồng dạng trước tiên đem hắn lưu tại bên cạnh mình bồi dưỡng lấy sức chiến đấu của bọn họ chờ gặp cảm thấy nghỉ cổ lệ r ô bin có được tự vệ thực lực về sau gặp liền sẽ để nghỉ cổ lệ r ô bin mình ra b i ể n truy tìm giấc ngộng của mình gặp thế nhưng là chưa hề cũng sẽ không làm dự mình những cháu trai này cùng tôn nữ ngộng tưởng đối với gặp tới nói chỉ cần bọn hắn không có đụng vào gặp danh giới cuối cùng như vậy gặp sẽ tùy ý chính bọn hắn chọn lựa mình muốn làm sự t ì n h vô luận là làm h ạ i quân di tư vẫn là thân là chính phủ thế giới chính phủ tổ chức tối cao trưởng con lọ thậm chí một tay sáng lập thợ săn hải tặc tổ chức thợ săn hải tặc vương ù chỉ h ạ mã đà dạ gặp là sẽ không can thiệp lựa chọn của bọn hắn nhưng là mỏ kỳ gia tộc danh giới cuối cùng không thể xâm phạm gặp ngươi cái này hôn đản nghe được gặp lại là nói ra một câu nói như vậy về sau sẻn gô cụ nguyên x o á y trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ bọn hắn căn bản cũng không biết như thế nào để miêu tả loại tâm tình này miêu tả loại này để bọn hắn cảm giác vô cùng khổ sở sự tình gặp, ngươi chẳng lẽ liền không thể hảo hảo dạy bảo cháu của ngươi còn có tôn nữ a sao s e n gỗ cù nguyên x o á y bất đắc dĩ thở dài một hơi hắn lúc này thậm chí cũng không biết nói thế nào t i ể u nha đầu này hắn đủng có năng lực gì bất đắc dĩ lắc đầu s ẻ n gỗ cù nguyên x o á y hắn nhìn xem nhỉ cổ lệ dô bin hỏi đến gạp hắn cũng không tin nhỉ cổ lệ dô bin sẽ là một cái tiểu nữ hài bình thường hắn hẳn là có được thuộc về mình đặc dị năng lực liền như là nhỉ cổ lệ dô bin mấy người ca ca đều là có được thuộc tại lực lượng của chính bọn họ kèn s ợ i gẳng đối mặt sẻn gỗ cụ nguyên x o á y hỏi thăm gặp cũng không có giấu d i ế m cái gì dù sao đây cũng không phải là cái gì đáng đến giấu d i ế m sự tình có gì kiểu lo uchiha ma đa dạ ba người kinh lịch hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới cũng sớm đã có ngờ vực vô căn cứ hắn mỏ kỷ dê g ặ p thu cháu trai cũng không phải sự tình đơn giản như vậy mà lại mỗi một cái cháu trai đều là kia đặc sắc diễm lệ hàng người kèn s ợ i gẳng duy nhất đóng tại hải quân bản bộ hoàng viên đại tướng nghe được gặp trung tướng nói ra nghỉ cổ lệ dô bin năng lực về sau hắn lập tức một mặt hiếu kỳ nhìn về phía nghỉ cổ lệ dô bin Zikzin nệ gặng. ba cái này ở giữa đến cùng có quan hệ thế nào vô luận là gì ký i n nghệ gắng vẫn là u chỉ hạ mạ đã dạ xạ g ì n gắng bọn hắn lực lượng đều là đủ để cho toàn bộ thế giới cảm thấy chấn kinh kèn sạch gắn g sen g o c ú nguyên x o á y một mặt hiếu kỳ nhìn về phía lì cỗ lệ do bin cái này tẻn s ả y gẳng đến cùng có dạng gì năng lực có được cái gì lực lượng cường đại cùng gì cái dìn nghệ gẳng gủ chỉ hạ mã đạ dạ xạ dìn gẳng giữa bọn hắn ai mạnh ai yếu sĩ g ặ p cái này tẻn s ả y gẳng có được dạng gì năng lực sen g o c ú nguyên x o á y trên mặt tràn đầy nghiêm túc vẻ chăm chú dìn nghệ gẳng cùng xạ dìn gẳng đều đã mạnh như vậy lớn như vậy quay người mắt nó lại hùng có dạng gì năng lực hắn có thể bổ ra thế giới này gặp một mặt ý cười nhìn xem sẻn gỗ cù nguyên x o á i thế nhưng là hắn chối nói ra lại là làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được chân kinh bổ ra thế giới này gặp ngươi câu nói này đại biểu là có ý gì sẻn gỗ cù nguyên x o á i có thể nói là tràn đầy ngưng trọng câu nói này đại biểu ý tứ có thể nói là siêu việt tưởng tượng của mọi người bổ sao triệu mở thế giới này chẳng lẽ là có thể đem thế giới này bổ ra sao câu nói này có thể nói là tràn đầy kinh dị đây là một kiện làm sao có thể sự tình môi nghi cố lệ r ô bin thật có được bổ ra thế giới này lực lượng sao loại lực lượng này cũng thật sự là quá mức khoa trương đi đủ để đem toàn bộ thế giới bổ ra cái này là bực nào cường đại mà không thể tưởng tượng lực lượng nha đây quả thật là nhân loại có thể có được cùng trường khống lực lượng sao đương nhiên nơi này khẳng định có một điểm khoa trương nhưng là k ẹ n sẩy gẳng là có thể bổ ra mặt trăng không sai trạng thái đỉnh phong k ẹ n sẩy g ẳ n g đích thật là có lực lượng hủy diệt thế giới gặp thì là không chút do dự nhẹ gật đầu cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm bảy mươi mốt xen gỗ c ủ nguyên x o á i bất đắc dĩ n g ư ơ i gia hỏa này n g ư ơ i gia hỏa này n g ư ơ i thu tôn tử tôn nữ liền không có một cái nào là đơn giản sao s e n gỗ c ủ nguyên x o á i trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ n g ư ơ i gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi thu tôn tử tôn nữ cái nào có thể là một cái phổ phổ thông thông người bình thường sao sẻn gỗ cũ nguyên soái có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ hắn lúc này chỉ có một câu hình dung mình cái kia chính là l ạ n h lạnh nếu để cho chính phủ thế giới biết được nỉ cỗ lệ jobin có được lực lượng như vậy về sau như vậy bọn hắn sẽ tùy tiện buông than nỉ cỗ lệ jobin kia nhưng là chân chính diệt thế lực lượng chân chính có được hủy thiên diệt địa lực lượng cương đại mặc dù không biết gặp có phải hay không nói chuyện giật gần nhưng là nghĩ đến g ì cứ ba người bọn họ có lực lượng về sau sẻn gô c ủ nguyên x o á y cũng là không dám có một tơ một hào khinh thị g ì cứ ba người có lực lượng mỗi một cái đều có thể nói là vô cùng kinh khủng ngươi ra hòa này ngươi chẳng lẽ liền không thể để cho ta hơi nhẹ nhõm một chút sao dì cứ không bốn bảy sự tình đã để hải quân dê sáu cơ sở cùng hải quân bản bộ triệt để quyết liệt liền xem như thân là hải quân anh hùng ngươi lúc này ở hải quân bản bộ cũng đã trở thành người người sợ hãi tồn tại thật vất v ả bị áp chế xuống thời đại đại hàng hải lúc này lại xuất hiện một cái để chúng ta vô cùng nhức đầu tiểu quỷ ngươi biết kia tên tiểu quỷ hắn làm chuyện gì sao nghĩ đến mình gần nhất lấy được tin tức kia sẻn gỗ cù màu sắc trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ lại là mò kỳ gia tộc tiểu quỷ mò kỳ gia tộc thành viên ai nha thật giống như sự tình gì cũng không biết gặp một mặt nghi hoặc nhìn sẻn gỗ cù nguyên x o á i còn không phải ngươi cái kia đáng chết cháu trai mò kỳ dê ạ sơ hắn cư nhiên trở thành hải tặc ngươi không biết sao trên mặt tràn đầy tức giận l ử a giận sẻn gỗ cụ a sắt nguyên x o á i đối gạp g à o lê n ạ sở thực lực sẻn gỗ cụ nguyên x o á i cũng là biết được đây chính là chính diện đánh bại hải quân bản bộ đại tướng nam nhân lúc đầu gặp đem ạ sở dẫn tới hải quân bản bộ về sau sẻn gỗ cụ nguyên x o á i còn tưởng rằng ạ sở đem sẽ trở thành hải quân thế nhưng là không có nghĩ tới là liền là đoạn thời gian này rèn luyện một thân một mình tiến về tứ hoàng hải vực ạ sở hắn cư nhiên trở thành hải tặc hắn một mình đấu băng hải tặc d â u trắng đã chứng minh năng lực của hắn thậm chí liền là tiêu ký lấy gờ răng lái nạ điểm cuối cùng bốn tảng đá một trong đỏ chi thạch hắn đều đã có được một khối cái này bốn tảng đá trong đó có một khối ngay tại ủ trị hạ mạ đạ dạ trong tay cái này là lúc trước ủ trị hạ mạ đạ dạ cướp đoạt tứ hoàng bít mom tài bảo thời điểm từ nơi đó lấy được căn cứ sẻn gỗ c ủ nguyên x o a y biết lạ sợ lúc này liền là lại tiến về tìm kiếm ủ trị hạ mạ đạ dạ trên đường một khi để tên tiểu quỷ này tập hợp đủ tứ khoái biển báo giao thông như vậy vua hải tặc lớn bí bảo đối với hắn mà nói liền là dễ như t r ở bàn tay ngươi nói ạ sở trở thành hải tặc đồng thời thật đánh bại dâu trắng thật giống như mình thật không biết chuyện này gặp một mặt ý cười nhìn xem s ẻ n gỗ cu nguyên x o á i ngươi không nên ở chỗ này cho ta giả ngây giả dại chuyện này ngươi ra hỏa này thật chẳng lẽ không biết sao ngươi bây giờ lập tức cho ta đi đem ạ sở mang cho ta trở về hào hào h ố n nắn một chút tư tưởng của hắn nhìn trước mắt cái này không cần mặt mũi nam nhân sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i cũng là tràn đầy bất đắc dĩ ngươi ra hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì nghĩ sự tình gì ngươi mỏ kỳ gia tộc thành viên ngươi chính là loại này thả rông trạng thái sao không quan tâm sao ngươi liền xem như không quan tâm nhưng là cũng không thể dạng này họa hại chúng ta đi ngươi tên đáng chết này trên mặt tràn đầy phẫn nộ còn đành chịu lúc này sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i cũng là trong lòng oán giận không thôi à đem ạ s ờ mang về vì cái gì à nghe được sẻn gỗ cù nguyên x o á y để cho mình đem ạ sơ mang sau khi trở về gặp lập tức thật giống như một mặt không hiểu đồng dạng hắn một mặt không hiểu còn có nghi hoặc nhìn sẻn gỗ cù nguyên x o á y thật giống như hắn không rõ sẻn gỗ cù nói như vậy ý tứ đồng dạng n g ư ơ i ra hỏa này ngươi là cái này cho ta giả n g ư ơ i giả dại sao sẻn gỗ cù nguyên x o á y gào lên ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào thật n g h ĩ phải thật tốt giáo hấn ngươi một trận sao ngươi tên đang chết này ngươi là nhất định để ta sinh khí sao、gặp ngươi tốt nhất quản quản ngươi mấy cái kia cháu trai được không s e n gỗ củ nguyên soái trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ nha vì sao lại xuất hiện loại chuyện này hắn liền muốn làm một cái an a n ổn ổn hải quân nguyên soái chẳng lẽ cứ như vậy khó khăn sao trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ từ khi mỏ k ỳ gia tộc kia chút tiểu quỷ xuất hiện về sau toàn bộ biển cả có thể nói là biến đến vô cùng gợn sóng tình trạng hải quân đã mất đi đối biển cả trường khống thế giới này biển cả đã không phải là trước kia biển rộng biển cả trở nên càng thêm hung ác c ư ờ n giả g có thể nói là nhiều vô số kể ta vẫn luôn tại hào hào quản dạy bọn họ nha gặp trung tướng một mặt bất đắc dĩ nhìn xem s ẻ n gỗ cù nguyên x o á i hắn á i tâm thiết quyền có thể nói là không có một tơ một hào nhân từ nương tay giao hơn hắn mấy cái kia cháu trai hắn nhưng là chưa hề đều không có nhân từ nương tay cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm bảy mươi hai hải quân bản bộ tham n h u trưởng Gặp. ngay tại sẻn gỗ cụ nguyên x o á y cùng gặp trung tướng hai người tương hỗ trừng mắt đối phương thời điểm hải quân bản bộ đại tham mưu trưởng tờ s u z u trung tướng hắn đến nơi này nhìn thoáng qua đứng sau lưng g ặ p ni cỗ lệ dô bin về sau hắn hô kêu một tiếng g ặ p nguyên lai là tiểu tờ suzu nha ngươi tìm ta có chuyện gì không không giống với đối mặt sẻn gỗ cụ nguyên x o á y một bộ cười đùa tí t ừ n g g ặ p đối mặt tờ s u z u u trung tướng gặp có thể nói là vô cùng nghiêm túc nếu như ngươi không ngại ta muốn đem ngươi cháu gái này đưa đến ta hải quân bản bộ bộ t h ă n g y ê u dù sao toàn bộ hải quân bên trong chỉ có ta dưới trướng mới có nữ binh tờ su dờ u trung tướng một mặt nghiêm túc nhìn xem gạp cái này nghe được tờ su dờ u trung tướng muốn đem nỉ cổ lệ rô bin mang sau khi đi gặp lập tức một mặt buồn rầu gãi gãi đầu của mình nếu như nói câu nói này người là sẻn gỗ củ nguyên x o á i hoặc là nói là rẻ phỉ huấn luyện viên gặp khả năng không cần suy nghĩ liền sẽ tự tuyệt thế nhưng là lần này nói câu nói này chính là tờ e uz u trung tướng một cái đi theo hắn có mấy chục năm tình cảm g ú t mắt nữ nhân có thể nhưng là ngươi phải hướng ta cam đoan ngươi nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn nếu như hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn như vậy toàn bộ thế giới sẽ tiếp nhận ta mỏ kỳ gia tộc lựa d i ậ n trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú gặp một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn tờ e uz u trung tướng người ta đều đã nhận biết đã nhiều năm như vậy n h ữ n g chuyện này chẳng lẽ còn cần ta tự mình mở miệng cùng ngươi cam đoan sao tờ suzu trung tướng một mặt khinh thường lắc đầu lúc này hắn thật giống như căn bản cũng không thèm cùng gặp trung tướng nói thêm cái gì đồng dạng dỗ bin về sau ngươi liền theo tờ suzu trung tướng hắn sẽ chiếu cố tốt ngươi yên tâm phía sau của ngươi có cả mỏ kỷ gia tộc trên thế giới này không có người nào dám tùy tiện t r e o cho ngươi mà lại ngươi có lực lượng cũng là vô cùng to lớn ngươi phải nghiêm túc khai phát ngươi chỗ mới có năng lực nhìn vẻ mặt khinh thường tờ suzu trung tướng gặp trong lòng cũng là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía nghỉ cổ lệ jobin một số thời khắc lúc còn trẻ tuổi nhỏ xúc động cũng là một chuyện ừng mặc dù không biết gặp trung tướng đối mặt tờ suzu trung tướng vì cái gì như thế trộm dạng nhưng là nghỉ cổ lệ jobin tin tưởng lúc này hải quân cùng chính phủ thế giới cũng sẽ không dễ dàng khó xử hắn dù sao cái này nhưng đại biểu là mỏ kỳ gia tộc một viên người đi theo ta đi Ta một theo tốt. Tờ .U .U. Trung tướng mặt không thay đổi nhìn xem cổ lệ dô Bình, nhất là tại thấy thời mặt thường. giao sẽ S.U.G.U. đem đến đó đi đổi điểm Được xem ngươi người ngươi hắn liền không nhìn nỉ bin, nàng nhìn thấy gặp thời điểm càng là vẻ mặt khinh gặp cho lúc cổ lệ là là r dô vẻ ồ i bin rời khỏi nơi nỉ nu thuận nhẹ cùng Trung tướng chân này. cổ bước lệ dô đầu, sau S.U.G.U. gật theo tờ đó ồ ồ xem ra trong này còn có ta không biết cố sự a ngồi ở một bên kia d ư ớ đại tướng nhìn thấy cái này một mục đích trên mặt hắn cái kia hèn mọn ý cười có thể nói là càng thêm hèn mọn tựa như một cái l ử a gạt tiểu nữ hải quái thúc thúc đồng dạng k i z z gặp n h ư ớ n g mày nhìn về phía hải quân bản bộ đại tướng kizze ta đột nhiên phát hiện ta còn có một chút sự tình muốn đi làm sengo cú nguyên x o á y ta liền rời khỏi nơi này trước đối mặt gặp trung tướng cái này đại lão k i d z e hắn lại thế nào dám tùy tiện lấy lấy À kẽ nù đại tướng ví dụ có thể nói là rõ mồn một trước mắt liền xem như thân là hải quân bản bộ đại tướng nhưng là đối mặt mỏ kỷ gia tộc cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi mọi kỳ gia tộc có lực lượng thật sự là quá mức mạnh lớn không có việc gì ngươi liền rời đi nơi này đi dù sao công vụ quan trọng không cồn v ợ ở, cầu châu không xẻn gỗ c ủ nguyên x o á y chỗ nào không biết kỳ g i đại tướng tâm tư nha hoàn toàn chính xác lúc này mọi kỳ gia tộc liền xem như hải quân bản bộ đại tướng cũng là không dám tùy tiện t r e o chọc tồn tại mọi kỳ gia tộc hoàn toàn là áp đảo thiên long nhân phía trên đệ nhất thế giới gia tộc t r e o chọc thiên long nhân nhiều lắm thì đối mặt hải quân đại tướng thảo phạt thế nhưng là t r e o chọc mỏ kỳ gia tộc kia đối mặt liền lại như là thế giới tựa là hủy diệt thai nạn gặp ngươi thật chẳng lẽ không có ý định quản quản ngươi mấy cái cháu trai sao ngươi chẳng lẽ không biết toàn bộ thế giới bởi vì bọn hắn biến thành cái gì bộ dáng không khi ký giữ đại tướng rời đi về sau toàn bộ trong văn phòng lúc này cũng, cũng chỉ ũ n g c còn lại có gặp trung tướng còn có sẻn gỗ cù nguyên soái hai người nhìn trước mắt gặp sẻn gỗ cù nguyên soái trong lòng có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ t o à ngay bộ thế i i bởi vì ngươi ớ vì những cháu t r i n à nhóm xuất hiện xuất bị lúc à thành cái gì bộ dáng. Toàn bộ thế giới đều là thành m thế trở tặc thế trai Hải hải chính phủ thế giới đều đã bị ngươi những cái kia cháu ráng. nên loạn. quân cùng ngươi biến ráng. cái cái cái giới dối giới kia gì gì bộ bộ bị bộ đều đều đã đ n ngươi g rồi, ó phải hay h k ô này g gọi còn có cái cháu trai l mò kỳ dê sạp n g a lúc này sẻn gỗ củ nguyên x o á y giống như là tựa như nhớ tới cái gì hắn nhìn xem gạp gào lên nếu như sẻn gỗ cụ nguyên soái không có nhớ lầm gặp liền là đã từng bởi vì cái này cháu trai mà chống đối qua thiên long nhân không sai ta đích thật là có cái cháu trai gọi là mỏ kỳ dê xạp bộ làm sao vậy hắn đã xảy ra chuyện gì sao gặp một mặt tò mò nhìn sẻn gỗ cụ nguyên soái dù sao xạp bộ đã đi theo mỏ kỳ dê dở dạ gổng sau lưng mà lại lỏ còn đem thuộc về bách thú cái đ ồ thần lòng trái cây cho xạp bộ dựa theo hắn tình huống hiện tại hắn không nên sẽ xảy ra chuyện gì a chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương ba trăm bảy mươi ba john john tại hải quân bản bộ trung tướng tờ s u g u trung tướng dẫn dắt phía dưới r o b i n đi theo hắn đi tới ở vào hải quân bản bộ đại tham ngư bộ vị trí khi r o b i n lúc đến nơi này hải quân bản bộ trung tướng john trung tướng lúc này sớm liền ở chỗ này chờ đợi hắn h ạ c tỷ tỷ. lúc này john có thể nói là vô cùng t i ể u tụy mặc dù g ì cũng không có bởi vì chuyện này mà trách cứ tại hắn chẳng qua là đem hắn đuổi khỏi hải quân dê sáu cơ sở nhưng là đối với j o h n tới nói đây chính là một loại nhục nhã một loại sỉ nhục hải quân dê sáu cơ sở là toàn bộ hải quân tuyến ngoài cùng chiến trường nơi đó đại biểu chính là hải quân bên trong tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ những cái kia phòng giữ hòn đảo binh sĩ sự tình đã để hải quân bản bộ mặt mũi quét điệm thân là hải quân bản bộ tham n h ư u bị điều động đến hải quân dê sáu cơ sở hắn thế mà cứ như vậy bị người chạy về cái này là bực nào nhục nhã cỡ nào xỉ nhục don cũng không là bởi vì chuyện này mà oán hận hải quân dê sáu cơ sở hoặc là nói là gì k ị hắn chẳng qua là cảm thấy không cam tâm mà thôi không cam tâm mình cứ như vậy bị người đổi ra nói cho cùng hắn cũng chỉ là một cái vô tội bị người lừa gạt mà thôi hắn cũng là bị chính phủ thế giới chỗ lừa gạt don ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi nhìn trước mắt cái này mặc dù không phải mình thân muội muội muội muội nhìn xem hắn lúc này một mặt kia đau thương bộ dáng tờ s r u g u trung tướng trong lòng cũng là có một kia ưu oán hắn cùng lúc trước mình ra sao giống nhau chính mình lúc trước hối hận hắn không muốn tại don trung tướng trên thân tái diễn tỉ tỉ không biết có nhiệm vụ gì mặc dù trong lòng tràn đầy đau thương nhưng là đối mặt tờ s r u g u trung tướng nhiệm vụ don vẫn là không chút do dự sẽ tiếp nhận bởi vì john biết tờ suzhu trung tướng là vô cùng yêu thương hắn coi nàng là làm mình thân mội mội ngươi bảo hộ hắn tiến về tân thế giới đi tìm gì cự tờ suzhu trung tướng chỉ chỉ phía sau hắn nghỉ cổ lệ dô bin đối john nói ra hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú hải quân dê sáu cơ sở dê cự trung tướng nghe được tờ suzhu trung tướng lời nói về sau john trong hai mắt cũng là hiện lên một tia đau thương hắn chẳng qua là bị hải quân dê sáu cơ sở chỗ khu c h ủ người một cái bị người đuổi ra người tới hắn lúc này còn có tư cách gì có thể bước vào hải quân dê sáu cơ sở đâu cứ như vậy bước vào hải quân dê sáu cơ sở lại có ý gì hắn là g ì kia muội muội nhìn xem don trong mắt đau thương tờ s u giờ u trung tướng thì là nhanh chóng đem nỉ cỗ lệ thân phận của r o b i n nói ra g ì cứt muội muội hải quân bản bộ trung tướng gặp tân thu tôn nữ do n một mặt ngạc nhiên nhìn về phía nỉ cỗ lệ r o b i n lúc này hải quân bản bộ người nào không biết gặp trung tướng có thu cháu trai thói quen mà lại hắn mỗi một cái cháu trai đều có thể nói là được xưng tụng là một cái quái vật còn là quái vật bên trong quái vật mỗi một cái đều có siêu phàm lực lượng năng lực của ngươi là cái gì tiểu nội muội do n một mặt hiếu kỳ đi tới nỉ cổ lệ r ô bin trước người hắn hiếu kỳ hỏi thăm nỉ cổ lệ r ô bin hắn có được dạng gì năng lực kèn s ạ c gẳng nỉ cổ lệ r ô bin nhìn xem john nói ra b à chữ này kèn s ạ c gẳng john thì là hiếu kỳ lặp lại một câu đi với ta sân đấu võ địa ta nghĩ mở mang kiến thức một chút năng lực của ngươi john thì là một mặt hiếu kỳ kêu gọi nỉ cỗ lệ r o b i n hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút nỉ cỗ lệ r o b i n đôi mắt này có được năng lực gì là có phải giống như gì cái bọn hắn bá đạo tuyệt l u ô n không để cho người ta không thể chống cự ừng nỉ cỗ lệ r o b i n thì là nhu thuận nhẹ gật đầu kỳ thật hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút mình đôi mắt này lợi hại đối với cháu trai vô cùng hung hãn gạt đối với tôn nữ hắn thì là vô cùng yêu thương nếu như nói lúc trước huấn luyện dì cứ bọn hắn thời điểm gặp là vô cùng hung ác gái tâm thiết quyền từ không dừng tay như vậy đối với n h cổ lệ r ô bin cháu gái này gặp có thể nói là yêu thương vô cùng nếu để cho dì cứ thấy được hắn cùng n h cổ lệ r ô bin tranh l ệ n h về sau đoán chừng bọn hắn những người này đều phải muốn hâm mộ thổ huyết nha dọc theo con đường này gặp mặc dù chỉ điểm n h cổ lệ r ô bin tu luyện như thế nào nhưng là cũng không phải là loại kia cưỡng chế tính mà lại mang theo uy hiếp đây chính là cùng dì cứ bọn hắn có khác biệt một cái liền như là ác ma tràn đầy hung ác một cái khác thì là tràn đầy r a ra yêu thương ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút thực lực ngươi lợi hại tờ s u j u trung tướng cũng là quay đầu nhìn về phía n h ỉ cổ lệ jobin hắn cũng tò mò n h ỉ cổ lệ jobin có năng lực đến cùng là cái gì kẻn s â y gẳng hắn đến cùng có được bộ dáng gì năng lực như vậy chúng ta liền đi sân đấu võ thứ nhất không chấm chín lội đi để chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi có năng lực tờ suzu trung tướng nhẹ gật đầu trận luận võ này nhất định sẽ gây nên toàn bộ hải quân bản bộ chấn động gặp trung tướng tân thu tôn nữ đối chiến hải quân bản bộ trung tướng john tất cả mọi người nghĩ mở mang kiến thức một chút mở mang kiến thức một chút gặp trung tướng mới tôn nữ có lực lượng mặc dù ta chẳng qua là vừa vặn thu hoạch được năng lực này nhưng là ta cũng có thể cảm nhận được nó c ư ờ n g đại ni h cố lệ dô bin hơi hơi ỉ sổ hắn nhìn về phía tờ s r u r u t r u n g tướng còn có john hai người quay người mắt mạnh lớn có thể nói là không thể nghi ngờ cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm bảy mươi b ố dẹp h i đau lòng yêu ân cung hí nạ đều là hải quân tinh anh trại huấn luyện như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái này cái gọi là t ẹ n s ẩ y gẳng năng lực đi don một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn nhì c ô lệ r o bin đối với mỏ kỳ gia tộc don là không có lấy một t ơ một hào vông lòng cùng khinh thị mỏ kỳ gia tộc lực lượng thật sự là quá mức cường đại đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng vô luận là g ì n nghệ gắng gì tiểu dư vẫn là hắc long vương lò thậm chí thợ săn hải tặc vương ù chi hạ m ã đ a dạ. thực lực của bọn hắn cái nào không phải để toàn bộ thế giới cũng vì đó sợ hãi lúc này nhì cố lệ dô bin mặc dù chẳng qua là vừa v ẫ n có được t ẹ n s ẩ y gẳng lực lượng nhưng là không có ai sẽ xem thường nhì cố lệ dô bin bởi vì hắn gánh vác mỏ kỳ gia tộc dòng họ cái này để thế giới tất cả mọi người cảm giác e ngại dòng họ thế giới thứ không hai một gia tộc mỏ kỳ gia tộc áp đảo thiên long nhân phía trên kinh khủng tồn tại có nghe nói không gặp trung tướng tân thu tôn nữ muốn đối chiến don trung tướng lại là loại kia quái vật bên trong quái vật sao gặp trung tướng tôn tử tôn nữ mỗi một cái đều là quái vật gặp trung tướng tôn nữ nỉ cổ lệ dô bin nàng đến có thể nói là hấp dẫn tất cả mọi người c h ú m ụ dù sao đã có thể trở thành gặp trung tướng tôn nữ hắn nhất định sẽ có nàng chỗ khác thường khi nạ tỉ tỉ tại cái này hải quân bản bộ bên trong tại cái này bận rộn trên đường phố hai cái mỹ lệ bóng hình x i n h đẹp chính ở chỗ này bốn chỗ tìm đi tới bọn hắn liền là lệ thuộc vào hải quân bản bộ tinh anh trại huấn luyện hỉ nạ còn có ẻn hệ hóa dẹ mê si a mô đồ mô đồ no mi trái cây năng lực giả ẻn tại sử dụng năng lực lúc trên lòng bàn tay sẽ hiện hiện cùng loại với quỷ hỏa màu hồng phân hỏa viêm hỏa viêm bản thân cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt lượng cùng lực công kích chỉ có thể phát động năng lực lúc công kích có thể trực tiếp đem bổ sung lấy hỏa viêm lòng bàn tay đánh hướng mục tiêu hoặc là đem hỏa viêm coi như hỏa diễm đạn ném ra năng lực giả cũng không giới hạn trong chỉ có thể một tay sử dụng năng lực có thể đồng thời tại hai bàn tay trong lòng sử dụng năng lực thậm chí có thể liên tục bắn ra hỏa viêm khi màu hồng phấn hỏa viêm đụng chạm lấy sinh vật lúc mục tiêu sẽ giống khăn mặt hút nước đồng dạng đem hỏa viêm hút vào thân thể hấp thu hỏa viêm sau mục tiêu toàn thân cao thấp làn r a liền sẽ tại trong mấy dây lóng lánh nhàn nhạt mò mỏ sắc con mang làm quan g mang biến mất lúc năng lực liền sẽ phát động màu hồng phấn hỏa viêm đụng chạm lấy vật chất lúc cũng có thể phát huy năng lực t ỷ như đem đã làm lạnh lửa thành nham tiếp xúc hỏa viêm sau liền có thể để lần nữa biến thành nóng hởi nham tương đem đối thủ bao phủ đem hỏa viêm đụng chạm lấy chưa đầy một ư ơ i hai tuổi sinh vật hoặc là vật chất có thể tiêu diệt tồn tại mà lấy tuổi làm đơn vị liên tục đụng chạm một ư ơ i hai tuổi trở lên người cũng có thể làm được tiêu diệt tồn tại hiệu quả t ỷ như đụng chạm một cái ba mươi tuổi người cái sau liền lại biến thành m ư ơ i tám tuổi nếu là lại đụng xúc hai lần rút lui hai mươi bốn tuổi tức có thể tiêu diệt tồn tại mà lại một khi năng lực giả bị đánh bại hoặc là té xịu bị rút lui tuổi tác người hoặc là vật chất liền sẽ trở về hình dáng ban đầu mục tiêu đang khôi phục tuổi tác lúc cũng tương tự sẽ l o n g lánh nhàn nhạt mò mò sắc quan g mang làm quan g mang biến mất lúc năng lực liền sẽ biến mất e n c ù n g hí n ạ đều là hải quân tinh anh trại huấn luyện một viên mà lại đều là loại kia mỹ mạo cùng thực lực làm một thể tồn tại bọn hắn có thể nói là kia không nói chuyện không nói tốt khuê mật làm sao rồi làm sao náo nhiệt như vậy lúc đầu ở chỗ này dạo phố hai nữ nghe đến mấy cái này người nghị luận ầm ý thảo luận về sau trên mặt của các nàng cũng có thể nói là tràn ngập tò mò gặp trung tướng tân thu tôn nữ khiêu chiến hải quân bản bộ trung tướng john tại cái này hai nữ cẩn thận lắng nghe phía dưới các nàng cũng là biết được tin tức này gặp trung tướng lại thu cháu trai á lần này lại là một cái tôn nữ hắn khiêu chiến lại là john tỉ tỉ nghe được tin tức này hai nữ các nàng lúc này có thể nói là hai mặt nhìn nhau mỏ kỳ gia tộc mạnh lớn có thể nói là không thể nghi ngờ lại là mỏ kỳ gia tộc một viên sao đồng thời trải qua mỏ kỳ gia tộc cường đại các nàng cũng là biết được mỏ kỳ gia tộc kinh khủng đó là chân chính lực lượng vô địch không có người nào có thể phản kháng được mỏ kỳ ý chí của gia tộc chúng ta qua xem một chút đi nhìn xem hắn đến cùng ủng có năng lực gì khi nạ cùng ẻn trong mắt có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ cái này không năm không cái thế giới bởi vì mỏ kỳ gia tộc khiến cho tất cả thiên tài quang hoàn toàn bộ bị c h ấ n áp ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thực lực gì lại có thể khiêu chiến don t ỷ t ỷ khi nạ trong mắt cũng là mang theo một tia thần sắc tò mò nghi cố lệ r ô bin đến cùng ủng có dạng gì lực lượng đúng rồi rẽ p h ì huấn luyện viên đâu chúng ta muốn hay không thông báo một chút rẽ p h ì huấn luyện viên khi nạ hơi có chút do dự nhìn xem ẻn nói ra lúc này hắn trong lời nói cũng là mang theo một tia do dự đều do cái kia gọi là mỏ kỷ dê ạ sở hôn đản không nghĩ tới hắn thế mà phản bội hải quân thêm nhập hải tặc hẹn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy nghiến răng nghiến lợi dù sao không ai từng nghĩ tới ạ sở thế mà lại trở thành hải tặc tại lúc t r ư ớ c sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i còn có rẻ phỉ huấn luyện viên trong lòng bọn hắn đều là dự định bồi dưỡng ạ sở chẳng qua là để hắn đi rời một chuyến tân thế giới thế nhưng là n g h ê n đón tin tức của bọn hắn lại chính là ạ sở đánh bại dâu trắng sau đó dự định trở thành vua hải tặc cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm bảy mươi lăm hải quân bản bộ chấn động chúng ta vẫn là đi trước sân đấu võ xem một chút đi nhìn xem cái kia mỏ kỳ gia tộc nữ hài hắn đến cùng có được dạng gì bản sự lại có thể khiêu chiến g i ò n tỷ tỷ mỏ kỳ gia tộc người chẳng lẽ từng cái đều là quái vật sao tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới hai đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp nhanh chóng hướng về cái này hải quân bản bộ kia lớn nhất sân đấu võ chạy mà đi nhưng là lúc này hải quân cũng không có tâm tình thưởng thức cái này bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng là hướng về kia so không trận chạy mà đi bọn hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút mỏ kỳ gia tộc cái này thành viên mới thực lực hắn đến cùng có được thực lực gì mỏ kỳ gia tộc đại biểu cho lực lượng mạnh nhất cái này đã có thể nói là toàn bộ thế giới công nhận sự thật cái này mới gia nhập tôn nữ hắn có được dạng gì lực lượng john tỷ tỷ khi h í nạ cùng hẹn hai nữ đi tới nơi này sân đấu v õ thời điểm Các nàng lập tức liền thấy đứng tại cái lúc cổ nàng liền đứng này luận võ trong sân vị trí John trung tướng,、lúc、này nỉ bin đang đứng tại John trung tướng đối diện.、Hai、người lập lệ thấy tại trí tại đối Hai võ vị dô một cái là thuộc về hải quân bản bộ trung tướng tại hải quân bên trong cũng là có uy danh hiển hách don trung tướng một cái khác thì là thuộc về truyền kỳ gia tộc mỏ kỳ gia tộc một viên mỏ kỳ thành viên gia tộc thực lực có thể nói là rõ như ban ngày tồn tại toàn bộ hải quân bên trong thậm chí cả toàn bộ b i ể n cả không có bất kỳ người nào có dám nhận mỏ kỳ gia tộc có lực lượng loại này cử thế vô địch lực lượng cường đại là đủ để cho toàn bộ thế giới đều cảm thấy khiếp sợ mỏ kỳ gia tộc thành viên cùng hải quân bản bộ trung tướng chiến đấu chúng ta thật nghĩ mở mang kiến thức một chút mỏ kỳ gia tộc người trưởng nữ này có lực lượng hắn cùng gì trung tướng so sánh thực lực thế nào lúc này tất cả biết đây hết thẻ hải quân binh sĩ có thể nói là toàn bộ vây quanh bọn hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút trận đại chiến này trận này để toàn bộ thế giới đều cảm giác khiếp sợ đại chiến mỏ kỳ thành viên gia tộc cùng hải quân bản bộ trung tướng chiến đấu mỏ kỳ gia tộc trưởng nữ thân là mỏ kỳ gia tộc một viên ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút n g ư ờ i có lực lượng do một mặt ý cười nhìn trước mắt nhỉ cổ lệ jobin hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút được thành viên gia tộc lực lượng cái này lực lượng cường đại mặc dù nghỉ cổ lệ dô bin lúc này còn không có hoàn toàn trưởng thành hắn có năng lực còn không thế nào quá mức cường đại nhưng là không thể phủ nhận lúc này mỏ kỳ gia tộc hắn đại biểu chính là cường giả kia thân là cường giả tụ tập địa thành viên gia tộc mỗi một cái đều là thực lực vô cùng kinh khủng quái vật mỏ kỳ gia tộc có thể nói là thế giới mọi người đều biết quái vật tụ tập lực bọn hắn mỗi một cái thực lực đều là vô cùng cường hãn john tỷ tỷ ta lúc này mới chẳng qua là vừa v ậ n trưởng khống cố lực lượng kia mà thôi đối mặt một mặt nghiêm túc hải quân bản bộ trung tướng nỉ cỗ lệ dô bin thế nhưng là biết được hải quân bản bộ trung tướng cường đại tại lúc trước đồ ma lệnh thời điểm thân là hải quân bản bộ trung tướng ạ k ẹ nù cái kia lực lượng cường đại có thể nói là thật sâu khắc khắc ở nỉ cỗ lệ dô bin trong lòng kia cử thế vô địch lực lượng cường đại kia đủ để uy hiếp hết thể mạnh đại năng lực thế nhưng là khi hắn đi vào hải quân bản bộ nghe được thân là hải quân bản bộ đại tướng ạ k ẹ nù thế mà bị hắn ca ca dỉ kích chô đánh bại mỏ kỳ gia tộc lực lượng cũng làm cho nhị c ô lệ dô bin cảm giác e ngại thân là mỏ kỳ gia tộc một viên gánh vác lấy mỏ kỳ gia tộc dòng họ như vậy hắn nên gánh chịu mỏ kỳ thành viên gia tộc hẳn là gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ mỏ kỳ gia tộc kia bất bại truyền thuyết nhị c ô lệ dô bin cũng không muốn ở trên tay mình cứ như vậy hủy đi thân là mỏ kỳ gia tộc một viên hắn chẳng những gánh vác lấy cái này danh dự đồng thời hắn cũng cần gánh vác lấy trách nhiệm này bảo trì mỏ kỳ gia tộc kia bất bại trách nhiệm đây chính là hắn thân là mỏ kỳ gia tộc một viên nên có trách nhiệm cùng nghĩa vụ khả bởi vì ngươi là mỏ kỳ gia tộc một viên liền xem như như thế nào đi nữa ta cũng không thể lại b u n g l ỏ n g đối ngươi cảnh giác mỏ kỳ thành viên gia tộc có lực lượng là toàn bộ thế giới cường giả đều là mọi người đều biết coi như ta đối mặt chỉ là một cái sáu tuổi tiểu quỷ nhưng là chỉ cần hắn là mỏ kỳ gia tộc thành viên ta cũng sẽ không b u n g l ỏ n g cảnh giới cùng không muốn khinh thị bất kỳ mỏ kỳ gia tộc thành viên l y đây là toàn bộ b i ể n cả công nhận sự thật do một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn nhì cố lệ dô bin mỏ kỳ gia tộc dòng họ đại biểu ý nghĩa đã có thể nói là toàn bộ thế giới mọi người đều biết chỉ cần là mỏ kỳ gia tộc bất luận tuổi của hắn lớn bao nhiêu đường kim trên thế giới liền không có bất kỳ người nào dám khinh thị với hắn đây chính là mỏ kỳ gia tộc uy thế sao nhì cố lệ dô bin trên mặt cũng là mang theo một tia thần sắc bất đắc dĩ cũng là bởi vì một cái dòng họ tất cả mọi người đối nàng đều là vô cùng đề phòng không có người lại bởi vì hắn là một cái yếu đuối nữ lưu mà khinh thị với hắn bởi vì mỏ kỷ gia tộc thành viên hắn tại toàn bộ biển cả sông r a huy danh hiển hách có thể nói là vang vọng toàn bộ thế giới cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm bảy mươi sáu do trung tướng nghiêm túc bị ạ cựu căng mở lúc này n ỉ cổ lệ dô bin nhưng không có mở ra quay người mắt bởi vì năng lực của nàng còn không có hoàn toàn khai phát ra đến hắn lúc này có chẳng qua là bị ạ k i ự u gẳng lúc đầu chính là con ngươi màu đen nỉ cổ lệ dô bin hai mắt trong nháy mắt trở nên tuyết trắng gân xanh tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên dữ tợn mà ra đây chính là ngươi có năng lực sao vô luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó j o h n chậm chạp rút ra trường đao trong tay của mình còn tì dạ trên thế giới này số một số hai danh đao một trong j o h n bản thân cũng là một tên đỉnh cấp đại kiếm hạo một thân kiếm thuật cũng có thể nói là vô cùng phi phạm lấy mỏ kỳ gia tộc dòng họ ta đem sẽ dốc toàn lực ứng phó rất nhỏ nhấc lên hai tay của mình khi ủ gạ nhu quyền trong nháy mắt bộc phát bộ này nhu quyền có thể nói là đến từ nỉ cổ lệ dô bin trong nội tâm tại hắn thu hoạch được năng lực này thời điểm bộ này nhu quyền cũng là xuất hiện ở trong đầu của nàng bên trong ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó trường đao trong tay nắm thật chặt giòn trực tiếp vung chạm mà không năm không dưới âm âm Kinh người kiếm khí người trong nháy mắt bộc phát. Hắn nhanh chóng quét ngang phát. mắt quét bộc liền ấ y thảy. hết s ê bên u chuyển giống chóng giòn vùng bin phải cố Tốt như nhận Nì thân nhanh nhất đến kiếm khí bị hắn nhanh chóng tranh hết thảy. thể phía chảm khí thoát. là lệ mà đã đã đây sớm kiếm m ra rô bị m mại t h â thủ, đối mặt đối cái này xem ả o đoạt thiên công tinh điều thiên tinh tế chắc công lấp lẻ. Liền xem như thân là trung tướng cao thủ cấp bậc do hắn cũng là không khỏi phát ra một tiếng cảm thán liền để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi cầm trong tay trường đao john nhanh chóng hướng về nỉ cỗ lệ r ô bin đánh thẳng tới ầm ầm trường đao trong tay trùng điệp hướng về nỉ cỗ lệ r ô bin vung chạm mà đi đụng nỉ cỗ lệ r ô bin nhấc lên tay phải của mình chỉ gặp hắn phải đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào don trung tướng trường đao trong tay phía trên đụng một cổ lực lượng cường đại không h i ể u buộc phát ra don trung tướng trong tay đại đao giống như là nhận lấy trọng kích trong tay đại đao trùng điệp hướng về sau bay đi đây là có chuyện gì hai tay dùng sức nắm thật chặt trong tay mình đại đao do n lúc này trong mắt có thể nói là tràn đầy sự khó hiểu thân s ắ c kia đột nhiên đánh vào hắn lực lượng trong cơ thể là cái gì n g c ỗ lệ r ô bin đánh trúng đại đao trong tay lực lượng cũng không cường đại thế nhưng là để don cảm thấy kinh ngạc vẫn là kia c ỗ trong nháy mắt đánh vào hắn lực lượng trong cơ thể cố lực lượng này tại trong cơ thể của nàng tán loạn ngươi lúc này đã tiến nhập lĩnh vực của ta đúng lúc này n g c ỗ lệ r ô bin hai đầu gối có chút chầm xuống hắn ngâng lên hai tay vô số lực lượng chăm chú tại hắn hai ngón phía trên bắt quái ba mươi hai trưởng lúc này nhị cỗ lệ dô bin hai tay liền biến thành kia như là mẹ c h ỉ t nịt s ợ tồn hắn nhanh chóng hướng về don trên thân công kích mà đi c á t cả bật sổ sổ cũ hạ kỳ lúc này don trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảnh thật giống như lúc này hắn liền xem như bao trùm bật sổ sổ cũ hạ kỳ cũng vô pháp ngăn cản nhị cỗ lệ dô bin công kích đúng chút Nỉ cố lệ r ô bin trên hai tay bao trùm lấy một cố lực lượng kỳ lạ cố này lực lượng kỳ lạ bao trùm lấy Nỉ cố lệ r ô bin hai tay giao phó hắn cường đại năng lực đây chính là hắn kế mạnh a sắt lớn lực lượng thuộc v ề bị ả cựu gẳng năng lử a dầm dầm dầm Nỉ cố lệ r ô bin hai tay không ngừng đánh vào don trung tướng trên thân c ư ờ n g đại tiếng oanh minh thậm chí đưa tới toàn bộ sân đấu võ chấn động phốc phốc đúng lúc này sử dụng bật sổ sổ cụ hạ k ỷ tiến hành phòng ngự don trung tướng hắn miệng phun máu tươi toàn bộ người thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài đụng đến bay ra ngoài don trung tướng hắn trên không t r u n g thân ảnh trong nháy mắt xoay chuyển sau đó đứng ở cái này sân đấu võ địa trì bên trên cố lực lượng này là cái gì trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú cầm kiếm mà đứng don trung tướng hắn một mặt nghiêm túc nhìn cách đó không san nghỉ cỗ lệ jobin cố lực lượng kia thật sự là quá mức kỳ lạ hắn lại có thể đột phá mình bật sổ sổ ku ha ki cố lực lượng này đến cùng là cái gì mà lại trọng yếu nhất vẫn là cố lực lượng này tại trong cơ thể của mình tổn thương hắn không phải kia cố trong nháy mắt buộc phát lực lượng mà là một loại mềm tính tổn thương đây là j o h n trung tướng chưa bao giờ có kinh lịch nhu quyền quyền pháp ni cố lệ r ô bin một mặt ý cười nhìn trước mắt j o h n trung tướng đây là hắn thu hoạch được năng lực này về sau đạt được một luồng sức mạnh kỳ lạ không nhìn bất luận cái gì phòng ngự trực tiếp đánh vào một người thể nội liền xem như có bật sổ sổ cú hạ kỳ lại như thế nào lại có thể không nhìn thẳng phòng ngự của ta toàn thân trên dưới thể nội tràn đầy kia cố lực lượng kỳ lạ cố này lực lượng kỳ lạ tại do n trung tướng trong thân thể bốn chỗ tán loạn đây chính là ngươi có năng lực sao hai tay cầm kiếm lực lượng cường đại quán thâu tại trên hai tay hán thế nhưng là đường đường hải quân bản bộ trung tướng một cái có lực lượng cường đại nữ nhân một cái có thể nói là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu nữ nhân do n trung tướng trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng liền để ta nhìn ngươi năng lực đến cùng có gì chỗ kỳ lạ trên mặt tràn đầy nghiêm túc trường đao trong tay phía trên bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ c u hạ kỳ â m â m trường đao trong tay nhanh chóng chém bổ xuống cường đại kiếm khi hướng về nhì cổ lệ dô bin oanh kích mà đi cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm bảy mươi bảy giòn bại ngay lúc này nhì cổ lệ dô bin thân ảnh nhanh chóng xoay tròn một cái cự đại vòng phòng hộ xuất hiện ở nhì cổ lệ dô bin bên cạnh ầm ầm thân là đại kiếm hào don hắn vung chạm mà ra kiếm khí chính xác đánh trúng vào cái này cái cự đại vòng phòng hộ kiếm khí cùng vòng phòng hộ ở giữa va chạm thế nhưng là xoay tròn vòng phòng hộ nhanh chóng dẫn dắt kiếm khí khiến cho nó lệch rời quỹ đạo siêu don trung tướng hắn cái này đại kiếm hào cấp bậc kiếm khí vẫn là bị thuận thế bắn ra lại có thể bắn ra ta chẳng kích nhìn xem mình cái này bị đẩy lùi đến không trung kiếm khí đối với n g ỉ cổ lệ dô bin phòng ngự don trung tướng có thể nói là vô cùng giật mình phải biết hắn bản thân liền có thể là một tên đại kiếm hào cấp bậc cường giả cường đại kiếm khi có thể nói là tồi khô lạp hủ cái này chẳng lẽ cũng là năng lực của ngươi một trong sao j o n cầm trong tay trường kiếm trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú loại này danh s ư n g tuyệt đối lực lượng phòng ngự là lúc này hắn rất khó đánh tan thế nhưng là càng làm cho j o n cảm giác tuyệt vọng vẫn là thuộc về nỉ cổ lệ jobin năng lực cận chiến binh khí trong tay của mình cùng hắn ngọc thủ chạm vào nhau một cỗ lực lượng kỳ lạ liền sẽ thuận binh khí trong tay của nàng đánh vào thân thể của nàng bên trong lúc này john có thể nói là cảm giác vô cùng khó chịu cùng bất đắc dĩ công kích của mình đối với nỉ cỗ lệ r ô bin phòng ngự có thể nói là không có chút nào biện pháp cùng hắn khoảng cách gần vừa đứng nhưng là kia cỗ lực lượng kỳ lạ cũng không phải john có thể chống cự lúc này john có thể nói là lâm vào lưỡng nan cảnh giới hắn căn bản cũng không biết như thế nào sẽ cùng nỉ cỗ lệ r ô bin tiến hành chiến đấu kế tiếp khoảng cách gần chiến đấu hắn căn bản cũng không dám cùng nhì cổ lệ r ô bin tiếp xúc thế nhưng là tại cự ly xa bên trên nhì cổ lệ r ô bin phòng ngự cũng là hắn không cách nào tùy tiện đột phá cái này căn bản cũng không biết trong này tình huống cụ thể những cái kia vây xem các binh sĩ trong mắt bọn họ j o h n trung tướng đầu tiên là bị nhì cổ lệ r ô bin một t r ư ờ n g đánh lui sau đó j o h n trung tướng dùng sức vung chạm kiếm khí lại bị nhì cổ lệ r ô bin tùy tiện ngăn cản tại không biết rõ tình hình trong mắt don trung tướng là bởi vì không địch lại nhỉ cổ lệ dô bin bị nhỉ cổ lệ dô bin trô áp chế không nghĩ tới nữ hải kia thế mà lợi hại như vậy quả nhiên không hổ là mỏ kỳ gia tộc một viên thực lực đều là khủng bố như vậy lúc này ở cái này vây xem binh sĩ bên trong t h í nạ cùng ẻn hai nữ trong lòng cũng là tràn đầy sợ h ã i thản phục làm don trung tướng khuê mật hào hữu bọn hắn thế nhưng là biết don thực lực liền xem như tại tân thế giới j o h n thực lực re có thể được xưng là một tiếng quái vật húng chi tại cái này hải quân bản bộ bên trong j o h n thực lực cũng là có tinh anh trung tướng lực lượng phải biết trong tương lai j o h n thế nhưng là đại tướng dự khuyết danh phủ kỳ thực quái vật j o h n tỉ tỉ lần này nhưng đến phiên ta tiến công mang trên mặt mỉm cười nỉ cổ lệ d o bin thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người bắt quái sáu mươi tứ trưởng d o bin chẳng biết lúc nào đi tới j o h n sau lưng lúc này ở đám người không thấy được tình huống phía dưới một cái cự đại bắt quái bao phủ tại don dưới chân cái này là lúc nào don trong lòng mang theo vẻ kinh hoàng hắn nhanh chóng quay đầu hướng về phía sau mình nhìn đi qua bắt quái sáu mươi tứ trưởng đúng lúc này nhị cổ lệ r ô bin phát ra gầm lên giận dữ hai tay của nàng hóa thành mưa to gió lớn không ngừng hướng về don tập kích mà đi đáng chết đáng chết đáng chết lại là một chiêu này đối mặt nhị cổ lệ r ô bin công kích biết được nhị cổ lệ r ô bin chiêu này lợi hại don không cốn vỡ ờ cầu châu không lúc này hắn có thể nói là thúc giục toàn thân bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường đại hạ kỳ trong nháy mắt bao vây lấy don trung tướng toàn thân rầm rầm rầm giống như c u ồ n g phong bạo vũ oanh kích nhanh chóng tập kích tới lúc này don liền như là kia bấp bênh b ê n trong một chiếc thuyền con tùy thời có lật út nguy hiểm đáng chết đáng chết đáng chết lúc này don có thể nói là trong nháy mắt liền cảm nhận được trong cơ thể mình bạo loạn một c ỗ lực lượng kỳ lạ tại trong cơ thể của nàng tứ ngược g o a n thân ảnh trong nháy mắt bay rớt ra ngoài hắn trùng điệp đập vào cái này sân đấu võ địa chi bên trên không không vì cái gì ta đã mất đi hành động năng lực ngay tại g o a n chuẩn bị đứng lúc thức dậy hắn trong nháy mắt liền phát hiện mình thế mà đánh mất khống chế đối với thân thể mình thế mà đánh mất khống chế đối với thân thể đây là một cái cỡ nào chuyện kinh khủng một cái khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng sự tình g o a n tỉ tỉ ngay lúc này nỉ cỗ lệ dô bin thân ảnh xuất hiện ở g o a n trước mặt n g ư ơ i tiểu nha đầu này không nghĩ tới thực lực của ngươi lại là mạnh như vậy trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ lúc này don t r u n g tướng lúc này trên mặt nàng có thể nói là tràn đầy gượng ép tiếu dung đúng, đúng lúc này nỉ cổ lệ r ô bin nâng lên tay phải của mình tay phải của nàng nhẹ nhàng tại don t r u n g tướng thân bên trên điểm một cái gian g g i á c thật giống như là cái gì được mở ra don t r u n g tướng thân thể trong nháy mắt lại khôi phục tự do n g ư ơ i tiểu nha đầu này không nghĩ tới năng lực của ngươi thế mà còn có thể hạn chế một người hành động nhanh chóng từ dưới đất b ò dậy don trung tướng lúc này trên mặt nàng có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm bảy mươi tám cải biến thời đại mo k ỳ gia tộc nơi này chính là tân thế giới sao không nói những cái khác chỉ là cái này hiểm ác hoàn cảnh chính là ai cũng không cách nào tùy tiện tiếp nhận có lầm hay không đột nhiên mưa to gió lớn sau đó lại là mặt trời sau đó lại là to lớn mưa đá mười ngày sau tại cái này tân thế giới trong vùng biển một chiếc hải quân quân hạm chính ở chỗ này cấp tốc đi thuyền mà tại cái này hải quân quân hạm bong tàu phía trên bốn đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp chính đứng ở nơi đó bọn hắn theo thứ tự là hải quân bản bộ trung tướng john hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên en còn có hì nạ cùng mò kỳ thành viên gia tộc mò kỳ jerobin lúc này bốn người chính một mặt bất đắc dĩ đứng tại lẻ năm số không cái này hải quân quân hạm bong tàu phía trên so sánh với thường xuyên đến hướng tại tân thế giới john tới nói lần đầu tiên tới nơi này do bin bọn người nhìn xem cái này s ó n g cả mãnh liệt tân thế giới trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy ngạc nhiên thế nhưng là tiếp xuống thiên thai thế nhưng là để bọn hắn thấy được tân thế giới tàn khốc sáng rỡ mặt trời trong nháy mắt bị mây đen chỗ che đậy mưa to gió lớn tại cái này giữa thiên địa quân sạch lấy s o quân hạm còn muốn to lớn mưa đ á không ngừng oanh kích mà xuống tất cả mọi người bị trước mắt một màn này rung động bọn hắn có thể nói là thấy được tân thế giới tàn khốc tân thế giới những cái kia cùng hung cực gác hải tặc các nàng còn chưa bao giờ gặp nhưng là tân thế giới những n à y thiên thai liền đã để bọn hắn hiểu rõ tân thế giới tàn khốc nơi này chính là tân thế giới cường giả nhạc viên bất quá theo dị kỳ trung tướng c h ấ n thủ hải quân d 6 cơ sở thợ săn hải tặc vương sáng tạo thợ săn hải tặc tổ chức hành không xuất thế lúc này tân thế giới hải tặc cũng chỉ có thể nói là tràn ngập nguy hiểm nhìn trước mắt mảnh này x ó g cả mãnh liệt biển cả tất cả mọi người trong nội tâm đều là tràn đầy kích động bởi vì tại mảnh thế giới này đã từng chính là thuộc về hải tặc nhạc viên thế nhưng là theo tứ hoàng bách thú cải đồ v ấ n lạc tứ hoàng bít mom tử vong hải tặc đã kinh biến đến mức tràn ngập nguy hiểm tùy thời có bị kết thúc nguy hiểm mà làm ra đây hết thể người cũng không là người khác liền là thuộc về bọn hắn mỏ kỳ gia tộc đại hải tặc viêm đế mỏ kỳ dê ạ sở đúng lúc này hì nạ đột nhiên mở miệng nói chuyện hắn nói ra tên của một người mỏ kỳ dê ạ s ờ nghe được mỏ kỳ dòng họ về sau nỉ cổ lệ dô bin lập tức một mặt ngạc nhiên nhìn về phía hì nạ mỏ kỳ dê ạ s ờ hải quân bản bộ trung tướng hải quân anh hùng mỏ kỳ dê gặp cháu trai lúc đầu chính là hải quân kiêu ngạo hắn bởi vì tiến nhập tân thế giới khiêu chiến dâu trắng quyết cuối cùng trở thành hải tặc mặc dù không biết trong này xảy ra chuyện gì nhưng là căn cứ chúng ta biết là hắn đánh bại dâu trắng đồng thời từ d â u trắng nơi đó cầm đi thuộc về gờ r ă n g l á i nạ điểm cuối cùng bốn khối biển báo giao thông một trong mục tiêu của hắn là vua hải tặc khoe miệng có chút dương lên mang theo một tia hơi có hơi không trào phúng khì nạ một mặt nghiêm túc nhìn về phía nỉ c ô lệ dô bin nói cách khác lúc này hải tặc bên trong đã xuất hiện một cái đủ để đứng vững một thời đại cường giả mà lại ra hỏa này cũng là thuộc về ta mỏ kỳ gia tộc một viên mang trên mặt một tia thần sắc bất đắc dĩ nỉ c ô lệ dô bin một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía hì nạ không sai vốn nên là kết thúc đại hải tặc thời đại lúc này lại lần nữa cho tàn lại cháy hơn nữa còn là thiêu đốt càng thêm kịch liệt k hy nạ trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú nếu như nói tứ hoàng bách thú cái đồ cùng tứ hoàng bít m o n g chết đi là toàn bộ đại hải tặc thời đại kết thúc như vậy mỏ k ỳ dê ạ sở xuất hiện thì là đại biểu cho đại hải tặc thời đại cho tàn lại cháy không kết thúc đại hải tặc thời đại một lần nữa dấy lên hòa diễm hơn nữa còn là đủ để đem toàn bộ biển cả thiêu đốt hòa diễm đây chính là mỏ kỳ gia tộc với cái thế giới này ảnh hưởng sao ni cố lệ dô bin có thể nói là một lần nữa cảm nhận được mỏ kỳ gia tộc đối toàn bộ thế giới ảnh hưởng đủ để phá hủy toàn bộ thế giới thời đại đại hàng hải bị mỏ kỳ gia tộc cuối cùng kết thế nhưng là cái này tức sẽ kết thúc thời đại đại hàng hải lại bởi vì mỏ kỳ gia tộc mà lần nữa cho tàn lại cháy bởi vì bọn hắn đều là bởi vì mỏ kỳ gia tộc thành viên mà phát sinh mỏ kỳ gia tộc mỗi một cái thành viên đều đủ để ảnh hưởng thời đại này thời đại này bởi vì mỏ kỷ gia tộc mà trở nên sóng cả mãnh liệt không biết ngươi đối với thời đại này sẽ có ảnh hưởng gì đúng lúc này do n trung tướng một mặt nghiêm túc nhìn một chút nỉ cỗ lệ r ô bin hắn tin tưởng thân là mỏ kỷ gia tộc một viên nỉ cỗ lệ r ô bin hắn đồng dạng có được cải biến thời đại này lực lượng ngươi cho là ta đồng dạng có được cải biến thời đại này lực lượng sao nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía mình do n trung tướng nỉ cỗ lệ r ô bin thì là một mặt mỉm cười nhìn về phía hắn không chấm chín không sai ta cho rằng ngươi có được thực lực này có được cải biến thời đại này lực lượng bởi vì ngươi là mỏ kỳ gia tộc một viên do n trung tướng đi tới nỉ cổ lệ dô bin trước mặt lúc này hắn trong lời nói có thể nói là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú hắn tin tưởng mỏ kỳ gia tộc thành viên đều có được cải biến thời đại lực lượng bởi vì mỏ kỳ gia tộc người mỗi một cái đều có năng lực như vậy ta cũng muốn biết thời đại này lại bởi vì sự xuất hiện của ta mà phát sinh cái gì cải biến khoe miệng có chút dương lên nỉ cổ lệ r ô bin trong lòng cũng là có một tia chờ mong cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm bảy mươi chín đến hải quân dê sáu cơ sở phía trước không được bao lâu liền là thuộc về hải quân dê sáu căn cứ đến lúc đó ngươi liền sẽ nhìn thấy các ngươi mỏ kỳ gia tộc trưởng tử thực lực kia vô cùng kinh khủng nam nhân cái kia nương tựa theo sức một mình đủ để chấn áp một phương tồn tại do n trung tướng trên mặt tràn đầy nghiêm túc đợi tại hải quân dê sáu cơ sở hắn thế nhưng là biết được hải quân dê sáu cơ sở chân chính lực lượng đó là chân chính quái vật cấp bậc lực lượng không nói trước hải quân bản bộ trung tướng gì cái cùng kia dìn nghệ gẳng gì cái lực lượng hải quân dê sáu cơ sở bản thân có thực lực cũng là vô cùng kinh khủng hải quân sáu đại chiến đội hoàn toàn đủ để cùng tứ hoàng dưới chướng thế lực địch nổi lực lượng cường đại địch nổi bọn hắn có thể nói là hải quân dê sáu cơ không hai tình anh chiến đội thực lực đều là vô cùng cưỡng hãn hải quân dê sáu cơ sở ca ca của ta mỏ kỳ dê gì k i ể u dữ cái kia đủ để nâng lên một thời đại nam nhân cái kia kém một chút kết thúc toàn bộ thời đại đại hàng hải nam nhân ngắm nhìn xa xa mặt biển ni cố lệ dô bin trong lòng cũng là tràn đầy vô hạn cảm khái ở cách nơi này cách đó không xa hải quân trong căn cứ có một cái nam nhân hắn huy hoàng lịch sử thành liền có thể nói là làm cho tất cả mọi người c h ú n g ụ một cái kém chút kết thúc cái này thời đại đại hàng hải nam nhân tại tân thế giới mở rộng thuộc về hải quân cơ sở lật đổ hải tặc đối tân thế giới không chế lúc này tân thế giới hải tặc chỉ có thể ở hải quân cùng thợ săn hải tặc tổ chức uy áp phía dưới run lầy bẫy h ắ n có thể nói là triệt để cải biến tân thế giới bên trong hải quân cùng hải tặc thế cục một cái cải biến một thời đại nam nhân cái kia đáng chết hỗn đản nghĩ lại tới gì cứ lần thứ nhất tiến về hải quân bản bộ khiêu chiến hải quân tinh anh c h ạ y huấn luyện sự tình về sau lúc này hy nạ trên mặt có thể nói là vô cùng phẫn nộ dì cứ lúc trước hoàn toàn có thể nói là dẫm lên hải quân bản bộ tinh anh trại huấn luyện mặt bước vào hải quân cao tầng bên trong đối với hải quân tinh anh trại huấn luyện tới nói dì cứ d liền là một cái để bọn hắn cảm giác vô cùng cựu hận tồn tại một cái đánh mặt của bọn hắn người hải quân người đàn ông mạnh mẽ nhất tân thế giới trật tự người xây dựng trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú dì cứ sự tích bị don từng cái nói ra tại bọn hắn những người này lắng nghe chi bên trong một cái mới tinh dị cứ xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là thuộc về chân thực di tử ta thật rất muốn gặp một chút ta người ca ca này danh sưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất có được một đôi đủ để cải biến toàn bộ thế giới lực lượng hai mắt âm âm liền tại bọn hắn khoảng cách hải quân cơ sở càng ngày càng gần thời điểm đột nhiên một trận oanh minh thanh âm ở phía xa mặt biển vang lên một đầu hình thể vô cùng to lớn n h ấ t tay xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ là lộ ra mặt biển đầu lâu liền đạt tới gần trăm mét Sikin hơn nữa còn là thuộc về loại cực lớn xỉ kình nhìn trước mắt đầu này đột nhiên xuất hiện xỉ kình về sau v ô luận làn nhì cổ lệ dô bin vẫn là hì nạ thậm chí ẻn trên mặt của các nàng đều là tràn đầy kinh dị cái này xỉ kình hình thể thật sự là quá mức cự lớn đối với xỉ kình tới nói hình thể có thể nói là quyết định thực lực của bọn hắn quyết định bọn hắn tại cái này trên biển lớn có lực lượng đều không nên kinh hoảng đây là thuộc về hải quân d 6 cơ sở nhìn xem những cái kia thất kinh hải quân binh sĩ về sau nhìn thấy cái này to lớn xỉ kỉnh trong hai mắt chính là kia tử sắc gìn n ệ gẳng tại hải quân dê sáu cơ sở đợi qua một đoạn thời gian don hắn thế nhưng là biết này đôi tử sắc gìn n ệ gẳng đại biểu là cái gì đại biểu cho cái này xỉ kỉnh là thuộc về hắn mỏ kỳ dê dỉ k ý r nô lệ thuộc về hắn chiến thú đây là người ca ca dỉ kýrs có năng lực hắn có thể khống chế những này xỉ kỉnh don xoay đầu lại nhìn về phía nghỉ cố lệ jobin hắn nhanh chóng giải thích chuyện này hải quân dê sáu cơ sở thế mà có được khống chế xỉ kình lực lượng sao nghe được don trung tướng giải thích về sau vô luận là ẻn vẫn là hì nạ trong lòng bọn họ đều có thể nói là tràn đầy vô hạn ngạc nhiên phải biết thế giới này thế nhưng là tràn đầy vô tận biển cả ở trong biển này mạnh nhất còn phải phải kể tới những này biển không năm không vương loại bọn chúng mỗi một cái đều có được phá hủy dễ dàng vô số thuyền lực lượng hình thể khổng lồ uy lực to lớn hải quân quân hạm tại cái này khổng lồ xỉ kình trước mặt cũng là không chịu nổi một ích đây chính là hải quân dê sáu cơ sở kinh khủng một trong hắn có được khống chế biển cả xỉ kỉnh lực lượng cố lực lượng này có thể nói là vô cùng kinh khủng do n trung tướng một mặt nghiêm túc lắc đầu lúc này hắn thậm chí không biết như thế nào nên đánh giá chuyện này khống chế xỉ kỉnh khống chế xỉ kỉnh cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào các ngươi hiện tại biết hải quân dê sáu cơ sở cường đại a ngoại trừ gì bản thân có cường hãn thực lực bên ngoài hải quân cơ sở lực lượng cũng là không thể nghi ngờ đây mới là hải quân dê sáu cơ sở đặt chân ở mảnh này b i ể n cả căn bản bất đắc dĩ lắc đầu biết được hải quân dê sáu cơ sở cường đại don trung tướng đối với lúc này hải quân dê sáu cơ sở sở tác sở vi hắn cũng chỉ có thể nói là lực bất tòng tâm cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương ba trăm tám mươi lịch sử chính văn ngươi chính là của ta mội mội mỏ kỳ dê robin lúc này ở cái này hải quân dê sáu cơ sở căn cứ trưởng trong văn phòng dị cự một mặt tò mò nhìn trước mắt nỉ cô lệ d o bin không nghĩ tới hắn mò kỳ gia tộc rốt cục ra một cái tôn nữ cái này có thể nói là vô cùng khó được sự tình không sai ta chính là mò kỳ dê dô bin ra ra vừa thu tôn nữ liền xem như đối mặt uy danh vang vọng toàn bộ thế giới đỉnh cấp quái vật thực lực để toàn bộ thế giới cũng vì đó e ngại hải quân bản bộ trung tướng d kiểu d o bin cũng là không có một tơ một hào e ngại bởi vì bọn hắn đều là thuộc về mỏ kỳ gia tộc một viên thuộc về thực lực kia vô cùng kinh khủng gia tộc ngươi đến chuyện nơi đây ra ra cũng đã đã nói với ta ngươi dự định gia nhập ta hải quân trong căn cứ sao khoe miệng có chút d ư ơ n g lên dị ký một mặt ý cười nhìn trước mắt cô gái này lúc này r o b i n đã trở thành mỏ kỳ gia tộc một viên đối với mỏ kỳ gia tộc thành viên dị ký có thể nói là vô cùng chiếu cố cùng yêu thương không biết cái này hết thệ đều phải muốn nghe từ ca ca người phân phó d bin hơi hơi ủy xồ một mặt ý cười nhìn xem dị cứ dứ bởi vì hắn tin tưởng ca ca của mình dị cứ dứ n g ư ơ i nha n g ư ơ i nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện gì ra ra hắn sẽ bỏ qua ta sao trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ dị cứ gì trên mặt lúc này cũng là tràn đầy bồn dầu bất quá ta nơi này thật có một cái công việc vô cùng thích hợp ngươi thật giống như là nghĩ đến cái gì đồ vật dị cứ một mặt ý cười nhìn về phía dô bin hắn nhớ tới bị mình bảo vệ những tảng đá kia nhóm lịch sử chính văn những n à y lịch sử chính văn bọn hắn chờ đợi chẳng lẽ không phải liền là nỉ h c ô lệ dô bin sao kia bị ẩn tàng chống không một trăm năm lịch sử đến cùng là cái gì hôm nay liền sẽ để lộ đáp án các ngươi cùng ta cùng nhau tới đây đi khoe miệng có chút d ư ơ n g lên gì kia một mặt ý cười nhìn trước mắt cái này bốn nữ hải hắn lúc này đã không sợ hãi m ọ kỳ gia tộc đã có được cùng chính phủ thế giới khai chiến lực lượng lúc này chính phủ thế giới thậm chí đã làm tốt cùng m ọ kỳ gia tộc khai chiến chuẩn bị thậm chí ngầm đã bắt đầu từ từ tích lũy sức mạnh m ò kỳ gia tộc uy hiếp đã vượt qua trên thế giới tất cả lực lượng không phải là cái kia đi ngay lúc này gion giống như là nhớ lại cái gì giống như lúc này trên mặt nàng có thể nói là tràn đầy kinh dị thân sắc t ỷ t ỷ của nàng tờ s u z u trung tướng vì cái gì để nghỉ cổ lệ jobin tới đây chẳng lẽ tờ s u z u trung tướng không biết nghỉ cổ lệ jobin có thể phiên dịch lịch sử chính văn sao đây hết thể hết thể đến cùng là bởi vì cái gì các người đi theo ta liền biết dì cứ một mặt ý cười lắc đầu trong khoảng thời gian này quét ngang toàn bộ tân thế giới sau dì cứ chỗ góp nhặt lịch sử chính văn số lượng cũng không phải số ít hắn có thể nói là góp nhặt vô số lịch sử chính văn lúc này liền cần nhì cổ lệ jobin tiến hành phiên dịch mà lại trọng yếu nhất vẫn là mặt khác ba người hắn cũng góp nhặt không ít lịch sử chính văn thợ săn hải tặc vương ù chi hạ mạ đa dạ c v tổ chức tối cao trưởng quan mỏ kỳ d ê lọ Cùng hiện tại đạp ư xưng ợ c là viêm đế mỏ kỳ dê mỏ đế kỳ sở. sử Bọn hắn ba họ hắn người này trên tay cũng là có được không ít lịch sử chính văn. Xem ra chúng ta mỏ kỳ gia tộc người là hẳn là cần lịch tay ra ta gia được là là là ít tộc tụ có kỳ Xem mỏ mặt. đạp đạp đạp, lúc này theo sát dị kiểu dư sau lương tứ nữ các nàng lúc này trong lòng cũng có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng sau đó đối mặt bọn hắn sẽ là cái gì thuộc về hải quân cơ sở tối cao bí mật sao nhớ kỹ chờ một chút vô luận trông thấy cái gì cũng không cần xem như mình trông thấy j o h n trung tướng trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng hắn một mặt nghiêm túc ngưng trọng nhìn xem ẻn còn có hì nạ hai nữ bởi vì j o h n đã biết gì thì muốn dẫn các nàng nhìn là vật gì đây chính là chính phủ thế giới minh lệnh cấm chỉ tồn tại một khi c h ố n g không lịch sử bị xúc lên như vậy đối tại chính phủ thế giới tới nói vậy liền là có tính chất hủy diệt đà kích mọi kỳ gia tộc cùng chính phủ thế giới đồng thời đều tại góp nhặt lực lượng tiếp xuống ta hy vọng các ngươi có thể bảo trì chấn định dị cứ mang theo mọi người đi tới một cái để phòng xâm nghiêm trong phòng gian phòng này đại môn hoàn toàn đều là từ hải lâu thạch chế tạo tại gian phòng kêu bên ngoài cửa chính thì là có vô số hải quân binh sĩ ở chỗ này đóng giữ ly tốt như thế để phòng xâm nghiêm trong này đến cùng đặt vào thứ gì a chẳng lẽ là cái gì kinh thiên đại bí mật sao lúc này theo sát dì cứ sau lưng chúng nữ trong lòng của các nàng đều có thể nói là tràn đầy ngờ vực vô căn cứ tại cái này để phòng xâm nghiêm trong phòng đến cùng chứa vật gì trong này ghi lại thế giới này bí mật dì cứ hai tay nhẹ nhàng đặt ở gian phòng kia lớn trên cửa hắn xoay đầu lại nhìn về phía phía sau mình chúng nữ ầm ầm gian phòng đại môn bị trùng điệp đẩy ra phong bế trong phòng lập tức chán phóng vô số q u a n minh vô số ánh đèn bị trong nháy mắt đánh sáng h á cám gian phòng lập tức bị chiếu đèn đốt sáng trưng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm tám mươi mốt lịch sử chính văn những này là thuộc tại cái gì những này ghi lại vô số văn tự hòn đá theo phòng c ử a bị mở ra đen nuốt sang trưng trong phòng hết thệ tất cả bên trong lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người tại cái này gian phòng cực lớn bên trong chương bảy năm sáu cái cự đại hòn đá những này trên hòn đá ghi chép vô số văn tự lịch sử chính văn ghi chép chống không lịch sử lịch sử chính văn không nghĩ tới ca ca của ta ngươi thế mà đang thu thập những vật này nì cố lệ r ô bin một mặt ý cười nhìn xem g ì cứ lịch sử chính văn thế nhưng là ghi chép lịch sử chính phủ kia chống không một trăm năm lịch sử trong này đại biểu ý nghĩa có thể nói là mọi người đều biết dì cứ cất giữ lịch sử chính văn hắn đến cùng muốn làm gì ngươi hẳn là biết được ta mỏ kỳ gia tộc có lực lượng hiện tại ta chỉ là thiếu khuyết một cái lấy cớ mà thôi ta tin tưởng hôm nay ngươi có thể thay ta đem lấy cớ kia tìm ra d i k e n s một mặt ý cười nhìn xem nhỉ cổ lệ r o b i n chính phủ thế giới nói thế nào cũng là thuộc về thế giới này chính thống coi như không năm mươi ba hắn có chút ngu ngốc nhưng là trong mắt của thế nhân hắn vẫn là đại biểu cho chính nghĩa hiện tại d i k e n s cần phải làm là s ố c lên chính phủ thế giới cái này dối trá áo ngoài để trên thế giới sự tình người biết được chính phủ thế giới dối trá hắn m ỏ kỷ gia tộc mới có cơ hội chân chính lật tung chính phủ thế giới thế giới đại chiến sao mò kỳ gia tộc đứng tại n ỉ cổ lệ jobin sau lưng ẹn hì nạ hai nữ các nàng lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy vô hạn kinh dị nguyên lai、like、tại cái này trong lúc bất chi bất giác các nàng thế mà biết được to lớn như vậy bí mật mò kỳ gia tộc d ư ỡ n g yêu. đại biểu cho chính phủ thế giới hắc ám chống không một trăm năm lịch sử lịch sử chính văn mò kỳ gia tộc bọn hắn thật cũng định muốn lật đổ chính phủ thế giới sao nhớ kỹ hôm nay hết thể toàn bộ đều cho ta a s s a nát tại trong vụ j o h n trung tướng thì là nhanh chóng xoay đầu lại nhìn về phía hy nạ bọn người lúc này hắn trong lời nói có thể nói là tràn đầy nghiêm khắc t h ầ n sắc nếu như hắn không nói như vậy như vậy hy nạ cùng ẻn hai người có thể hay không rời đi nơi này vẫn là hai chuyện hai người các ngươi theo j o h n trung tướng cùng một chỗ thủ vệ nơi này đi dì ký xoay đầu lại trong hai mắt mang theo một tia không hiểu ý cười hắn một mặt ý cười nhìn xem phát m i ệ n g trung tướng ta đã biết j o h n trung tướng nhẹ gật đầu lúc này ở trên mặt nàng cũng có thể nói là tràn đầy nghiêm túc đang ngồi trong bốn người chỉ có n h cỗ lệ jobin là tuyệt đối an toàn lúc này john hắn cũng là ở vào kia bấp bênh bên trong bởi vì hắn tin tưởng nếu như g ì kýrs cảm thấy không yên lòng hắn nhất định sẽ đưa các nàng tam nữ toàn bộ chém giết dù sao chuyện này tầm quan trọng thật sự là quá mức cự lớn n g ư ờ i ngay ở chỗ này đọc những n à y lịch sử chính văn a có tin tức gì lập tức nói cho ta biết dì k ý một mặt ý cười nhìn xem n h cỗ lệ jobin nhìn về phía jobin dì kýrs trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy ý cười Ừ. Nì cỗ lệ r ô bin thì là nhu thuận nhẹ gật đầu đối với hắn tới nói những này lịch sử chính văn đều là thuộc về bảo bối của nàng vô luận là ai dám động đến nàng những bảo bối này nì cỗ lệ r ô bin cũng dám cùng hắn liều mạng mà lại đối với lúc này hắn tới nói những này lịch sử chính văn thế nhưng là đ ố i hắn có được vô tận lực hấp dẫn sứ mạng của nàng liền là truy tìm những này lịch sử tìm kiếm lấy lịch sử chân tướng muốn chân chính biết được lịch sử chân tướng những này lịch sử chính văn số lượng căn bản cũng không đủ ta còn cần càng nhiều lịch sử chính văn n i c ố l ệ r o b i n xoay đầu lại coi trọng dì c ứ dì lúc này trên mặt nàng có thể nói là tràn đầy ý cười hắn đau khổ muốn truy tìm lịch sử hôm nay sẽ có người hai tay đưa lên n i c ố l ệ r o b i n tin tưởng dì cứu nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng bởi vì dì cứu nghĩ nên biết được lịch sử chính văn bên trong ghi lại là cái gì hắn có thể giúp dì cứu phiên dịch lịch sử chính văn nhưng là dì cứu nhất định phải có đầy đủ lịch sử chính văn để hắn phiên dịch chuyện này không có vấn đề ta sẽ hoàn mỹ đưa nó hoàn thành di cứu trên mặt tràn đầy tự tin đối với hắn lúc này tới nói tìm kiếm lịch sử chính văn lại đáng là gì sự tình mà lại trọng yếu nhất hay là tại hắn ba cái kia đệ đệ trên tay cũng là có không ít lịch sử chính văn di cứu tin tưởng vì mỏ k ỳ gia tộc ba tên kia sẽ đem trong tay của mình lịch sử chính văn đưa lên như vậy cũng tốt ta lại ở chỗ này cẩn thận đọc qua lịch sử chính văn nhưng là ta hy vọng ngươi có thể mau sớm đem lịch sử chính văn toàn bộ tìm đến Ta n g h ĩ hiện tại mỏ kỳ gia tộc tình cảnh cũng không thế nào quá tốt chính phủ thế giới nhìn chằm chằm n g h ị cố lệ r ô bin có thể nói là một cái vô cùng thông tuệ nữ h à i mỏ kỳ gia tộc mặc dù bên ngoài vô cùng huy hoàng nhưng là trong bóng tối lại có bao nhiêu người nghĩ về phần hắn tại chết điệu đệ nhất thế giới gia tộc lương đ e o vinh dự đồng thời cũng là có hắn kỳ nộ g cùng nguy hiểm cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm tám mươi hai mò kỳ thành viên gia tộc tụ tập tút tút tút ta thân yêu đại ca không biết ngươi có chuyện gì tìm ta lúc này ở cái này uy danh h i ể n hách thợ săn hải tặc tổ chức hòn đảo phía trên thân là thợ săn hải tặc vương n ụ chỉ h à mã đạ dạ hắn một mặt ý cười tiếp thông điện thoại trong tay của mình trùng đối trong tay của mình điện thoại trùng nói như vậy trên tay của ngươi có phải hay không có lịch sử chính văn không có chút nào do dự cũng là không có chút nào kéo dài gì cứ trực tiếp hỏi ra vật mình m u ố n đây là đương nhiên trong tay của ta chẳng những có lịch sử chính văn đồng dạng cũng là có g ờ răng lại nạ bảng chỉ đường một trong thế nào ta thân yêu đại ca ngươi chẳng lẽ đối g ờ răng lái nạ điểm cuối cùng cũng có hứng thú khoe miệng có chút d ư ơ n g lên tràn đầy ý cười ủ chị hạ mã đạ dạ một mặt ý cười đối dị cứ nói ta cần trong tay ngươi tất cả lịch sử chính văn bao quát khối kia g ờ răng lại nạ bảng chỉ đường nghe được ủ chị hạ mã đạ dạ trong tay thật có được lịch sử chính văn về sau dị cứ trực tiếp không chút do dự hướng hắn đòi hỏi phải biết đây chính là lịch sử chính văn mỗi một cái đều là vô cùng chân quý tồn tại mà lại đại biểu cho gờ răng lái nạ điểm cuối cùng bốn khối biển báo giao thông một trong đây chính là càng thêm chân quý tồn tại ngươi dự định truy tìm kia c h ố n g không một trăm năm lịch sử sao giống như là phát hiện cái gì ngạc nhiên sự tình ủ trí hạ mã đạ dạ khỏe miệng có thể nói là càng thêm đến ý thế giới này không nên từ đám kia mục nát mà ngu xuẩn thiên long nhân thống trị hắn là thuộc tại chúng ta mỏ k ỳ gia tộc đây là thuộc tại chúng ta mỏ kỳ gia tộc hẳn là vốn có thế giới di cứu trong giọng nói có thể nói là tràn đầy kinh người hạ kỳ đối với thống trị thế giới này chính phủ thế giới cùng đám kia thiên long nhân di cứu lời nói có thể nói là tràn đầy khinh bỉ đối toàn bộ thế giới kẻ thống trị khinh bỉ ha ha đây mới là ta mỏ kỳ gia tộc trưởng từ hẳn là có quyết đoán thế giới này hẳn là từ cường giả thống trị mà ta mỏ kỳ gia tộc chính là cái này cường giả u hạ mạ đạ dạ trong giọng nói có thể nói là không có lưu tình chút nào đối với thế giới này đối với cái này cái người thống trị thế giới hắn đã sớm tràn đầy bất mãn hắn mộng kỳ gia tộc hoàn toàn có được phá vỡ lấy thế giới này lực lượng hiện tại chẳng qua là thiếu khuyết một cái lý do mà thôi trong đó trọng yếu nhất vẫn là gặp hạn chế một khi mỏ kỳ gia tộc lựa chọn cùng chính phủ thế giới khai chiến như vậy đây chính là một trận kéo dài vô hạn đại chiến đến lúc đó tử thương đem sẽ vô cùng thảm trọng đối với loại chuyện này gặp là sẽ không ngồi yên không lý đến hắn sẽ không để cho toàn bộ thế giới đều là lâm vào loại kia náo động bên trong bách tính trôi d i ạ t khắp nơi ta cần tất cả lịch sử chính văn biết được kia c h ố n g không một trăm năm lịch sử đến cùng là cái gì trong lời nói tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú dị cứ nói cho cùng cũng liền nghĩ có một cái đại nghĩa một cái có thể làm cho toàn bộ thế giới bách tính tâm phục khẩu phục lấy cớ dù sao bọn hắn mỏ kỳ gia tộc cũng không muốn lấy được toàn bộ thế giới chính phủ bách tính phản kháng chỉ có đem chính phủ thế giới kia đ e m tối lịch sử vạch trần để thế người biết được chính phủ thế giới h ắ cám là mỏ kỳ gia tộc chân chính phản kháng chính phủ thế giới thời điểm mỏ kỳ gia tộc mới thật sự là chính nghĩa chi sĩ ngoại trừ trong tay của ta có được lịch sử chính văn bên ngoài kia hai tên gia hỏa trên tay cũng là có được không ít lịch sử chính văn thế nào có hứng thú sao chúng ta cùng một chỗ hảo hảo ngồi cùng một chỗ nói chuyện không cồn v ợ ờ cầu c h â u không trong lời nói tràn đầy ý cười nói thật bọn hắn mỏ kỳ gia tộc thành viên thật rất lâu đều không có tập hợp một chỗ viêm đế mỏ kỳ dê ạ sờ cp tổ chức thống xoáy tối cao mỏ kỳ dê l ọ bọn hắn cái này mấy huynh đệ đã bao lâu chưa từng gặp mặt rồi từ khi mỗi người bọn họ ra biển về sau vì mình người sự nghiệp phát triển bọn hắn mỗi một cái đều có thể nói là tận tâm tận lực làm đến tốt nhất hôm nay liền thừa dịp cơ hội lần này mấy huynh đệ chúng ta thật tốt gặp mặt một lần đi dù sao đây chính là liên quan đến tại ta mỏ kỳ gia tộc đại sự đây cũng không phải là ta một người có thể quyết định không gì cứ trên mặt cũng là tràn đầy ý cười hắn cũng muốn gặp một chút những cái kia hắn thân yêu đệ đệ đâu những cái kia tiếp thụ qua hắn á i tâm thiết quyền dạy bảo bọn đệ đệ như vậy thì tìm một cơ hội để chúng ta thật tốt trò chuyện chút đi u chỉ hạ mạ đạ dạ trên mặt cũng là đầy đắc ý tiếu dung nhất là tại hoàn toàn thu được thập vĩ lực lượng về sau u chỉ hạ mạ đạ dạ đã hoàn toàn có thể triệu hắn vừa đến cựu vĩ chín cái vĩ thu lực lượng có thể nói là vô cùng cương đại lại thêm bản thể hắn có thực lực đây là đủ để tại hải quân dê sáu cơ sở hoàn toàn chiến lược chống lại tồn tại u trì hạ mạ đạ dạ lực lượng việc này thậm chí đã siêu việt gì kỳ dị mỏ kỳ gia tộc trong tử tôn cũng chỉ có mỏ kỳ dê lò có thực lực cùng u trì hạ mạ đạ dạ chống lại cái này có được hắc long vương thân thể mạnh đại quái vật từ một khía cạnh khác tới nói mỏ kỳ dê lò mới là mạnh nhất tồn tại chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba gôn em tờ giờ nhanh nhanh cho ta đem nơi này quét sạch sẽ nơi này nơi này cho ta lau khô chỉ toàn nhanh lên các người đam phế vật này nếu là trong này xảy ra chuyện gì ta nhất định sẽ không tha các ngươi mỹ tiểu mỹ thực món ngon đều chuẩn bị xong chưa các ngươi biết tiếp xuống đến sẽ là đại nhân vật gì sao trong này nếu là ra một chút sự tình đừng nói là các ngươi à liền xem như lão bản của chúng ta cũng là chịu không nổi các ngươi đam hôn đả này tốc độ cho ta nhanh một chút nhanh nhẹn một điểm được không tại danh sưng có được thế giới một năm tài phú dịu thái tá lọ lẻ năm ba gôn em tợ dở cái kia to lớn giải trí trên thuyền lúc này cả cái cự đại giải trí thuyền có thể nói là lâm vào một trận phân l o ạ n bên trong vô số mọi người ở chỗ này vội vàng quét dọn vệ sinh đem toàn bộ giải trí thuyền lau sạch sẽ bởi vì trước đây không lâu gôn em tợ dở hạ một tin tức cái kia chính là đình chỉ đô thị giải trí hết thể hoạt động đem toàn bộ đô thị giải trí quét dọn sạch sẽ nên đón khách quý đến lần này khách quý có thể nói là vô cùng tôn quý thậm chí liền ngay cả hán gôn em tợ dở cũng phải muốn kinh sợ mới tốt tốt chiêu đ á i hải quân bản bộ trung tướng hải quân dê sáu cơ sở căn cứ trưởng mỏ kỳ dê dị thợ săn hải tặc vương mông kỳ dê mạ đa dạ cp tổ chức thống xoáy tối cao mỏ kỳ dê lò tại tân thế giới có uy danh hiển hách viêm đế mỏ kỳ dê ạ sở những người này mỗi một cái đều là gôn em tợ dở không cách nào trêu chọc tồn tại mỗi một cái đều là ở vào thế giới này đỉnh cường giả khủng bố đối với bốn người này muốn đến nơi đây gôn ẻm thợ dở trong nội tâm cũng là có một tia sợ hãi bởi vì gôn ẻm thợ dở có được vô cùng vô tận tài phú hắn dùng tài phú đón mua thiên long nhân từ đó thu hoạch được thiên long nhân phù hộ hắn đô thị giải trí có thể nói là việc không ai quản lý khu vực vô luận ai đến nơi đây đều không được tùy ý làm càn nhưng là loại này uy hiếp chỉ có thể nói là đối với người bình thường đối với những này thực lực đạt tới kinh khủng bọn quái vật tới nói loại này uy hiếp chỉ là như là không có tác dụng đáng chết đáng chết bốn tên kia tại sao lại muốn tới ta đô thị giải trí lúc này ở cái này đô thị giải trí đỉnh cao nhất cũng chính là thuộc về gôn em thợ giờ trong văn phòng có được vô cùng vô tận tài phú gôn em thợ giờ hắn lúc này trên mặt cũng là tràn đầy khổ nao thân sắc nếu như nói trước đó tao ngộ để hắn cảm thấy tài phú mới là trên thế giới này thứ trọng yếu nhất như vậy hắn hiện tại khát vọng nhất liền là thực lực kia thiên hạ lực lượng vô địch liền xem như ủng có vô cùng vô tận tài phú lại như thế nào nhưng là đối mặt cái này bốn cái quái vật hắn hoàng kim cũng phải phải cẩn thận ý nghĩa hầu hạ mặc dù nói bốn người này đều là mỏ kỷ gia tộc thành viên nhưng là thân phận của bọn hắn lại là tương hố mâu thuẫn bọn hắn lần này tới đây đến cùng không biết có chuyện gì trái giả kỳ giả kỳ no mi năng lực giả nữ thần may mắn bạ cạ ả dạ lúc này hắn kia khuôn mặt nhỏ từ bên trên cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng phải biết những người này mặc dù đều là thuộc về mỏ kỷ gia tộc thành viên nhưng là thân phận của bọn hắn thật sự là quá quá khó xử thuộc về hải quân gì kỵ dị thuộc về thợ săn hải tặc ma đa dạ thuộc tại chính phủ thế giới chính phủ tổ chức lò thuộc về hải tặc gạ s ơ bốn người này thân phận có thể nói là đều không giống nhau tràn đầy lúng túng mâu thuẫn thế nhưng là liền xem như dạng này cũng không có bất kỳ người nào dám nhát gan nhìn bốn người này bọn hắn mỗi một cái đều có tùy tiện chém giết gôn e m tợt thực lực một khi đem bốn người bọn họ c h ọ c giận liền xem như thiên long nhân cũng vô pháp che chở gôn ẹm tợ giờ phải biết mỏ kỳ gia tộc lúc này thực lực liền xem như chính phủ thế giới cũng là vô cùng e ngại hoàn toàn có được phá vỡ chính phủ thế giới lực lượng không những ngày này các ngươi cho ta c h ầ m c h ầ m tốt nơi này tuyệt đối không nên cho ta ra cái gì một chút sự tình nếu không tuyệt đối không nên trách ta trở mặt vô tình trên mặt tràn đầy hung ác gôn ẹm tợ giờ một mặt hung ác nhìn xem mình những n à y thủ hạn sắp đến bốn người căn bản chính là bọn hắn không cách nào trêu chọc tồn tại người c ứ yên tâm tốt ta chúng ta nhất định sẽ chiêu đãi tốt bọn hắn mặc dù chuyện của nơi này đích thật là vô cùng gian nan nhưng là ta tin tưởng bọn họ cũng là sẽ không cố ý khó xử chúng ta dù sao căn bản cũng không có tất yếu nếu như bốn người bọn họ thật dự định ra tay với chúng ta như vậy bọn hắn căn bản cũng không cần tự thân xuất mã hơn nữa còn là bốn người cùng một chỗ xuất thủ khoe miệng có chút d ư ơ n g lên mang theo mỉm cười nữ thần may mắn bà cả rồi hắn một mặt ý cười nhìn xem gôn em tợ dơ gôn em tợ dơ căn bản cũng không giá trị đến bốn người bọn họ cùng một chỗ xuất thủ bởi vì hắn không xứng không có tư cách này nói câu lời khó nghe gôn em tợ dơ căn bản cũng không phối không có tư cách này giá trị đến bốn người bọn họ cùng một chỗ xuất thủ phải biết liền xem như đối mặt tứ hoàng bốn người bọn họ cũng chỉ là một người không chấm chín xuất thủ mà thôi hắn gôn em tợ dơ chẳng lẽ còn có thể cùng tứ hoàng địch n ổ i sao nhưng là chúng ta cũng phải muốn đem bọn hắn chiêu đãi chu toàn nếu như chúng ta có thể trèo lên bốn người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào như vậy đối tại chúng ta đô thị giải trí tới nói cũng là vô cùng trợ giúp à. gôn ẻm t giờ khỏe miệng có chút dương lên hắn lúc này thậm chí huyễn tưởng đến một cái để hắn cảm giác vô cùng đắc ý sự tình cái kia chính là thừa dịp cơ hội lần này có thể cùng kia bốn cái quái vật dựng vào cơ duyên nếu như có thể cùng cái này bốn người kết minh như vậy đ ư ờ n g kim thế giới trên đời còn có ai dám trêu chọc hắn đô thị giải trí trêu chọc hắn gôn ẻm tờ giờ cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm tám mươi bốn gôn ẻm tờ giờ hiệu chung hắn mò kỳ gia tộc rốt cuộc là ý gì tứ lại thành viên toàn bộ tụ tập ở gôn ẻm tờ giờ đô thị giải trí bọn hắn đến cùng không biết có chuyện gì trà cho ta nhất định phải đem chuyện này cho ta điều tra rõ ràng thanh âm tức giận tại thánh địa mạ gì hệ và trung ương tháp cao chỗ gào thét mà ra lúc này ở cái này thánh địa mạ gì hệ giật trung ương tháp cao phía trên trên danh nghĩa nắm trong tay chính phủ thế giới gõ ruột xảy nhóm bọn hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vô tận phẫn nộ Di kiểu gì? lo, à, sờ, mạ đà cái này bốn cái vô luận là thực lực thân phận vẫn là thế lực tại toàn bộ thế giới đều là vang làm làm tồn tại bốn người thế mà toàn bộ hội tụ ở một chỗ hơn nữa còn có một cái vô cùng vấn đề mấu chốt như vậy thì là bốn người này thân phận bọn họ đều là thuộc về mỏ kỳ gia tộc thành viên thuộc về thực lực kia vô cùng kinh khủng gia tộc tuân mệnh đối mặt gọ r ộ t s ấ y bảo không hai gạo lần này phụ trách d ò xét lần này tình báo gián điệp trong lòng cung của hắn là tràn đầy bờn dầu nhưng là hắn cũng là không thể k h ô n g phục từ mệnh lệnh này bốn người kia đều là vang làm làm tồn tại mỗi một cái đều có được lực lượng cường đại mà lại bọn hắn có lực lượng cũng là không thể khinh thường tồn tại đây là hắn có thể tùy tiện tiếp xúc sao Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, đáng chết các ngươi nhanh lên cho ta làm tốt nên tiếp chuẩn bị trong này nếu là ra một một chút lầm lỗi cẩn thận ta lột ra các của các ngươi thời gian lung dung mà qua vốn phải là tràn ngập náo nhiệt không khí gôn ẻ m cở dở đô thị giải trí lúc này có chỉ là kia vẻ ngưng trọng phôn hoa náo nhiệt trong thành giải trí hạng mục đã đình chỉ tất cả mọi người du ngoạn tất cả khách hàng toàn bộ bị đuổi xuống đô thị giải trí vô số phụ trách đô thị giải trí nhân viên phục vụ bọn hắn lúc này cũng là chuẩn bị kỹ càng bọn hắn hiện tại phục vụ mục tiêu chỉ có một cái cái kia chính là sắp đến bốn người cùng lúc đó tại cái này đô thị giải trí quân hạm đỗ trên bến tàu thân là đô thị giải trí tối cao trưởng khống giả gôn em tơ dơ hắn chính một mặt nghiêm túc đứng tại cái này trên bến tàu hắn vô số thủ hạ thì là đều nhịp đứng ở sau lưng hắn đúng lúc này một chiếc hải quân quân hạm dừng s á t ở cái này trên bến tàu vô số hải quân binh sĩ từ cái này quân hạm phía trên nhanh chóng chạy mà xuống đạp đạp, đạp. một trận thanh thúy tiếng bước chân xuất hiện ở đám người bên h a i hai mắt chính là tử sắc d ì n n ệ gàng dị k ý xuất hiện ở trước mắt mọi người cùng sau lưng dị k ý thì là người mặc hải quân quân phục nhì cộ lệ dô bin bốn người ta chính là đô thị giải trí gôn em t ờ giờ hôm nay có thể nhìn thấy hải quân người đàn ông mạnh mẽ nhất dị k ý trung tướng là vinh hạnh của ta trên mặt tràn đầy nụ cười dối trá đô thị giải trí trưởng khống giả gôn em t ờ giờ hắn đi tới dị k ý trước mặt ngươi chính là cái kia danh s ư n g nắm trong tay thế giới một năm tải phú nam nhân nhìn trước mắt gôn ẻ m thợ giờ dì cứ thì là khẽ ngẩng đầu lên đến một mặt ý cười nhìn xem hắn ta trưởng không chỉ là tài phú lại làm sao có thể vào dì cứ trung tướng mắt dì cứ trung tướng lực lượng mới là ta hướng tới tồn tại trên mặt tràn đầy vô tận lấy lòng gôn ẻ m t h d g ờ trong lòng cũng là có một tia sợ hãi hắn không biết dì cứ câu nói này ý nghĩa đến cùng là cái gì chẳng lẽ dì cứ coi trọng của cải của mình sao nếu quả như thật có thể dùng tài phú lôi kéo dì cứ như vậy gôn ẻm tợ dở cũng là cam tâm tình nguyện gôn ẻm tợ dở có được vô cùng vô tận tài phú lúc này hắn cần chỉ là một cái che chở người có thể che chở hắn che chở người n g u y ệ n ý dựng vào ta mỏ kỳ gia tộc thuyền sao di ê u khoe miệng có chút dương lên hắn một mặt ý cười nhìn xem hoàng kim điện mỏ kỳ gia tộc thuyền khoe miệng có chút dương lên gôn ẻm tợ dở một mặt không thể tin nhìn xem di cứ lần này hội nghị ta cho phép ngươi đứng ở sau l ư n g ta đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng ta câu nói này ý nghĩa là cái gì nhìn xem trong hai mắt tràn ngập không thể tin gôn em tợ giờ dị cứ thì là nói ra một câu để hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình trên thế giới này tất cả mọi người không năm mươi ba cơ hồ đều muốn biết gì cứ bốn người hội tụ ở này nguyên nhân đây là một cái liền ngay cả g ò d ruth xầy đều nếu muốn biết bí mật gôn em tợ giờ làm sao cũng không nghĩ tới hắn sắp biết được bí mật này tồn tại có thể làm bạn tại gì cứ trung tướng sau lưng là vinh hạnh của ta gôn em tợ giờ hắn cũng biết đây là hắn một lựa chọn là dựng vào mỏ kỳ gia tộc thuyền trở nên càng thêm cường đại còn là bởi vì chọc giận mỏ kỳ gia tộc mà bị tại chỗ chém giết mà lại mỏ kỳ gia tộc thuyền chạy phương hướng cũng không phải hắn có thể trường k h ô n g tồn tại hắn chẳng qua là thuyền này chỉ chi cái trước ký túc ốc biển ngươi trong tương lai sẽ vô cùng tin tưởng ngươi hôm nay lựa chọn là cỡ nào chính xác di c thì là một mặt ý cười nhẹ gật đầu gôn e m cợ dở sử dụng tài phú đủ để cho mỏ kỳ gia tộc lực lượng đạt được một lần nữa tăng cường trường khống giả thế giới một năm tài phú đây là một bút cỡ nào lực lượng cường đại m ọ kỳ gia tộc nghĩ muốn tạo phản ngoại trừ lực lượng thực lực bên ngoài tài phú cũng là thiếu một thứ cũng không được c ô n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm tám mươi lăm sắp bắt đầu gặp mặt ầm ầm ầm ầm tại cách đó không xa trên mặt biển mặt biển đột nhiên trở nên sóng cả m á n h liệt sóng biển m á n h liệt mà ra một đầu to lớn cú ủ dạ mạ ngay tại cái này trên mặt biển tứ ngược chạy nhanh đứng tại cái này cú dạ mạ phía trên đủ trí hạ mạ đạ dạ trên mặt của hắn cũng có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng cú dạ mạ khí thế cường đại khiến cho chung quanh nơi này xỉ kỉnh có thể nói là tất cả t r ố n cách không biết lần này tụ hội sẽ có hiệu quả gì đối với thế giới này nó đem sẽ như thế nào cải biến đứng tại cái này cú dạ mạ trên đầu đủ trí hạ mạ đạ dạ ngắm nhìn nơi xa kia vàng son lộng lấy đô thị giải trí hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy vô tận cảm khái đã từng hắn chẳng qua là thuộc về thánh địa mạ gì hệ một cái nô lệ nhưng là bây giờ hắn lại đã trở thành thợ săn hải tặc vương thế giới ước vạn thợ săn hải tặc lao đại có được toàn bộ thế giới số một số hai lực lượng cường đại không có gì sánh kịp lực lượng đủ để cho toàn bộ thế giới vì đó sợ h ã i thế lực u chi hạ mạ đạ dạ biết đây hết thể là ai ban cho hắn da da của hắn mỏ kỳ dê gặp cái kia đem hắn từ trong vực sâu mang ra nam nhân cái kia đưa cho hắn mới một lần sinh mệnh nam nhân vì mỏ kỳ gia tộc liền xem như bỏ qua tính mạng của ta lại như thế nào vàng son lộng lấy đô thị giải trí gần ngay trước mắt ủ c h ị hạ mạ đạ dạ trong lòng có thể nói là tràn đầy vạn trượng hào khí lần này gặp mặt đủ để cải biến toàn bộ thế giới hống hống hống đúng lúc này một trận tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ bầu trời từ cái này vạn mét trong cao không một cái cự đại hắc long vương thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người mỏ kỳ dây lò mọi kỳ gia tộc một viên có ám chi diệt long ma pháp thực lực vô cùng kinh khủng có được hóa thân thành hắc long vương thân thể nam nhân người gia hỏa này thực lực có thể nói là càng ngày càng kinh khủng ngẩng đầu lên ngắm nhìn xa xa hắc long vương ưu trị hạ mạ đạ dạ khỏe miệng thì là mang theo mỉm cười ầm ầm kịch liệt hỏa diễm từ nơi không xa trên mặt biển buộc phát ra như là mặt trời chiếu sáng toàn bộ mặt biển trong ngọn lửa một thân ảnh chấn không chế lên hỏa diễm lăng không trôi nổi mạ tới Viêm cái tại đế ạ sở này t âm n náo động lên lòng n thế trời lở đất giới lở a nhân.、Đem、đến sẽ kết thúc đại hải tặc thời Đem đại đại một kết sẽ tặc l ầm n nữa sống n tỏa ra a sự sống nam nhân. Đều là m ộ trên đám coi t ờ cười i gia Uchi hai cái tới bằng vung nhìn này không ngừng hướng mình tới gần đến thân ảnh. hỏa. Hạ thì Mạ Đạ một mặt xem Ơm ẩm, Dạ t là ý r bầu trời kia to lớn hắc long vương thân thể biến mất một thân màu trắng đổ vét lỏ hắn xuất hiện ở u c h i hạ mạ đạ dạ sau lưng âm ầm cực nóng hỏa diễm thiêu n ư ớ n g cái này mặt biển toàn thân trên giới quấn quanh lấy h ỏ a diễm liền như là viêm đế giáng lâm ạ sở cũng đi tới ủ u chỉ hạ mạ đạ dạ trước mặt ha ha ha đã lâu không gặp ta hai vị ca ca đi và ưu chỉ hạ mạ đạ dạ còn có lỏ trước mặt về sau ạ sở lập tức ha ha phá lên cười người ra h ỏ a này gần nhất thế nhưng là đem toàn bộ tân thế giới huyên náo long trời lở đất khiêu chiến tứ hoàng tóc đỏ s a a khiêu chiến tứ hoàng dầu trắng tức sẽ kết thúc đại hải tặc thời đại cũng bởi vì ngươi xuất hiện mà một lần nữa tỏa sáng sinh cơ nhìn trước mắt cái này toàn thân trên dưới bao phủ hỏa diễm trên mặt lộ ra tùy tiện nụ cười ạ sơ u c h ị hạ mạ đạ dạ cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu đều là một đám cả gan làm loạn không biết trời cao đất rộng ra hỏa người ra hỏa này cũng không khá hơn chút nào thợ săn hải tặc vương ạ sơ một mặt bất đắc dĩ lắc đầu phải biết giấc mộng của hắn nhưng là trở thành vua hải tặc thứ ta muốn các ngươi mang đến sao tựa như là tựa như nghĩ tới điều gì Ả sơ một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn đủ chị hạ mạ đạ dạ còn có lò đây là đương nhiên lò có thể nói là vô cùng lãnh khốc nhưng là đối tại huynh đệ của mình hắn vẫn là vô cùng nhiệt tình nhưng là cứ như vậy nhỏ phí hắn không được muốn hận ngươi nha ngươi thế mà trước hắn một bước trở thành vua hải tặc tựa như là nghĩ đến cái gì việc hay lò khoe miệng đột nhiên mang theo mỉm cười hắn một mặt ý cười nhìn xem ạ sơ ta sẽ ở vua hải tặc vị trí bên trên chờ lấy phỉ khiêu chiến nếu như hắn có thể đánh bại ta như vậy đem vua hải tặc chi vị tặng cho hắn lại như thế nào à bất quá cái này là chuyện không thể nào vua hải tặc vị trí ta nhưng là sẽ không dễ dàng tặng cho phi kia tên tiểu quỷ ạ sở trên mặt có thể nói là đầy đắc ý tiểu dung mặc dù thật sự là hắn là vô cùng yêu thương phi ly tốt nhưng là muốn cùng mình tranh đoạt vua hải tặc vị trí như vậy cũng phải muốn nhìn phi hắn thực lực của mình muốn giai quan tất thụ nặng muốn trở thành vua hải tặc như vậy phi nhất định phải có được vua hải tặc thực lực nếu như phi liền nối liền thành vì vua hải tặc thực lực đều không có ạ sợ đem vua hải tặc chi vị tặng cho phi kiết nhưng thật ra là h ạ i phi đế vương chi v ị có thể nói là vô số người nguyện ý tranh đoạt tồn tại đến lúc đó nhỏ phi ra biển vậy coi như thú vị cũng không biết thế giới này đem lại biến thành cái gì bộ dáng u chi hạ mạ đạ dạ trên mặt cũng là tràn đầy cười khổ thần sắc thế giới này đã vượt quá tưởng tượng của mọi người bọn hắn cũng không biết thế giới này cuối cùng sẽ đi tới đâu cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm tám mươi sáu lật đổ chính phủ thế giới không nghĩ tới chúng ta hôm nay sẽ lấy loại phương thức này ở chỗ này gặp mặt mò kỳ thành viên gia tộc hội tụ ngươi lần này khẩn cấp triệu h ắ n có thể nói là đưa tới toàn bộ thế giới rung động vô luận là chính phủ thế giới vẫn là hải quân bọn hắn lúc này đã sớm đối với chúng ta vô cùng đề phòng lúc này ở cái này gôn ẻm tợ giờ đô thị giải trí cao nhất đỉnh cấp trong phòng họp gì k i ể u gì, l o ưu trị hạ mạ đạt ra ạ sờ bọn người toàn bộ đến nơi này cùng lúc đó tại cái này đỉnh cấp hội nghị sự tình bên trong còn có gôn ẻm tợ giờ nhì c ô lệ dô bin bọn người lúc này toàn bộ phòng họp có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng gôn ẻm tợ giờ gion chờ người trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi cùng bất an dù sao trong này đại biểu lực lượng thật sự là quá mức cự lớn to lớn làm cho tất cả mọi người cảm giác khủng hoảng dô bin ngươi ra một không năm mươi ba hạ ở chỗ này gặp ngươi một chút những cái kia cắt ca ca đệ đệ di cứ khoe miệng tràn đầy ý cười hắn xoay đầu lại nhìn về phía phía sau mình nghỉ cố lệ dô bin ca ca đệ đệ ngươi chính là ra ra tân thu cái kia tôn nữ sao không nghĩ tới ta ạ s ở thế mà nhiều một người t ỷ t ỷ đám người cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía nghỉ cố lệ dô bin thân là gặp cháu trai bọn hắn đương nhiên cũng biết g ặ p thu cháu trai về sau bọn hắn sẽ ủng có dạng gì năng lực nói cách khác hiện tại nhị cổ lệ dô bin cũng là có lực lượng cường đại mặc dù bọn hắn còn không biết nhị cổ lệ dô bin lúc này có năng lực là cái gì nhưng là bọn hắn tin tưởng nhị cổ lệ dô bin thực lực cũng là không tầm thường không sai ta chính là gia gia gần nhất tân thu tôn nữ mỏ kỳ dê dô bin đối mặt với những này trên thế giới này đều là đại biểu cho đỉnh cấp lực lượng thực lực đỉnh cấp nhân vật nhị cổ lệ dô bin có thể nói là không có c ó khiếp đảm chút nào hắn một mặt ý cười đứng dậy nhìn trước mắt những này các ca ca đệ đệ không biết tỉ tỉ ngươi có năng lực là cái gì ạ sơ một mặt ý cười nhìn xem nhị cổ lệ dô bin tại cái này trong mọi người ạ sơ có thể nói là không có có được loại kia lực lượng kỳ lạ dì c có được gù dù ma kỳ nạ ga tổ lực lượng lò có được hắc long vương lực lượng -đa ma đa dạ có được gù trí hạ ma đa dạ lực lượng nhị cổ lệ dô bin có được tèn sẩy gàng lực lượng mỗi người bọn họ đều là có được thuộc về bọn hắn kỳ lạ lực lượng mặc dù xạ Tổ cũng không có loại năng lực này nhưng là thân vì thế giới này con trai vua hải tặc đế vương tri tử hắn trời sinh huyết mạch liền là vô cùng c ứ n g hãn s ạ p o có thể nói là chiếm cứ trên thế giới này nhất định khí v ậ n tiềm lực của hắn cũng có thể là vô cùng to lớn ta để các ngươi mang tới đồ vật các ngươi mang đến sao di k cứ trên mặt tràn đầy nghiêm túc hắn bây giờ muốn chính là thuộc về ủ ữ u trí hạ m ã đạ dạ trong tay bọn họ lịch sử chính văn đây là đương nhiên bất quá ta muốn biết g ở răng lái nạ a sắt biển báo giao thông tảng đá ạ sơ một mặt ý cười lắc đầu hắn kỳ thật cũng có một mục tiêu cái kia chính là g ờ răng lái nạ biển báo giao thông những tảng đá kia giết chết bách thú cái đồ thu được bách thú cái đồ tất cả t à i phú lỏ hắn có được một khối g ờ răng lái nạ biển báo giao thông tảng đá đánh bại hải tặc tứ hoàng bít m o ngụ t r ỉ hạ mạ đạ dạ hắn có thể nói là kế thành bít m o n g tất cả t à i phú chỗ của hắn đồng dạng cũng là có một khối biển báo giao thông tảng đá nói cách khác g ờ răng lái nạ nửa đoạn sau bảng chỉ đường tảng đá ở chỗ này đã xuất hiện ba khối duy nhất còn lại một khối ngay tại dịu nơi đó tại đầu kia hình thể vô cùng to lớn voi lớn trên lưng tăng thêm ngươi trong tay của ta bảng chỉ đường tảng đá ngươi đã gom góp ba khối chỉ cần tìm được còn lại kia một khối ngươi liền có thể tìm được gờ răng lái nạ điểm cuối cùng quân lâm thiên hạ trở thành kia vua hải tặc roi mặt ý cười nhìn xem ạ sơ lúc này ạ sơ đã có được quân lâm thiên hạ vương giả lực lượng mà lại thân là con trai vua hải tặc v ô luận l à huyết mạch vẫn là thân phận hắn đều là hoàn toàn xứng đáng không sai vua hải tặc c h i vị đối với ta mà nói đã là gần trong găng t ứ c ạ s ờ khoe miệng có chút dương lên hắn lập tức có thể siêu việt phụ thân của hắn rô dơ trở thành mới vua hải tặc vua hải tặc thợ săn hải tặc vương hải quân chính phủ thế giới nhân viên gián điệp nhìn xem đang ngồi bốn người nhìn lấy bốn người bọn họ kia thân phận khác nhau trong lòng của tất cả mọi người đều là tràn đầy bất đắc dĩ phiên dịch lịch sử chính văn tìm kiếm lịch sử chính văn biết được kia c h ố n g không một trăm năm lịch sử đây chính là chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm tại cái này chuyện trò vui vẻ gì k h hắn lúc này trên mặt đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc bởi vì chuyện này có thể nói là vô cùng nghiêm trọng lật đổ chính phủ thế giới sao lò khoe miệng có chút dương lên trên mặt đầy đắc ý tiếu dung đây là một cái muốn khai sáng thuộc về bọn hắn mỏ kỳ gia tộc thời đại chúng ta mục đích cuối cùng nhất liền là lật đổ chính phủ thế giới khai sáng thuộc tại chúng ta mỏ kỳ gia tộc đế quốc u trị hạ mạ đạ dạ lời nói có thể nói là vô cùng tùy tiện vô luận là thực lực hay là dã tâm bọn hắn mỏ kỳ gia tộc chưa hề thiếu khuyết cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm tám mươi bảy chui vào hoàng kim thành nhỏ mù sệ tình huống g i xét nghe rõ ràng sao mỏ kỳ thành viên gia tộc toàn bộ hội tụ ở này nguyên nhân là cái gì không được lão đại gian kia phòng họp căn bản cũng không để chúng ta tiến vào chung quanh đã hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ chúng ta căn bản cũng không biết bọn hắn ở bên trong đàm luận sự tình gì lúc này ở hội nghị này thất kia mỏ kỳ gia tộc thành viên chính ở chỗ này náo nhiệt thảo luận đồng thời đem trong tay mình lịch sử chính văn toàn bộ đem ra để nghỉ cô lệ dô bin phiên dịch thế nhưng là ở cách nơi này cách đó không xa một tòa trong phòng hai tên người mặc gian phòng kia nhân viên phục vụ người chính ở chỗ này nhiệt liệt thảo luận bọn hắn thảo luận mục đích không phải k h á c liền là tại vậy sẽ nghỉ bên trong tụ tập được kỳ gia tộc thành viên mỏ kỳ thành viên gia tộc toàn bộ tụ tập ở, ở đây đối với những này thực lực cường hãn mỏ kỷ thành viên gia tộc vô luận là chính phủ thế giới vẫn là trên thế giới này các tổ chức lớn trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy lo lắng t h ầ n s á c dù sao trong này mỗi một cái đều là thực lực vô cùng kinh khủng quái vật mà lại bọn hắn có lực lượng liền ngay cả chính phủ thế giới cũng theo đó đau đầu những này thực lực cường đại quái vật toàn bộ tụ tập ở đây đừng bảo là chính phủ thế giới quái vật khổng lồ này liền xem như trên thế giới này tất cả tổ chức đều là vì chi sợ hãi bởi vì bọn hắn nơi này ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mức cự lớn cha nhất định phải điều tra rõ ràng điều tra rõ ràng bọn hắn những người này ở đây nơi này đến cùng muốn làm gì trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận những này không biết thuộc về thế lực nào nhân viên tình báo chính ở chỗ này một mặt tức giận cãi lộn kỳ thật không chỉ đám bọn hắn hai người tại cái này gôn ẻm cợ dở đô thị giải trí bên trong đã sớm tràn đầy vô số người gián điệp bọn hắn là thuộc về các thế lực lớn gián điệp Các nàng mục đích tới nơi này chỉ có một cái cái kia chính là biết được mỏ kỷ thành viên gia tộc ở chỗ này nguyên nhân cái này mỏ kỷ thành viên gia tộc ngưng tụ lực lượng đủ để cho toàn bộ thế giới cảm thấy sợ hãi mỏ kỷ thành viên gia tộc tới đây đến cùng là vì cái gì bọn hắn đến cùng có âm mưu gì bọn hắn đến cùng muốn làm gì trên toàn thế giới tất cả thế lực trong lòng đều là tràn đầy lo lắng t h ầ n sắc bọn hắn đang lo lắng mỏ kỷ gia tộc có thể hay không bởi vì lần này tụ hội mà đối với bọn hắn sinh ra uy hiếp dù sao mỏ kỳ gia tộc có lực lượng thật sự là quá mức khổng lồ đáng chết đáng chết phải biết lần này gia tộc tộc dài t r ừ n g là hạ tử mệnh lệnh nếu như không cách nào biết được lần này mỏ kỳ gia tộc tụ hội nguyên nhân như vậy chúng ta đều muốn chết lấy trở về tên này nhân viên tình báo trong hai mắt có thể nói là tràn đầy sợ hãi thần đối với bọn hắn gia tộc đại biểu hung ác lực lượng hắn cũng là tràn đầy thần sắc sợ hãi đây chính là vô cùng hung tàn vô cùng hung ác đồng thời cũng là vô cùng hung tàn đối với bọn hắn gia tộc tộc dài đến nói những tin tình báo này nhân viên là có thể tùy thời hy sinh tùy thời bị bọn hắn chém giết tồn tại bọn hắn chẳng qua là những này thượng vị giả trong mắt sâu kiến mà thôi một đám có thể tùy thời giẫm chết sâu kiến bọn hắn hiện tại duy nhất muốn biết liền là mỏ kỳ thành viên gia tộc tương lai muốn làm gì sự t ì n h bọn hắn cần phải biết tình huống này sau đó căn cứ tình huống này điều chỉnh một chút gia tộc mình con đường tương lai nhưng là nơi nào phòng bị thật sự là quá mức xâm nghiêm có thể nói liền ngay cả một chỉ mụ sệ đều không chui vào lọt một con mũi cũng bay không đi vào chúng ta nhất định phải tinh tường trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mọi kỳ gia tộc thành viên bọn hắn ở nơi đó đến cùng làm gì không cồn vợ ơ cầu châu không lão đại chúng ta nhất định sẽ hết sức cố gắng đem chuyện này an bài thỏa thỏa làm làm mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an nhưng là mặt đối mình lão đại giận dữ mắng mỏ bọn hắn thì có biện pháp gì đâu dù sao tính mạng của bọn hắn thế nhưng là trưởng k h ô n g tại bọn hắn lao đại trên tay nếu như chọc giận bọn hắn lao đại như vậy thì đại biểu cho bọn hắn mạng nhỏ đáng lo một đám con kiến nhỏ các ngươi ở chỗ này thảo luận sự tình gì ta lại phát hiện một con nhỏ con chuột không không nghĩ tới cái này vàng son lộng lấy hoàng kim thành bên trong thế mà tràn đầy nhiều như vậy mù sệ ngay tại những n à y nhân viên tình báo ở chỗ này tinh tế thảo luận thời điểm Thuộc tổ tình thì tại chính phủ chức những đỉnh nhân nhanh chóng Hoàng cái cấp cái về viên này báo kia k là ầm ầm rầm rầm dầm chiến đấu tiếng oanh minh đột nhiên tại cái này an tĩnh hoàng kim thành bên trong bộc phát vô số h ỏ a diễm trong nháy mắt phóng lên tận trời tráng lệ hoàng kim thành trong nháy mắt trở nên chiến hỏa nổi lên bốn phía chiến tranh h ỏ a diễm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hoàng kim thành vì cái gì có tiếng nổ đến cùng xảy ra chuyện gì cùng lúc đó tại cái này đỉnh cấp trong phòng họp nghe được hội nghị này bên ngoài truyền đến tiếng nổ về sau cái này tòa hoàng kim thành chủ nhân gôn ẻm tợ dở hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy vô tận lo lắng dù sao hắn nhưng không muốn bởi vì cái này chính mình nguyên nhân mà chọc giận cái này mỏ kỳ thành viên gia tộc chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm tám mươi tám viễn cổ tam đại thần binh đây chẳng qua là một đám muốn thăm dò ta mỏ kỳ gia tộc bí mật nhỏ mũ xệ mà thôi có cái gì ngạc nhiên bất quá nơi này nói thế nào cũng là thuộc về ngươi địa bàn chuyện này ta liền giao cho ngươi nghe được cách đó không xa bạo tạc sinh ra tiếng oanh minh về sau dị cứ lập tức một mặt khinh thường lắc đầu đối với hắn lúc này tới nói loại này chiến đấu đã chỉ có thể nói là nhỏ chiến đấu bạo tạc tiếng oanh minh chiến đấu tiếng gào thét có thể nói là không ngừng gào thét mà chỗ trong lòng của tất cả mọi người đều là tràn đầy khinh thường nhất là thân là mỏ kỳ gia tộc đỉnh cấp cường giả mọi người tới nói cái này đều đáng là gì dị cứ bên trong lẻ năm bảy đưa ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ đem chuyện này giải quyết mặc dù gì cứ trên mặt tràn đầy khinh thường chính là làm ộ t bộ không quan trọng bộ dáng nhưng là gôn ẻm tợ dở cũng không dám xem thường dù sao chuyện nơi đây thật sự là quá mức quan trọng phải biết đây chính là lịch sử chính văn liên quan đến lấy chính phủ thế giới năm 800 t r ư ớ c hát cám lịch sử chính văn ai cũng không biết gì cứ suy nghĩ trong lòng đến cùng là chuyện gì hắn thật sẽ là một bộ không quan trọng bộ dáng sao nói không chính xác đây là gì cứ cho gôn ẻm tợ dở khảo nghiệm khảo nghiệm năng lực của hắn đâu hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng dì cứ một mặt mỉm cười nhẹ gật đầu hắn trong giọng nói cũng là tràn đầy khác ý tứ dỗ bin hiện tại bắt đầu phiên dịch ngươi lịch sử chính văn đi khi gôn ẻm t ợ dợ rời đi về sau dì cứ quay đầu nhìn về phía phía sau mình n h ỉ cổ lệ dỗ bin nhìn về phía trên thế giới này duy nhất có thể phiên dịch lịch sử chính văn nữ nhân ừng m t dỗ bin thì là nhu thuận nhẹ gật đầu sau đó hướng về kia lịch sử chính văn đi đi qua cái này có thể nói là hắn cả đời truy cầu mặc dù nơi này lịch sử chính văn số lượng cũng không phải là hoàn toàn tụ tập nhưng là đối với nỉ cổ lệ dô bin tới nói đây đã là một bút vô cùng phong phú t à i phú lịch sử chính văn là chỉ nước tọa nổ cổ dù kỳ nhất tộc những người đi trước ở trên không bạch một trăm năm ở giữa đem lịch sử khắc vào không cách nào bị phá hư trên tảng đá đồng thời đưa đến thế giới cắt đi nghiên cứu lịch sử chính văn hành vi bị chính phủ thế giới định nghĩa vì phạm tội trên tấm bia đá văn tự chỉ có bia đá người chế tạo cụ rủ kỳ nhất tộc cùng sinh hoạt tại h ó hạ dạ học giả mới có thể giải đọc bởi vì sau thời gian dài cụ rủ kỳ nhất tộc giải đọc lịch sử chính văn giải đọc phương pháp cùng trong tấm bia đá cho tại mò mò nọ xủ kẽ bậc cha chú nhất đại liền đã thất truyền lại thêm h ó hạ dạ hủy diệt lịch sử chính văn còn sót lại dô bin h một người có thể giải đọc đây chính là chính phủ thế giới vì cái gì nghị sử tử dô bin h lý do bởi vì sợ bị thế người biết chân tướng lịch sử chính văn bia đá trước mắt có hai loại một loại là ghi chép cổ đại binh khí tình báo bia đá một loại thì là biểu hiện chỗ bia đá muốn đem bên trên chỗ ghi lại văn tự toàn bộ xuyên kết hợp lại mới có thể biến thành một thiên bổ khuyết chống không lịch sử văn chương chỉ có bản này sâu chuỗi mà thành văn chương mới là chân chính lịch sử chính văn liền có thể biết chống không một trăm năm lịch sử vua hải tặc gồn dê dô dơ đã đem thiên văn chương này mang đến v ị đại đường thủy phần cuối dạp kẹo ghi lại dạp cuối cùng điểm bốn tảng đá đều là màu đỏ được xưng là dao bồ nẹ lịp đỏ chi thạch rau bộ nẹ lịp trên thế giới hết thệ có bốn khối mỗi khối đỏ chi trên đá ghi chép một cái địa điểm khi biết những vị trí này tại trên địa đồ đem bốn cái điểm liên kết thời điểm ở trung tâm hiển hiện liền là cuối cùng chi đảo d ạ p kẹo lịch sử chính văn chớ ước chừng m ộ ư ơ i ba khối trong đó bao quát bốn khối rau bộ nẹ lịp chín khối tình báo lịch sử chính văn không lúc này ở nơi này đã có ba khối rau bộ nẹ lịp cùng bốn khối tình báo lịch sử chính văn mặc dù nói những n à y lịch sử chính văn số lượng còn không c ó hoàn toàn nhưng là căn cứ những n à y lịch sử chính văn bên trên ghi chép nỉ h cố lệ r o b i n cũng đã có thể suy đoán ra một cái vô cùng kinh khủng ý nghĩ ta cần tiếp xuống tất cả lịch sử chính văn dạng này ta mới có thể chân chính biết được bí mật này hao tốn thời gian dài cẩn thận nghiên cứu phần này lịch sử chính văn về sau nỉ h cố lệ r o b i n xoay đầu lại lúc này trên mặt nàng có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng bởi vì hắn phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật mà lại bí mật này có thể nói là vô cùng kinh khủng nhưng là không có tiếp xuống lịch sử chính văn hắn cũng không dám xác định bí mật này thật giả cần đem tất cả lịch sử chính văn gom góp sao dì cứ chân mày hơi nhữ lại hắn lúc này mang trên mặt một tia thần sắc nghi hoặc mặc dù biết bằng vào những n à y lịch sử chính văn còn không cách nào chân chính biết được chính phủ thế giới bí mật nhưng là đã có cái này không chấm chín a nhiều lịch sử chính văn chẳng lẽ liền ngay cả một m một chút điểm tình báo đều không có sao viễn cổ tam đại thần minh hải vương ỏ xây đồn minh vương chiến h ạ n g thiên vương đây là ta lấy được nhất tình báo quan trọng ni cố lệ dô bin vẫn là đem những gì mình biết sự tình nói ra trong đó trọng yếu nhất vẫn là thuộc về cái kia viễn cổ tam đại thần binh thiên vương tại thiên long nhân trên tay l ờ i không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lò nói thẳng ra tình báo này thân là thánh địa mạ d ì hệ và chính phú tổ chức tối cao trưởng con hắn hắn đương nhiên cũng hiểu biết thiên long nhân một số bí mật trong đó liền bao gồm thiên long nhân trong miệng cái kia quốc bảo nó liền là thiên vương cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương ba trăm tám mươi chín vương quốc gã lạ bạ tạ nơi này thật sự có lịch sử chính văn sao gờ răng lại nạ phía trên vương quốc gã lạ bạ tạ kỳ thật tại cái này tân thế giới ngụy lớn đường hàng hải nửa trước đoạn hải vượt phía trên một chiếc hải quân tướng cấp quân hạm chính ở chỗ này cực tốc đi tới m à cái này quân hạm chỉ bên trên treo cờ xí chính là thuộc về hải quân dê sáu cơ sở cờ xí lúc này khoảng cách gôn ẻm t h giờ đô thị giải trí hội nghị đã qua có thời gian một tháng trải qua một phen đơn giản luận bàn về sau gì bốn người bọn họ cuối cùng vẫn rời đi nơi đó bốn người bọn họ thì là thông qua tin tức của mình tìm kiếm lấy lịch sử chính văn hạ lạc lúc này ở cái này quân hạm phía trên nỉ h cổ lệ dô bin john hì nạ ẻn tứ nữ đang đứng tại cái này quân hạm bong tàu phía trên gặp biết được hắn mỏ kỷ thành viên gia tộc những cái kia thương thảo sự tình về sau chỉ là trầm tư một chút hắn sau đó liền đem tự mình biết tạ cặt xủ kỳ một chút tình huống nói cho nỉ c ô lệ dô bin trong đó bao gồm vương quốc gã lạ bạ tạ có được hai khối lịch sử chính văn sự t ì n h một khối chính là không hai là tại vương quốc gã lạ bạ tạ vương thất bên trong một khối khác thì là tại vương quốc gã lạ bạ tạ dưới sa mạc vương quốc gã lạ bạ tạ có thể nói là một cái cự đại sa mạc vương quốc muốn tại k i a trong sa mạc tìm kiếm được khối kia bị ẩn tàng lịch sử chính văn có thể nói là vô cùng khó khăn nhưng là cũng không nên quên lúc này nỉ cổ lệ r ô bin thế nhưng là có được bị ạ k i ự u gẳng lực lượng có được bị ạ k i ự u gẳng nỉ cổ lệ r ô bin muốn trong sa mạc tìm kiếm khối kia lịch sử chính văn mặc dù nói là khó khăn nhưng là cũng không có nghĩa là không có cơ hội không sai phía trước liền là sa mạc vương quốc gã lạ bạ tạ phụ trách thủ vệ nỉ cổ lệ r ô bin an toàn r o n lúc này trên mặt nàng cũng là tràn đầy nghiêm túc vẻ chăm chú không nghĩ tới thân là chính phủ thế giới dưới trướng hải quân bản bộ bên trong đỉnh cấp cao t ầ n g o ò n hắn hôm nay thế mà lại hiệp trợ người khác tìm kiếm lịch sử chính văn thế giới này chính phủ minh lệnh cấm chỉ tồn tại thế nhưng là đối mặt thực lực vô cùng kinh khủng mỏ kỳ gia tộc hắn lại có phản kháng lực lượng sao người là giao thất ta là t h ị t cá don căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể năng lực phản kháng lúc này hắn cũng chỉ có thể nói là ngoan ngoãn bước lên đầu này thuộc về mỏ kỳ gia tộc thuyền đi theo cái này thuyền chạy trên biển lớn này vinh nhục cung hưởng đồng sinh cộng tử đúng rồi phía trước vẫn là thuộc về vương hạ thất vũ hải dầu cổ đại chỗ trên mặt đất vương quốc c ạ l à bạ tạ lúc này thủ hộ thần liền là kia vương hạ thất vũ hải cụ d u khắc đạt thật giống như là nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình doan một mặt khinh thường lắc đầu thân là vương hạ thất vũ hải một trong khắc vui khắc đại hắn lúc này c ư nhiên trở thành một cái vương quốc thủ hộ thần trong này nhất định có vấn đề dầu cổ đại vốn chính là một cái vô cùng hung tàn hải tặc hơn nữa còn là thực lực vô cùng kinh khủng hải tặc hắn vì sao lại trở thành vương quốc gạ lạ bạ tạ thủ hộ thần a la vặt tháp vương quốc thế nhưng là thủ hộ lấy minh vương chiến hạm tồn tại một cái dã tâm bừng bừng nam nhân thế nhưng là hắn gặp chúng ta mỏ kỷ gia tộc khoe miệng có chút d ư ơ n g lên nỉ cổ lệ dô bin một mặt khinh thường lắc đầu thông tuệ hắn có thể nói là trong nháy mắt liền đoán được dầu cổ đã trong lòng dã tâm cái kia chính là ý đồ thu hoạch được minh vương chiến hạm nhưng là minh vương chiến hạm l ạ như vậy mà đơn giản liền có thể lấy được sao không sai bất kỳ người nào gặp được ngươi mỏ kỳ gia tộc cũng là không thể làm gì john cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu liền xem như thân là hải quân bản bộ trung tướng lúc này hắn trong lòng cũng là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ mỏ kỳ gia tộc đại biểu lực lượng thật sự là quá mức cường đại có được cùng chính phủ thế giới là địch mạnh đại năng lực được rồi đăng nhập trước vương quốc gã l à bạ tạ đi ta muốn biết vương quốc gã l à bạ tạ vương thất bên trong cất dấu khối kia lịch sử chính văn hy vọng vương quốc gã l à bạ tạ quốc vương là một cái thức thời người nếu không như vậy nhưng cũng đừng trách ta lòng dạ đó gác dô bin khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên mang theo một tia khát máu ý cười trên thế giới này đảo vong lâu như vậy hắn sớm liền biết rồi thế giới này người tình ấm lạnh vì sinh tồn được hắn có thể nói là không từ thủ đoạn mà lại mục tiêu của nàng chỉ có một cái cái kia chính là tìm tới tất cả lịch sử chính văn biết được thế giới này chân tướng nếu như cỡ lạc đại không thức thời dám c ả n ở trước mặt nàng kia không năm mươi bảy a nỉ cổ lệ dô bin không ngại gỡ xuống hắn trên cổ đầu người đ h n g lục vương quốc gã lạ bạ tạ trực tiếp gặp mặt vương quốc gã lạ bạ tạ vương thất khoe miệng có chút dương lên nỉ cổ lệ r ô bin trong hai mắt tràn đầy thần sắc kiên định không có người nào có thể ngăn cản được hắn tìm kiếm lịch sử chính văn hạ lạc hy vọng vương quốc gã lạ bạ tạ vương thất là một cái hiểu tình lý người don cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu đối với mỏ kỳ gia tộc thành viên bọn hắn kêu bốc đồng tính cách cũng là mọi người đều biết cái này đến cái khác đều có thể nói là vô cùng tùy hứng tính cách đều là vô cùng ác liệt thủ hộ vương quốc gã lạ bạ tạ thủ hộ minh vương ta nhưng không cảm thấy vương quốc gã lạ bạ tạ vương thất là loại kia tùy tiện chịu thua người ni cố lệ r ô bin sau lưng ẹn hai nữ các nàng một mặt bất đắc di lắc đầu vương quốc gã lạ bạ tạ là loại kia dễ dàng tùy tiện khuất phục người nha kia là chuyện không thể nào cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm chín mươi rau cổ đại dạ tâm các người muốn đi vào ta vương quốc dưới mặt đất trong mộ thất vương quốc gạ l à bạ tạ quốc vương c ổ gia hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc tức giận biết được nhỉ cố lệ dô bin đám người đến về sau hắn có thể nói là thịnh tình còn đãi dùng ra vương quốc gạ l à bạ tạ cao nhất chiêu đãi nghi thức thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là chờ lấy lần này tiệc rượu kết thúc về sau nhỉ cố lệ dô bin bọn người thế mà tìm tới hắn muốn đi vào vương quốc gạ l à bạ tạ dưới mặt đất trong mộ thất thân là vương quốc gạ l à bạ tạ quốc vương cổ dạ hắn đương nhiên biết được tại mình vương quốc mộ thất phía dưới ẩn dấu bí mật là cái gì ở nơi đó tồn phóng một khối lịch sử chính văn ở trong đó ghi lại thuộc về vương quốc gạ l à bạ tạ thủ vệ mấy trăm năm bí mật v i ệ n cổ tam đại thần binh một trong minh vương minh vương chiến hạm danh sưng một kích liền có thể phá hủy một hòn đảo lực lượng cường đại biết được bí mật này cổ dạ hắn làm sao lại tùy tiện dẫn người tiến về vương quốc dưới mặt đất trong mộ thất vương quốc gạ là bạ tạ quốc vương ngươi hẳn là biết được thân phận của ta ngươi chẳng lẽ là dự định đắc tội ta mỏ kỳ gia tộc sao khi thế cường đại trong nháy mắt bộc phát n g h cố lệ dô bin hai mắt trong nháy mắt biến thành bị ạ cựu gẳng hình thái lúc này hắn tuấn mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh người sắc ý coi như ngươi chính là mỏ kỳ gia tộc thành viên lại như thế nào thế nhưng là ngươi cũng không cần quên ta vương quốc gạ lạ bạ tạ thế nhưng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc chi một các ngươi chẳng lẽ dự định đắc tội toàn bộ thế giới đắc tội chính phủ thế giới sao cộ dạ như thế nào loại kia tùy tiện khuất phục người trên mặt của hắn cũng là tràn đầy quật cường thần sắc ngươi chẳng lẽ dự định trơ mắt nhìn vương quốc gạ lạ bạ tạ hủy diệt sao ngươi hẳn phải biết ta mỏ kỳ gia tộc là có được hủy diệt ngươi vương quốc gạ lạ bạ tạ lực lượng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên trên mặt tràn đầy thần sắc khinh thường vương quốc gạ lạ bạ tạ đích thật là một cái đại quốc nhưng là đối với mỏ kỳ gia tộc tới nói vương quốc gạ lạ bạ tạ cũng chỉ là một con kiến hôi một cái bị bọn hắn nhìn không tại trên mắt chỉ là sâu kiến mà thôi các ngươi đừng khinh người quá đáng ta vương quốc gã là bạ tạ gia nhập chính phủ thế giới đã có hơn tám trăm năm hơn tám trăm năm trước tổ thượng của ta cũng là sáng tạo chính phủ thế giới hai mươi nước quốc vương một trong nếu như các ngươi dám can đảm làm loạn ta nghĩ toàn bộ thiên hạ đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi cụ dạ nói thế nào cũng là một nước quốc vương đối mặt như thế bức bách n ỉ cổ lệ dô bin lúc này hắn cũng là một mặt phẫn nộ đứng lên như thế khinh người quá đáng thật sự là quá mức quá mức thế giới này liền là nhược nhục cường thực thế giới thực lực mới là đại biểu hết thảy người vương quốc gạ lạ bạ tạ liền xem như chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước lại như thế nào đối mặt ta mỏ kỷ gia tộc liền xem như chính phủ thế giới cũng phải muốn lui bước ba phần trên mặt tràn đầy khinh thường từ khi gia nhập mỏ kỷ gia tộc về sau nỉ cố lệ dô bin cái này mới chính thức nhận thức được mỏ kỷ gia tộc cường đại nhất là vừa vặn không lâu gôn em tợ dở đô thị giải trí tại lần kia hội nghị về sau nỉ cố lệ dô bin mới hiểu mỏ kỷ gia tộc có lực lượng là cỡ nào cường đại mỏ kỳ gia tộc cũng sớm đã có được cùng chính phủ thế giới là địch lực lượng bọn hắn lúc này chẳng qua là thiếu thiếu một cái hợp pháp lý do mà thôi một cái để bọn hắn hợp pháp lật đổ chính phủ thế giới lý do người mỏ kỳ gia tộc cũng thật sự là quá mức quá mức đi nơi này nói thế nào cũng là ta dậu cổ đại địa bàn ngay lúc này một cái vô cùng thanh âm phách lối từ đám người sau lưng vang lên thân là vương hạ thất vũ hải một trong dậu cổ đại hắn lúc này một mặt phách lối đứng ở nơi đó vương hạ thất vũ h ả i dầu cổ đã hệ lò di ạ su nạ su nạ no mi trái cây năng lực giả nghĩa n g cái kia đã từng ý đồ khiêu chiến dâu trắng mà thất bại nam nhân miên vương hạ thất vũ h ả i dầu cổ đại một cái kéo dài hơi tàn sâu kiến mà thôi hải quân bản bộ trung tướng john lúc này trên mặt nàng tràn đầy nụ cười khinh thường nhìn đứng ở nơi đó dầu cổ đại về sau hắn một mặt khinh thường ý cười nhìn xem dầu cổ đại hải quân bản bộ trung tướng john hải quân bản bộ bên trong giảng mỏ kỷ dê gặp tôn nữ mỏ kỷ dê robin nguyên danh nhỉ cổ lệ dô bin tây hải o hạ dạ duy nhất người sống sót là trên thế giới này duy nhất có thể phiên dịch lịch sử chính văn người nguyên lai các ngươi mỏ kỳ gia tộc cũng đánh lên ly triệu viễn cổ tam đại thần binh minh vương chủ ý khoe miệng có chút dương lên mang trên mặt một tia cười khẽ dầu cổ đại một mặt ý cười nhìn xem nhỉ cổ lệ dô bin nhìn trước mắt cái này có thể phiên dịch lịch sử chính văn nữ nhân dầu cổ đại sở dĩ đợi tại vương quốc gạ lạ bạ tạ không phải là vì vì minh vương sao cái này đủ để cho hắn thống trị toàn bộ thế giới lực lượng cương đại hôm nay có thể phiên dịch lịch sử chính văn nỉ cổ lệ dô bin cũng đến nơi này lịch sử chính văn chỗ thế mà ngay tại vương quốc gạ lạ bạ tạ vương thất bên trong cái này có thể nói là kinh hỷ không ngừng không ngừng kích thích dầu cổ đại chẳng lẽ giấc mộng của hắn lúc này đã gần ngay trước mắt cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm chín mươi mốt khấu tàu lạ khuất phục dầu cổ đại ngươi dự định cùng ta mỏ kỳ gia tộc là địch sao hoặc là nói ngươi cho rằng ngươi đã không biết tự lượng sức mình coi là có thể khiêu khích ta mỏ kỳ gia tộc trên mặt tràn đầy khinh thường thần gây nghi cổ lệ r ô bin một mặt khinh thường nhìn xem dầu cổ đại đối với bên ngoài người mà nói khả năng vô cùng kinh khủng vương hạ thất vũ hải nhưng là đối với mỏ kỳ gia tộc tới nói vương hạ thất vũ hải cũng chỉ là sâu kiến một cái có thể tùy thời bị bóp chết sâu kiến hắn nghi cổ đại để vào mắt m i ệ n g lưỡi bén nhọn tiểu quỷ nếu như nói ngươi mấy người ca ca ở chỗ này ta khả năng còn sẽ có kiên kỵ nhưng là ngươi đây ngươi chẳng lẽ cho là ngươi đã có được hơn ngươi mấy người ca ca địch nổi thực lực sao dầu cổ đã khoe miệng có chút d ư ơ n g lên trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường mọi kỳ gia tộc tiểu quỷ mười giám đích thật là vô cùng kinh khủng dầu cổ đại cũng là biết được gì cứ đám người lực lượng h ắ n từ cho là mình căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ thế nhưng là lúc này đối mặt chỉ là n h ỉ cổ lệ dô bin mà thôi không năm mươi bảy hắn dầu cổ đại nói thế nào cũng là vương hạ thất vũ hải một trong thực lực cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại như vậy ta đây ta thế nhưng là hải quân bản bộ trung tướng dầu cổ đại ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi đã có được cùng ta địch nổi lực lượng sao don cầm trong tay trường đao đi ra cường đại bật sổ sổ cụ hạ ký bao trùn cùng trên trường đao thân là tương lai hải quân quân dự bị đại tướng don một thân thực lực cũng là vô cùng kinh khủng hải quân bản bộ trung tướng don dầu cổ đại nhữ mày trên mặt cũng là có một tia lựa giận hắn lúc này có thể nói là cảm giác vô cùng b i t khuất nhưng là loại chuyện này cũng chỉ có thể nói là chỉ có hiện tại lần này mà thôi nếu để cho mỏ kỷ gia tộc thu được minh vương như vậy hắn sẽ v i n h viễn mất đi minh vương đừng lại không tự lượng s ứ c giàu cổ đại thân là vương hạ bảy a s ắ t v õ biển ngươi cũng chẳng qua là một con kiến hôi vương quốc gạ là bạ tạ quốc vương ta hy vọng ngươi có thể thức thời mang ta tiến về ngươi vương quốc gạ là bạ tạ trong mộ thất đem thuộc về vương quốc gạ là bạ tạ thủ vệ lịch sử chính văn giao cho ta một mặt khinh thường nhìn xem dẫu cô đái lắc đầu về sau nị cố lệ dô bin một lần nữa nhìn về phía vương quốc gạ lạ bạ tạ quốc vương cô dạ cái này duy nhất biết được vương quốc gạ lạ bạ tạ hoàng thất lăng mộ vị trí nam nhân nị cố lệ dô bin cần hắn mang mình tiến về vương quốc gạ lạ bạ tạ hoàng thất lăng mộ phu hoàng các ngươi bọn này người xấu các ngươi muốn làm gì ngay lúc này một thân công chúa trang vi vi hắn từ đằng xa chạy tới lúc này trên mặt nàng tràn đầy thần sắc tức giận lúc trong bóng tối hắn không nghĩ tới chính phủ thế giới cùng bị kia xưng l à ạ lạ bạ tạ anh hùng dậu cô đái đều là một đổi chi tờ suzu bọn hắn đều lại muốn ham vương quốc ạ lạ bạ tạ bí mật lớn nhất thậm chí bức bách nàng phụ hoàng vương quốc ạ lạ bạ tạ quốc vương cô dạ v ì v ì ngươi mau chóng rời đi nơi này nhìn thấy nữ nhi của mình vọt ra về sau cổ dạ trên mặt tràn đầy trọc giận t h ầ n sắc hắn tại vì nữ nhi của mình cảm thấy lo lắng lúc này có chút vẫn là một cái tương đối tuổi nhỏ tiểu nữ hải Căn bản cũng không có bản không nhiều bị trải qua quá m ì n cánh chim phía dưới hắn chỗ nào biết được thế giới này kinh khủng. Trái hạ nạ hạ nạ no mi năng lực chói buộc. ngay lúc này có chút trên thân đột nhiên xuất hiện mấy cái tay cánh tay, chỉ gặp những cánh tay này nhanh chóng h hộ chim phía chỗ thế hạ hạ chói chút chỉ chút chói bảo biết buộc, buộc. đột tại Trái xuất tay tay, tay dưới giới mi cái được lực lúc có có mấy đem gặp v vi, các ngươi đến cùng muốn làm gì nhìn thấy nữ nhi của mình thế mà cứ như vậy bị nỉ h cổ lệ r ô bin sau khi bắt được cổ dạ trên mặt có thể nói là tràn đầy phẫn nộ vì v i thế nhưng là cổ dạ nữ nhi duy nhất trong lòng của nàng thịt mình có thể bỏ qua hết thảy nhưng là duy nhất không có thể bỏ qua chính mình cái này đ ộ c nữ muốn con gái của ngươi mệnh như vậy thì mang ta tiến về ngươi ạ lạ bạ tạ vương thất dưới mặt đất trong lăng mộ nỉ cố lệ r ô bin đi tới vi vi sau lưng bàn tay nhỏ của nàng trong nháy mắt nắm có chút nhỏ cổ lúc này nỉ cố lệ r ô bin hoàn toàn liền là một cái t r ù n phản diện hình tượng hơn nữa còn là tràn đầy tà ác t r ù n phản diện ngươi cái này nữ nhân đáng chết thả ta ra ngươi muốn đối phụ hoàng ta làm cái gì Người nhỏ c ó chút căn cũng lúc cái Lúc cổ bạc, cái không hắn tình hắn hoàn thành thẻ đánh biết mặt trạng toàn trở thành cổ lệ bin trong tay một kiện thẻ đánh bạc, một bản này này nì bin kiện gì. đối là lệ đã đủ để rô dạ ù n g để huy hiếp cổ trong a ta, ta liền mang qua. t liền người đi qua. Cổ giả Cổ lòng có thể nói là tràn đầy xoắn suýt một cái là thuộc về vương quốc gạ l à bạ tạ bảo vệ mấy trăm năm bí mật một cái khác thì là hắn nữ nhi duy nhất nhưng là nhìn lấy n ì cổ lệ r ô bin trong tay cái kia tuổi nhỏ vi vi cổ dạ cuối cùng vẫn hạ quyết tâm hắn có thể chết nhưng là nữ nhi của hắn không thể chết ở chỗ này vì vi còn trẻ hắn không nên như thế sớm đã chết ở nơi này cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm chín mươi hai dầu cổ đài l ử a giận đáng chết hốn đà ngươi chẳng lẽ cứ như vậy đem ta đường đường vương hạ thất vũ hải dạng này không nhìn sao lúc này r â u cổ đang trên mặt có thể nói là tràn đầy vô tận phẫn nộ hắn nói thế nào cũng là đường đường vương hạ thất vũ hải thế mà cứ như vậy bị người không nhìn đây đối với các dầu cô đã tới nói là bực nào nhục nhã một cái để hắn có thể cảm giác được vô tận tức giận nhục nhã hắn thế mà cứ như vậy bị người trần trùi không nhìn cái này khiến dầu cô đã trong nội tâm tràn đầy không cam lòng thân sắc hắn phải dùng nỉ cổ lệ dô bin máu tươi đến rửa sạch trong lòng mình nhục nhã Siêu, ngay lúc này, hải hiện đài quân bản bộ trung xuất dầu ngay này, bản tướng John hắn xuất hiện ở cô đài thần lúc cô bộ ở kỳ. lúc này khoe miệng nặng có thể nói là tràn đầy khinh thường khinh thường dầu cổ đ á i loại này không biết tự lượng sức mình hành vi thật giống như hắn lúc này phản kháng chẳng qua là loại kia vô lực cử động sa mạc bảo đao nhìn xem cản ở trước mặt mình hải quân bản bộ trung tướng john triệt để bị phẫn nộ c h ố i choáng váng đầu góc dầu cổ đại hắn có thể nói là trực tiếp đ ộ n g thủ hắn trực tiếp vận dụng mình xù nạ xù nạ no mi trái cây năng lực, lực lượng cường đại quấn sạch lấy hết thảy một cố vô cùng phong mang nuôi nhọn nhanh chóng hướng về don trung tướng tập kích mà đi ta thế nhưng là đại kiếm hảo ngươi cho rằng loại trình độ này khả năng công kích tổn thương làm hại ta sao don nhanh chóng rút ra trường kiếm trong tay của mình cường đại kiếm khí chém bổ xuống kiếm khí tôi khô lạp hủ phá hủy lấy hết thẻ tre ở trước người hắn công kích Đụng, dầu cổ đã công kích trong nháy mắt bị don trung tướng kiếm khí khóa í k h chém vỡ chẳng qua là một cái chỉ là vương hạ thất vũ hải mà thôi có cái gì tốt can dỡ ngươi chẳng lẽ coi là nương tựa theo ngươi hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực liền có thể danh xưng vô địch tồn tại sao don trung tướng trên mặt tràn đầy khinh thường thân là đường đường hải quân bản bộ trung tướng tương lai quân dự bị đại tướng don thế nhưng là có được nàng vô liếng cái kia đủ để được xưng là cường giả vô liếng mặc dù don thực lực không cách nào cùng gì cứ bọn người địch nổi nhưng là không hề nghi ngờ hắn cũng là một cường giả một cái chân chính đủ để được xưng là cường giả cường giả hải quân bản bộ trung tướng lúc nào các ngươi đã trở thành mỏ kỳ gia tộc chó săn đối mặt một kiếm chém vỡ công kích mình giòn rầu cộ đã trên mặt lập tức tràn đầy lánh khóc t h ầ n sắc loại này đục nhã là hắn không thể thừa nhận sự tình chờ ngươi chừng nào thì có thể đem ta đánh bại ngươi mới có lấy cơ này đến cùng ta đàm luận chuyện này mang trên mặt một tia khinh thường do n một mặt khinh thường cơ cơ trường kiếm trong tay của mình thân là đường đường hải quân bản bộ trung tướng tương lai quân dự bị đại tướng g o ò n cũng là có sự kiêu ngạo của mình hắn có thể thần phục với gì cái loại này cường giả nhưng là đối với dầu cổ đài người yếu này do hắn liền chưa hề đem hắn để vào mắt đáng chết hốn đản dầu cổ đã chưa bao giờ cảm giác được như thế nhục nhã liền xem như thua ở dâu trắng trên tay hắn cũng không có cảm giác sự tình gì dù sao dâu trắng lúc trước thế nhưng là danh xương thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất coi như ngươi lại thế nào phẫn nộ lại thế nào gào thét lại như thế nào người ta chỉ ở giữa tranh lệch căn bản chính là không cách nào tránh khỏi tồn tại nghĩ đánh bại ta cái này căn bản là là chuyện không thể nào giòn trên mặt tràn đầy cao ngạo t h ầ n sắc hắn căn bản cũng không có đem vương hạ thất vũ hải dầu cổ đải để ở trong mắt không c ố n vỡ ờ cầu trâu không tạch tạch tạch nhưng lỏ cờ đa ẻ o răng thật c h ặ t cắn hắn lúc này trên mặt tràn đầy oán giận t h ầ n sắc răng cắn phát ra kết thanh âm ca ca lúc này trong lòng của hắn có thể nói là vô cùng oán giận hôm nay ta liền dùng máu của các ngươi đến rửa sạch trong lòng ta xỉ nhục dầu cổ đã phát ra một tiếng tức giận gào thét hắn nhanh chóng hướng về giòn vọt lên đi qua dầu cổ đại nói thế nào cũng là từ tân thế giới ra cường giả mặc dù hắn thua ở dâu trắng trên tay nhưng là loại này thất bại làm sao cũng không phải một loại vinh dự dù sao có thể từ dâu trắng trong tay đào thoát cũng là hắn một loại thực lực tán thành không như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút n g ư ờ i vương hạ thất vũ h ả i dầu cổ đã có lực lượng đi giòn hắn cường giả kia khí thế cũng là trong nháy mắt buộc phát ra trường đao trong tay phía trên bao trùn cường đại bật sổ sổ cù hạ kỳ làm từ hải quân bản bộ đi ra cường giả giòn đương nhiên chỉ đạo hệ lò gì ạ trái ác quỷ năng lực cường đại đồng dạng hắn cũng là biết được hệ lò gì ạ trái ác quỷ nhược điểm đáng chết lại là bật sổ sổ cu ha kỳ nhìn xem don trên trường đao nơi bao bọc cường đại bật sổ sổ cu ha kỳ từ tân thế giới trở về g i à u cộ đã hắn đương nhiên biết được mình có nhược điểm tại g ờ răng lại nạ nửa trước đoạn đủ để danh sưng vô địch hệ lò gì ạ trái ác quỷ năng lực nguyên tố hóa đối với có được bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường giả tới nói cũng không phải là không thể được đánh bại phải biết bật sổ sổ cụ hạ kỳ là có thể bắt giữ hệ lò gì ạ nguyên tố hóa năng lực tồn tại lúc trước dầu cỗ đã kia cái tay gãy liền là bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ chỗ chặt đứt chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương ba trăm chín mươi ba đánh bại dầu cổ đái đáng chết đáng chết đáng chết hôn đ à n các ngươi đến cùng muốn làm gì đối mặt việc này bước tới gần gian dầu cổ đã trong nội tâm có thể nói là tràn đầy thần sắc tức giận hắn lúc nào bị người như thế nhục nhã qua hắn lúc nào bị người nhìn như vậy không dậy nổi qua đáng chết nỉ cổ lệ dô bin có bản lĩnh ra cùng ta chân chính một trận chiến gánh vác lấy mỏ kỷ gia tộc dòng họ đánh với ta một trận dầu cổ đã trong nội tâm tràn đầy thần sắc tức giận cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy sắc ý x ú nạ x ú nạ no mi trái cây năng lực bị hắn thôi hóa đến cực hạn tình trạng vô số cắt vàng tại lẻ sáu số không dậu cổ đặt thân thể bên ngoài sôi trào gào lên đây là hắn tại cực hạn điều động mình có năng lượng hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả mặc dù vô cùng c ư ờ n g đại nhưng là đối với ta mà nói ngươi bây giờ cũng chỉ là kẻ yếu m à thôi ngươi căn bản cũng không có tư cách đánh với ta một trận trên mặt tràn đầy trần trùi k i n h thường nghi cỗ lệ dô bin đem trong tay vi vi công chúa giao cho đứng ở một bên ẻn hai nữ h ắ người đi đáy tới trước mặt. dầu cổ n cái c này đáng hẳn ế thế t mặt thường thể thế nha như khinh nhìn mình nì bin, nói cùng phấn nộ. Hắn nói nào cũng đầu, đối hải đường đường vương như người không cổ cổ có lệ là dô vô thể là vũ sao hạ tại bị là biết được ta mỏ kỳ gia tộc thành viên đều là có được thuộc về năng lực của chính hắn ca ca ta dỉ c á dỉ nệ gẳng ta nghĩ chuyện này người hẳn là biết được khoe miệng mang theo mỉm cười nỉ cố lệ dô bin một mặt ý cười nhìn xem dầu cổ đái cái này ta đương nhiên biết ngươi mỏ kỳ gia tộc những cái kia thành viên đều có được thuộc về bọn hắn mình năng lực kỳ lạ đây cũng là toàn bộ thế giới vì đó nghi ngờ sự tình vì cái gì ngươi mỏ kỳ gia tộc thành viên sẽ có được khác năng lực chẳng lẽ hôm nay ngươi sẽ liền đem bí mật này công bố tại chúng dầu c ổ đại đứng lên trên mặt của hắn tràn đầy không cam lòng thân sắc đồng thời nội tâm của hắn bên trong cũng là tràn ngập tò mò hiếu kỳ lấy mỏ kỳ gia tộc thành viên vì cái gì đều có năng lực như vậy cái này có thể nói là toàn bộ thế giới cũng vì đó hiếu kỳ tồn tại vì cái gì mỏ kỳ gia tộc thành viên sẽ có được loại kia năng lực kỳ lạ chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái này có thể nói là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng cặp mắt của ta cũng là có được năng lực kỳ lạ ta đồng dạng là có được một loại năng lực kỳ lạ loại năng lực này ngươi nghĩ thử một chút sao hoặc là nói ngươi nghĩ lanh giáo một chút hai mắt chuyển hóa làm bị ả cựu gẳng nghị cỗ lệ dô bin trên mặt tràn đầy một tia tà ác ý cười lúc này vương hạ thất vũ hải dầu cổ đã căn bản cũng không phải đối thủ của hắn ni cố lệ dô bin hoàn toàn có nghiền ép vương hạ thất vũ hải lực lượng này đôi bị hạ cựu gẳng cùng trong đầu của chính mình thừa kế cường giả lực lượng có thể nói là để ni cố lệ dô bin vô cùng tự tin đồng thời hắn cũng biết cái này không phải mình lực lượng lớn nhất cực hạn ni cố lệ dô bin cũng nghĩ biết mình thực lực cực hạn ở nơi nào hắn sẽ trưởng thành đến một bước nào nhưng lạc dầu cổ đái lại không phải cực hạn của nàng chỗ đây là một kiện không thể nghi ngờ sự tình cũng là không có bất kỳ cái gì phản bác không phản tình. gì là kỳ bất sự dầu cô đã căn bản là không cách nào bị nhỉ cô lệ dô bin để ở trong mắt bởi vì lúc này bọn hắn thân phận địa vị cùng cực hạn căn bản cũng không đồng dạng không vương hạ thất vũ hải dầu cô đãi ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta mỏ k ỳ thành viên gia tộc có lực lượng đi hai mắt hóa thành k i a bị ạ cựu gẳng trạng thái nhỉ cô lệ dô bin ngoài miệng mang theo một tia khát máu ý cười đối với việc này hắn tới nói dầu cô đã chỉ là hắn lật tay hủy diệt ở giữa liền có thể giết chết tồn tại nữ nhân đang chết ngươi thật sự là quá mức kiêu ngạo lao tử ta nói thế nào cũng là từ tân thế giới ra vương hạ thất vũ hải tức giận gào thét r ầ u cổ đã toàn thân trên giới tràn đầy kia lăn lộn báo cát vô số cắt đá tại r ầ u cổ đã trên thân quần của lấy lực lượng cường đại cuốn sạch lấy hết thảy r ầ u cổ đã có thể nói là triệt để bạo phát tại lĩnh vực của ta bên trong ta chính là vô địch tồn tại ngay lúc này nỉ cổ lệ r ô bin giang hai cánh tay ra cùng lúc đó dưới chân của nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bắt quái đồ hình r ầ u cổ đái ngay tại cái này trong bát quái đây là cái gì r ầ u cổ đái bên trong 0.9 trong nội tâm tràn đầy thần sắc kinh hoàng hắn không biết làm sao nhìn xem chân mình hạ hết thảy hắn lúc này trong nội tâm có thể nói là tràn đầy thấp thỏm lo âu thật giống như có chuyện gì phải lớn sự tình trước mắt đây là thuộc về ta lĩnh vực bát quái 6 á u ư t r ư ở n g ni cố lệ r ô bin hai tay liền như là kia vô số tiêu xạ mà ra súng laser quét ngang lấy hết thảy bật s ổ s ô cú hạ kỳ trên ngọc thủ bao trùm một tầng cường đại bật sổ sổ c ủ hạ kỳ dạng này nguyên nhân chủ yếu chính là vì bắt giữ dầu cổ để hắn kia hệ lỏ gì ạ nguyên tố hóa cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương ba trăm chín mươi bốn vương hạ thất vũ hải cái chết vô số máu tươi từ dầu cổ đã trong miệng phun ra ngoài hắn lúc này trên mặt tràn đầy máu bạch toàn thân trên dưới không có một tơ một hào vết thương thế nhưng là tại dầu cô đặt trong cơ thể lúc này cũng sớm đã một mảnh hỗn độn nội tạng của hắn đã sớm đã tới gần bị h oanh vỡ nát trong cơ thể gan toàn bộ vỡ vụn đây chính là thuộc về nỉ cô lệ dô binh nhu quyền lực lượng hắn trực tiếp đánh nát dầu cô đặt thể nội gan ta nghe nói tại trái ác quỷ năng lực giả trước khi chết đem một viên hoa quả thả bên cạnh hắn như vậy tên này trái ác quỷ năng lực giả năng lực sẽ lần nữa bám vào tại trái cây này phía trên ta cũng không biết cái này có phải thật vậy hay không nhưng là ta nghĩ thử một chút ngay lúc này n g ỉ cổ lệ dô bin móc ra một cái hoa quả đặt ở dầu cô đài trước người thế nhưng là lời của hắn lại là làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi n g ỉ cổ lệ dô bin ý tứ rất rõ ràng hôm nay liền là hắn dầu cô đã tử vong thời gian về phần có thể hay không thu hoạch được dầu cô đã có su nạ su nạ no mi trái cây lực lượng cái này cũng phải xem duyên phận dù sao chuyện này cũng không phải trăm phần trăm liền có thể dung hợp có thể thu hoạch được dầu cô đất xù nạ s ù nạ no mi trái cây lực lượng cái này cũng có thể nói là một loại cơ duyên dù sao này làm sao nói cũng là hệ lọ di ạ trái ác quỷ hắn nhưng là có được mạnh lực lượng chỉ cần khai phát đến làm hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả trở thành đại tướng kia cũng không phải là không được sự t ì n h tiến mà lại dầu cô đất xù nạ s ù nạ no mi trái cây vốn chính là một cái vô cùng cường hãn trái cây nó thế nhưng là có có thể so với thiên thai năng lực phong bạo cùng xa liền là cái này hệ lọ gì ạ bên trong một loại hơn nữa còn là có mạnh đại hủy diệt lực thiên hai l i ê n để ta thử một chút có thể hay không thu hoạch được năng lực của ngươi đi nhì cố lệ r ô bin tay phải trực tiếp đâm vào dầu cổ đ ặ t tim phía trên lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát dầu cổ đ ặ t trái tim trực tiếp bị nhì cố lệ r ô bin một kích đánh nát phốc phốc dầu cổ đ ặ trực t tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài tại cái này máu tươi bên trong sen lẫn vô số gan m ả n h vỡ đây đều là bị nỉ cổ lệ dô bin chô đánh nát trái tim mảnh vỡ cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương ba trăm chín mươi lăm vương quốc gạ lạ bạ tạ quỷ thuận ngươi cái này nữ nhân đ á n g chết ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi trong miệng không ngừng hướng bên ngoài thổ lộ lấy máu tươi g ầ u cộ đã trong nội tâm tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ hắn nhưng là đường đường vương hạ thất vũ hải như thế có thể cứ như vậy biệt khuất chết tại nơi này coi như ngươi trở thành quỷ hồn nhưng là đối với ta mà nói ngươi lại có thể làm gì được ta nị cố lệ dô bin một mặt khinh thường lắc đầu sau đó hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía cách đó không xa vương quốc gạ lạ bạ tạ quốc vương c ổ gia cái này biết được lịch sử chính văn tồn tại mang ta tiến về ngươi vương quốc gạ lạ bạ tạ trong m ộ u thất nếu không hôm nay liền là ngươi vương quốc gạ lạ bạ tạ diện t t ổ g ngày. l ú c này nị cố lệ dô bin liền như là kia khiến người ta cảm thấy kinh khủng mà tuyệt vọng đại ma vương trên mặt tràn đầy hung ác khí tức cái kia khí thế cường đại có thể nói là đưa tới cổ dạ rung động đồng thời càng làm cho khấu tàu lạ cảm thấy rung động vẫn là nằm ở nơi đó cũng sớm đã đã mất đi hô hấp vương hạ thất vũ hải dầu cổ đại g i à u cổ đại đến vương quốc gạ lạ bạ tạ muốn làm gì vương quốc gạ lạ bạ tạ quốc vương cổ dạ hắn kỳ thật cũng sớm đã biết được thế nhưng là đối mặt g i à u cổ đại cái kia thực lực khủng bố vương quốc gạ lạ bạ tạ quốc vương cổ dạ cũng là hưu tâm vô lực thế nhưng là để cộ dạ làm sao cũng không có nghĩ tới là đối với mình tới nói chính là vô cùng kinh khủng quái vật dậu cổ đại liền dễ dàng như vậy chết tại nỉ cộ lệ dô bin trên tay có thể nói như vậy vương quốc gạ lạ bạ tạ bên trong vừa vặn trừ đi một cái hoặc nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái càng khủng bố hơn ạt lòng mà lại đầu này ạt lòng mục tiêu cũng là thuộc về vương quốc gạ lạ bạ tạ cao nhất bí mật nói cho ta biết lựa chọn của người vương quốc gạ lạ bạ tạ quốc vương toàn thân trên giới tràn đầy khí thế kinh người nỉ cỗ lệ r ô bin đi tới cổ dạ trước mặt ừ m đúng lúc này nỉ cỗ lệ r ô bin trên tay cái kia hoa quả đột nhiên phát sinh biến hóa một chút văn lộ kỳ quái đột nhiên xuất hiện ở trái cây này phía trên đây chính là thuộc về dầu cổ đã su nạ su nạ no mi trái cây lực lượng sao cái này cũng có thể xem như một cái thu hoạch ngoài ý liệu nhìn thấy trong tay mình hoa quả biến hóa nỉ cỗ lệ r ô bin hắn thì là một mặt mỉm cười lắc đầu mặc dù có thể thu hoạch được viên này hệ lò g ì ạ trái ác quỷ năng lực cũng là một cái thu hoạch ngoài ý liệu nhưng là đối với nỉ cổ lệ r ô bin tới nói hắn muốn cũng là thuộc về vương quốc gạ lạ bạ tạ lịch sử chính văn m à thôi tiểu nha đầu vậy liền coi là ta nỉ cổ lệ r ô bin đối với người a la bạc đặc biệt vương quốc đền bù đi tại tất cả mọi người không thể tin nhìn chăm chú phía dưới nỉ cổ lệ r ô bin thế mà trực tiếp đem viên này trái ác quỷ nhét vào vi vi công chúa miệng bên trong phải biết đây chính là một viên hệ lò g ì ạ trái ác quỷ năng lực r ầ u cô đại liền là nương tựa theo cái này trái ác quỷ năng lực trở thành vương hạ thất vũ hải từ nay về sau ngươi chính là mới su nạ su nạ no mi trái cây năng lực giả nhìn trước mắt cái này không thể tin nhìn xem mình vi vi công chúa nị cố lệ r ô bin thì là hơi hơi ỵ sổ nhìn về phía hắn tuyên bố nàng thân phận mới ngươi cô ra một mặt không thể tin nhìn xem nị cố lệ r ô bin thân là vương quốc c ạ l à bạ tạ thế giới này đại quốc quốc vương hắn đương nhiên cũng hiểu biết su nạ su nạ no mi trái cây chỗ chân quý có thể nói như vậy viên này xù nạ xù nạ no mi trái cây nếu là cầm tới đấu giá hội bên trên kia có thể nói là đủ để đấu giá một cái kinh người giá cả hiện tại có thể mang ta tiến về người vương quốc gạ l à bạ tạ trong mộ thất đi cung ni h cố lệ r ô bin một mặt mỉm cười lắc đầu hệ lỏ gì ạ trái ác quỷ năng lực mặc dù vô cùng chân quý nhưng là đối với hắn mỏ kỷ gia tộc tới nói cũng không tính là cái gì sự tỉnh bao ân t ố t hơi suy tư một phen về sau vương quốc gã lạ bạ tạ quốc vương cổ dạ hắn nhất cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý dẫn đầu nhì cổ lệ dô b i n tiến về vương quốc gạ lạ bạ tạ trong mộ thất mặc dù hắn biết hắn lần này dẫn đầu có thể sẽ gây nên toàn bộ thế giới rung động dù sao căn cứ hắn biết mình vương quốc trong mộ thất lịch sử chính văn ghi lại thế nhưng là thuộc về minh vương hạ lạc nếu để cho mỏ kỷ gia tộc thu được minh vương như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ vì thế cảm giác sợ hãi cùng rung động vương người hôm nay lựa chọn sẽ cho ngươi vương quốc gạ lạ bạ ta mang đến mấy trăm năm yên ổn ni cố lệ r ô bin một mặt ý cười nhìn xem dầu c ô đài cái này có thể nói là hắn mỏ kỳ gia tộc cho vương quốc gạ lạ bạ tạ một cái hứa hẹn nếu như mỏ kỳ gia tộc thật thu được toàn bộ thế giới về sau như vậy vương quốc gạ lạ bạ tạ đem lại nhận hắn mỏ kỳ gia tộc che chở như vậy ta liền đại biểu vương quốc gạ lạ bạ tạ bách tính cảm tạ ngươi mỏ kỳ gia tộc cổ dạ trên mặt cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng bởi vì mỏ kỳ gia tộc hoàn toàn có tư cách nói câu nói này bởi vì bọn hắn chính là mỏ kỳ gia tộc trên thế giới này mạnh nhất gia tộc cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương ba trăm chín mươi sáu nỉ cộ lệ r ô bin mục tiêu đây chính là thuộc về người vương quốc gã lạ bạ tạ thủ vệ mấy trăm năm bí mật sao đi theo vương quốc gã lạ bạ tạ quốc vương cổ dạ đi tới ở vào vương quốc gã lạ bạ tạ hoàng thất dưới mộ địa về sau nhìn trước mắt cái này tòa cự đại lịch sử chính văn nỉ cộ lệ r ô bin trong nội tâm cũng là tràn đầy thần sắc kích động đây chính là hắn truy tầm vài chục năm lịch sử chính văn hắn đợi này suốt đời truy cầu tăng thêm khối này lịch sử chính văn cùng ta trong sa mạc tìm được khối kia lịch sử chính văn ta khoảng cách c h í ít toàn bộ thế giới lịch sử đã gần trong găng tấc lúc này nhỉ cổ lệ dô bin trong nội tâm có thể nói là vô cùng sung mãn kích động nương tựa theo mỏ kỷ gia tộc có lực lượng gom góp lịch sử chính văn mặc dù nói vô cùng khó khăn nhưng có phải thế không tuyệt đối có vấn đề còn lại hai khối phân biệt liền là tại ngư nhân đ ả o cùng tại sở cải ý ạ phía trên kia hai khối sao 060. một bên cẩn thận nghiên cứu khối này lịch sử chính văn n h ỉ cổ lệ r o b i n trong lòng cũng là tràn đầy thần sắc suy tư suy tư lúc này hắn cần muốn tìm lịch sử chính văn còn có bao nhiêu khối căn cứ g ặ p chỗ kể ra n h ỉ cổ lệ r o b i n đã biết được còn thừa hai khối lịch sử chính văn hạ lạc một cái ngay tại ngư nhân đ ả o một cái khác thì là ở trên không trung sở cải ý ạ hai địa phương này không có một cái nào là xong đi bất quá đây đối với nỉ cỗ lệ dô bin tới nói cái này đều không phải là vấn đề gì mà lại trước khi đến hai địa phương này trước đó nỉ cỗ lệ dô bin còn phải muốn trước đi một chỗ cái kia chính là họa tở xệ v ậ n tìm tới minh vương bản thiết kế dù sao minh vương bản thiết kế liền coi như bọn họ mỏ kỷ gia tộc không chiếm được cũng không thể để chính phủ thế giới đạt được hắn ca ca mỏ kỷ dê l ỏ chính p h ủ tổ chức đã ẩn nút đến nơi đó hắn cần cần phải làm là tìm tới kia phần minh vương bản thiết kế dù sao ai cũng không biết kia phần bản thiết kế lên tới ngọn nguồn là dùng văn tự gì ghi lại nếu như cũng là thuộc về hơn 800 n ă m trước loại kia văn tự như vậy thì phải cần nhì cổ lệ dô bin đến tiến hành phiên dịch dù sao trên thế giới này cũng chỉ có nhì cổ lệ dô bin có thể phiên dịch năm 800 t r ư ớ c kia đoạn văn tự ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lời hứa của ngươi vương quốc gã là b ạ tạ quốc vương c ổ gia hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng đối với vương quốc gã là b ạ tạ tới nói mỏ kỳ gia tộc liền là một cái bọn hắn căn bản là không cách nào trêu chọc tồn tại một cái thực lực vô cùng kinh khủng quái vật vô luận là thực lực hay là lực lượng đều đủ để để toàn bộ thế giới vì đó sợ h ã i sợ hãi ta nỉ h cố lệ dô bin đối ngươi vương quốc gạ lạ bạ tạ hứa hẹn đây đương nhiên là sẽ thực hiện ngươi chỉ cần nguyện ý dẫn đầu vương quốc gạ lạ bạ tạ đi theo ta mỏ kỳ gia tộc như vậy làm ta mỏ kỳ gia tộc thống trị thế giới này thời điểm liền là ngươi vương quốc gạ lạ bạ tạ đi theo ta mỏ kỷ gia tộc sáng tạo bất thế công hơn thời điểm khoe miệng có chút dương lên mang a sắt lấy mỉm cười n h ỉ cố lệ r ô bin một mặt ý cười nhìn xem vương quốc gạ lạ bạ tạ quốc vương cộ gia có thể đem vương quốc gạ lạ bạ tạ cái này đại quốc đưa vào mỏ kỷ gia tộc c h i ế n xa đây đối với mỏ kỷ gia tộc tới nói cũng là một kiện có lợi mà vô hại sự tình dù sao vương quốc gạ lạ bạ tạ cũng là một cái thổ bao la nhân khẩu đông đảo đại quốc thực lực quân sự cũng là không thể khinh thường tồn tại nếu như có thể thu hoạch được vương quốc gã lạ bạ tạ lực lượng như vậy đối với mỏ kỳ gia tộc tới nói cũng là một chuyện tốt dù sao lúc này vương quốc gã lạ bạ tạ cũng có thể nói là một cái cường quốc lực lượng vô cùng cường đại quốc gia từ nay về sau ta vương quốc gã lạ bạ tạ nguyện ý thuộc về ngươi mỏ kỳ gia tộc trở thành ngươi mỏ kỳ gia tộc dưới chướng một viên vương quốc gã lạ bạ tạ quốc vương cộ gia lúc này trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng hắn loại này lựa chọn có thể nói là đem vương quốc gạ lạ bạ tạ đưa vào một loại kỳ diệu địa vị nếu như mỏ kỳ gia tộc thật sự có thể thu hoạch được toàn bộ thế giới như vậy vương quốc gạ lạ bạ tạ liền có được tòng l o n g chi công tương lai địa vị cùng công h â n sẽ không ai bị nổi mà lại vương quốc gạ lạ bạ tạ quốc vương khấu tàu lạc cũng tin tưởng coi như mỏ kỳ gia tộc thật không cách nào cướp đoạt toàn bộ thế giới nhưng là nương tựa theo mỏ kỳ gia tộc lực lượng hắn hoàn toàn có thể tự vệ chính phủ thế giới nghĩ đánh bại mỏ kỷ gia tộc cũng có thể nói là vô cùng khó khăn sự tình dù sao mỏ kỷ gia tộc có lực lượng cũng là vô cùng cường đại chính phủ thế giới lúc này đối với ta mỏ kỷ gia tộc cũng là hữu tâm vô lực người vương quốc gạ lạ bạ tạ đầu nhập vào ta mỏ kỷ gia tộc có thể nói là một cái cử chỉ sáng suốt trên mặt tràn đầy vô tận tự tin ni cố l ệ dô bin một mặt tự tin nhìn xem vương quốc gạ lạ bạ tạ quốc vương cộ dạ. lúc này hắn có thể nói là vô cùng tự tin bởi vì hắn tin tưởng mỏ kỳ gia tộc có được cái này lực lượng cái này để chính phủ thế giới vì đó nhức đầu lực lượng cương đại mà lại vô địch đỉnh cấp lực lượng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm chín mươi bảy hoạ tờ sệ vân đáng chết đáng chết đáng chết đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc này ở cái này hoạ tờ sẽ vẩn thuộc về ngư nhân tạo thuyền sư tom đệ tử một trong thẻ sách phu lan mẫu cũng ngay tại lúc này người nhân tạo phở già chi hắn lúc này liền như là một cái chó nhà có t ă n g nhanh chóng chạy thục mạng tại cái này họa tở sẽ v ẫ n trên địa bàn nhanh chóng chạy trốn người đã từng thân là cái này họa tở sẽ v ẫ n hắc đạo lao đại lớn hắn hiện tại có thể nói là toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương khắp nơi chạy trốn đồng thời hắn còn thỉnh thoảng hướng về phía sau mình nhìn đi qua thật giống như lúc này có cái gì mánh thu ở phía sau hắn truy chụp lấy hắn thật giống như có cái gì kinh khủng quỷ hồn kinh khủng cơn giả kinh khủng quái vật đang cùng ở phía sau hắn những quái vật kia bọn hắn rốt cuộc là ai bọn hắn đến cùng muốn làm gì bọn hắn vì sao lại biết được thân phận của ta lúc này p h ở giả chỉ trong nội tâm có thể nói là tràn đầy thần sắc kinh hoàng hắn không biết vì cái gì những cái kia thực lực kinh khủng quái vật lại không ngừng đuổi sát hắn vì cái gì những người này sẽ đuổi giết hắn đâu trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc này p h ở giả chỉ trong lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu đồng thời càng nhiều vẫn là không hiểu hắn không biết mình đến cùng lộ sẽ ra điều gì chân ngựa vì cái gì bị người đổi giết thẻ sách phu giam họa thờ sẽ vần ngư nhân tạo thuyền sư tom đệ tử đúng lúc này bốn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phở g i a chi trước người bốn người này chính là thuộc về chính phủ tổ chức cao thủ mặc dù không phải thuộc về loại kia đỉnh cấp cao thủ nhưng là đối với lúc này phở g i a chỉ tới nói cái này căn bản chính là hắn không cách nào địch nổi tồn tại cp tổ chức chính phủ chín thành viên r ồ m l ụ c x i、si. cp tổ chức chính phủ chín thành viên c ả cụ cp tổ chức chính phủ chín thành viên bở lục ẹ、e、n nọ cp tổ chức chính phủ chín thành viên c ả ly phạ từ khi lò n ắ m trong tay toàn bộ chính phủ tổ chức về sau hắn có thể nói là đem chính phủ không đến chính phủ chín toàn bộ trưởng không đến trên tay mình trải qua một chút quyết đoán cải cách về sau toàn bộ chính phủ tổ chức có thể nói là rực rỡ hẳn lên tối thiểu nhất lúc này d o b luxi、si、thực lực liền đã siêu việt nguyên tắc c h i hắn lúc này chính phủ tổ chức đã siêu việt lịch sử phía trên tất cả chính phủ tổ chức lực lượng của hắn có thể nói là vô cùng cường đại siêu việt tưởng tượng của mọi người đây cũng là một kiện để người không cách nào tưởng tượng sự tình Phờ phủ chi, người vẫn là ngoan ngoan theo chúng ta đi đi, trên mặt tràn đầy lánh khóc thần sắc, liền như là kia vạn năm không thay như thể lánh khóc tình. Hoặc chính chức nhìn lạnh tình. giả người ngoan ngoan băng cùng người ngoài cùng lùng đi đi, liền kia đổi si nói nói sắc, lục lúc có vẫn trên tràn vạn năm sơn, này toàn vô vô vô vô là là là là là ta mặt tổ đầy đều bề bộ dỗ bởi vì bọn hắn đều là từ kia lanh huyết trong khi huấn luyện huấn luyện ra đối với bọn hắn tới nói lạnh lùng đã khắc ấ n đến bọn hắn trong khung từ nhỏ trải qua huấn luyện đã để bọn hắn quên đi thất tình lục dục đối với bọn hắn tới nói có thể hoàn thành thiên vụ liền là bọn hắn sứ mạng duy nhất nhiệm vụ liền là bọn hắn trong cuộc đời sứ mạng duy nhất trong cuộc đời duy nhất truy cầu chúng ta là thuộc tại chính phủ thế giới dưới t r ư ớ n g chính phủ chín ngư nhân tạo thuyền sư tom đệ tử ta nghĩ ngươi hẳn phải biết chúng ta tìm ngươi là vì cái gì giao ra ngươi có minh vương bản thiết kế nếu không nhưng liền chớ trách chúng ta không k h á c h khí không c ố n v ợ ờ cầu châu không trên mặt tràn đầy hung ác khí tức lúc này dô blu ụ xì trong hai mắt có thể nói là tràn đầy kinh người sắc ý đối với hắn mà nói chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là có thể bỏ qua hết thảy liền xem như đem toàn bộ họa tở sẽ vẫn hoàn toàn hủy diệt lại như thế nào các ngươi bọn này tên đáng chết các ngươi là thuộc tại chính phủ thế giới người các ngươi bọn này chính phủ thế giới đáng chết chó săn p h ở giả chỉ có thể nói là vô cùng phẫn nộ phải biết sư phó của hắn lúc trước cũng là bởi vì chính phủ thế giới âm mưu mà chết ở họa tờ xệ v ậ n không không đối tại chính phủ thế giới p h ở giả chỉ có thể nói là tràn đầy c h ắ n g ghét nhưng mà này còn là phát ra từ tại trong nội tâm c h ắ n g ghét đối tại chính phủ thế giới p h ở giả chỉ có thể nói là không có chút nào hào cảm có chỉ là kia trần c h u ụ i sát ý cùng c h ắ n g ghét đồng thời tại p h ở giả chỉ trong nội tâm cũng là có một cái kinh thiên đại bí mật đó chính là hắn sư huynh n sở b ở chỗ giao phó cho hắn một kiện bản vẽ thuộc về viễn cổ tam đại thần binh minh vương bản thiết kế mặc dù bởi vì thời gian lâu đời thiết kế minh vương cần có vật liệu đã thiếu ít đi không ít nhưng là minh vương không hổ là minh vương hắn cường đại cũng là để phở giả chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ đủ để danh xưng hủy diệt trời lực lượng cường đại đối diện với mấy cái này hùng hổ dọa người chính phủ thế giới quan viên phở giả chỉ chỗ nào không biết tính toán của bọn hắn vì không phải liền là minh vương bản thiết kế sao giao ra minh vương bản thiết kế nếu không nhưng liền chớ trách chúng ta ra tay ác độc vô tình dốm lục xì trên mặt tràn đầy hung ác t h ầ n sắc trên bả vai hắn kia con chim bù câu thì là tại thay dốm lục xì nói hắn muốn nói lời nói chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương ba trăm chín mươi tám sơ p ẹ n đìn chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này nha mang trên mặt một tia thần sắc nghi hoặc lúc này ở cái này n nỉ ẻ lò bị tháp cao phía trên john một mặt không hiểu nhìn xem dẫn đầu bọn hắn tới chỗ này nỉ cổ lệ jobin từ vương quốc gã lạ bạ tạ rời đi về sau nỉ cổ lệ jobin liền đến nơi này hắn lại tới đây về sau tựa hồ giống như là đang đợi cái gì chờ đợi thứ gì đến bởi vì ta cần phải ở chỗ này chờ đợi một kiện đồ vật đối mặt john hỏi thăm nỉ cổ lệ jobin thì là hơi hơi ỷ sồ bởi vì đây là ca ca của nàng lò quyết định để hắn tới đây chờ đợi minh lẻ sáu số không vương bản thiết kế phải biết đây chính là viễn cổ tam đại thần binh một trong minh vương bản thiết kế đạp đạp đạp đạp ngay tại nỉ h cổ lệ dô bin h bọn người vừa vừa lúc đến nơi này một trận cuống quýt tiếng bước chân nhanh chóng từ hội nghị này thất cửa chính t r u y ề n r a đương nhiệm chính p h ủ chín tổ chức tối cao trưởng quan sở bẹn đỉn hắn h lúc này chính một mặt hốt hoảng mang theo chính p h ủ chín tổ chức còn thừa thành viên đến nơi này hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy lo lắng thân sắc từ khi biết được nhị cổ lệ r o bin trở thành gặp trung tướng tôn nữ về sau sở vẹn đỉnh liền không có sống yên ổn qua một ngày bởi vì hắn thế nhưng là biết được nhị cổ lệ thân phận của r o bin càng là biết được năm đó ó hạ dạ hòn đảo phía trên trận kia đồ ma lực là từ ai phát khởi sở vẹn đỉnh lúc này hắn có thể nói là vô cùng lo lắng hủy diệt nhị cắp kéo hòn đảo thế nhưng là phụ thân của hắn sở vẹn đảm nếu để cho nhị cổ lệ r o bin biết được chuyện này như vậy hắn trên cổ đầu người còn có thể lưu được sao đây cũng là một cái đáng giá hắn suy tính sự tình một cái để hắn không ngừng suy tính sự tình nỉ cỗ lệ r o b i n lần này là không phải tới lấy hắn trên cổ đầu người tôn quý r o b i n tiểu thư ngươi tốt ta là e d n e s lobby tối cao trưởng quan sở bẹn đ ì n trong lòng tràn đầy vô hạn lo lắng nhưng là trên mặt vẫn là treo kia nụ cười dối trá s ở bẹn đ ì n một mặt dối trá ý cười nhìn xem nỉ cỗ lệ r o b i n nhưng l à nhưng trong lòng của hắn là tràn đầy sắc cơ muốn như thế nào giết chết nỉ cỗ lệ jobin sau đó chạy khỏi nơi này đối với sở pẹn đình tới nói n h ỉ cổ lệ dô bin thế nhưng là hắn lớn nhất cựu địch hoặc là nói hắn là n h ỉ cổ lệ dô bin nhất định phải sẽ giết chết nam nhân bởi vì ngươi như n g mẫu thân của dô bin còn có hắn chỗ quê hương liền là bị phụ thân của sở pẹn đình sở pẹn đảm chỗ phá hủy quốc thù nhà hận không thể không có báo cp 9 tổ chức tối cao trưởng quan sở pẹn đình d ô bin dáng người có thể nói là vô cùng cao gầy hắn thậm chí muốn so sở pẹn đình cao hơn một cái đầu dỗ bin cư cao lâm hạ nhìn xem sở pẹn đỉn h cặp mắt của nàng bên trong buộc phát m á n h liệt s á t ý đây là đủ để đem toàn bộ thiên hạ đều muốn thiêu đốt mất s á t ý ừ m sở pẹn đỉn h ấn sau lưng những cái kia chính p h ủ chín tổ chức thành viên lông mày của bọn họ thì hơi hơi nhăn lại thân là chính p h ủ chín tổ chức thành viên bọn hắn đều là tinh thông hải quân lục thức trải qua vô số giết chóc tồn tại cảm nhận được n h ỉ cổ lệ dỗ bin trong hai mắt đối sở pẹn đỉn h s á t ý về sau Bọn hắn lập t ứ cp liền có lo lắng là bởi biết i bọn hắn không biết mình hẳn là muốn có g vì ú ai. Sở vẹn định một chín h hắn chính phủ chính tổ chức Nhi thế nhưng chính là lệ là toàn bọn bin bộ chính phủ tổ chức tối cao trưởng quan. trưởng quan cao cố chức cao phủ tổ tối tổ tối dô mặc ộ mội, i gia viên cái mỏ một kỳ không không. tộc thành treo tồn tại căn cách chọc CP9 hắn là nào bọn bản dù nói là một cái thực lực cường hãn tổ chức nhưng là đối với toàn bộ chính phủ tổ chức đối khắp cả mỏ kỳ gia tộc tới nói kia cũng chỉ là một con kiến hôi một cái có thể tùy tiện bị bóp chết sâu kiến Robin đại tiểu thư. s ở pẹn đỉnh cũng là thấy được nhị cổ lệ r o bin trong hai mắt kia mãnh liệt s á c ý hắn lúc này trong hai mắt có thể nói là tràn đầy thần sắc sợ hãi đây là một cái để bọn hắn cảm giác được vô cùng thần sắc kinh khủng bởi vì bọn hắn thấy được nhị cổ lệ r o bin đối s ở pẹn đỉnh s á c ý hơn nữa còn là trần trụi không có chút nào che giấu xác ý nhị cổ lệ dô bin đối với sợ pẹn đỉnh có thể nói là tràn đầy xác ý bởi vì liền là sợ pẹn đỉnh phụ thân tự tay hủy diệt quê hương của nàng giết chết nàng mẫu thân cp 9 các người đến muốn bảo vệ ta nhìn thấy lỵ cố lệ dô bin trong hai mắt sát ý về sau s ợ v ẹ n đ ỉ n h có thể nói là triệt để hoảng loạn rồi hắn liền như là kia hốt hoảng chạy trốn mù xê nhanh chóng chuẩn bị lựa chọn trốn không châm chín cách nơi này chúng ta không thấy bất cứ một thứ gì cái gì cũng không có nghe thấy cái gì cũng không biết ở chỗ này còn sót lại những cái kia chính phú chín các thành viên bọn hắn thì là t r ă m miệng một lời vô cùng ăn ý nói ra một câu nói như vậy bọn hắn đồng thời nhắm lại cặp mắt của mình biểu thị chuyện này bọn hắn sẽ không quản cũng không d á m quản người đi chết đi cho ta nữ nhân đáng chết cái gọi là con thỏ gấp còn cắn người đâu huống chi sở vẹn đỉnh cái này vốn chính là một cái hung á c người để cho người ta tràn đầy c h ắ n g ghét tràn đầy nam nhân đáng ghét cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm chín mươi chín chính phủ chín ni cố lệ dô bin ngươi đừng quá mức tại càn rỡ ta sở vẹn đỉnh cũng không phải tốt trêu chọc Đúng đình đảo đình đánh lúc rút này vẽn nhanh chóng rút ra mình trên lưng trường kiếm. Chỉ ở cái này đảo mắt công vẽn trường kiếm trong tay thì là biến thân thành một cái co to lớn răng nanh này voi nhanh chóng hướng nì bin đánh thẳng gặp là là lệ chỉ cái cái co chỉ cái cổ tay sở Sở ở voi, voi về thì thì phu. mắt một to tới. ra kiếm, kiếm ừm hai mắt nhắm lại giả bộ như cái gì cũng không biết chính phủ chín thành viên bọn hắn thì là chân mày hơi nhíu lại trên mặt có một vẻ lo âu t h ầ n sắc rất rõ ràng bọn hắn cũng không có chân chính hai mắt nhắm lại giả bộ như cái gì sự tình cũng không biết bọn hắn cũng để ý tình huống nơi này dù sao chủ nhân nơi này thế nhưng là bọn hắn không chịu nổi một kích phế vật đứng ở một bên gion trên mặt có thể nói là tràn đầy khinh thường dưới cái nhìn của nàng sở bẹn đỉn h chẳng qua là một cái chỉ sẽ sử dụng vũ khí phế vật mà thôi thực lực của bản thân hắn nhưng không hai lấy nói là vô cùng nhỏ yếu ngươi cho rằng cái này vũ khí có thể đánh chúng ta sao mà lại ngươi cũng không nên quên ta thế nhưng là một tên trái ác quỷ năng lực giả trên mặt tràn đầy khinh thường nhỉ cổ lệ dô bin nâng lên tay phải của mình chỉ gặp hắn tay phải nhẹ nhàng vùng lên sở b ẹ n đỉnh trong thân thể đột nhiên xuất hiện vô số cánh tay những cánh tay này trong nháy mắt k h ô n g chế được sở b ẹ n đỉnh trong thân thể tất cả khớp nối tạch tạch tạch tạch tạch tạch. xương cốt bị bẻ gãy thanh â m trong nháy mắt vang lên cầm trong tay vũ khí sở b ẹ n đỉnh trong nháy mắt bị v ặ n thành vô số ngọc thủ vặn đến vỡ nát a a a ba miệng phun máu tươi sở pẹn đỉnh trong hai mắt tràn ngập sự không cam lòng thân sắc phụ thân của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi hắn nhất định sẽ báo thù cho ta trước khi chết sở p ẹ n đình nói ra một câu nói như vậy hắn trong giọng nói có thể nói là tràn ngập sự không cam lòng tâm hắn nhưng là cao cao tại thượng chính phủ chín tổ chức tối cao trưởng quan chính phủ thế giới quan lớn một trong hắn còn không có hưởng thụ qua vinh hoa phú quý vì cái gì cứ như vậy chết tại nơi này mẫu thân đây chỉ là ta báo thù bước đầu tiên ta sẽ để toàn bộ thế giới chính phủ cho người t r ô n cùng nhìn xem cứ như vậy chết ở trước mặt mình sợ bẹn đỉn h nỉ cỗ lệ r ô bin lập tức nhớ lại mười mấy năm trước một màn kia o、oh, hạ dạ hòn đảo hủy diệt mẹ của mình cũng là chết tại nơi đó gia viên của mình bị cho một mồi lửa cái này có thể nói là nỉ cỗ lệ r ô bin trong lòng duy nhất đau đớn h ắ n cả một đời đều không thể tiêu tan đau đớn các ngươi đem nơi này quét sạch sẽ sau đó lẳng lặng tại tại chỗ này chờ đợi mặt đôi trước mắt những này chính phú chín các thành viên nỉ cỗ lệ r ô bin có thể nói là không có chút nào sắc mặt cũng có thể nói n h ỉ cổ lệ jobin hắn hoàn toàn có thể không cần cố kỵ những này chính phủ chín thành viên ý nghĩ vô luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực những này cd chín thành viên căn bản là không cách nào bị n h ỉ cổ lệ jobin để ở trong mắt cp chín chẳng qua là hắn ca ca lỏ dưới trướng một cái chó săn mà thôi mà lại bằng vào hắn lực lượng một người cũng đủ để đem toàn bộ chính phủ chín tổ chức hoàn toàn hủy diệt đây chính là hắn n h ỉ cổ lệ jobin có tự tin cùng thực lực cái này cũng có thể nói là mỏ kỳ thành viên gia tộc cao ngạo đủ để hủy diệt hết thẻ cao ngạo tuân mệnh mặt đối nữ nhân trước mắt này cái này vô luận là thực lực thân phận địa vị đều vô cùng cao ngạo nữ nhân những này chính p h ủ chín thành viên lại chỗ nào dám xem thường tùy ý làm cản coi như nỉ cố lệ r ô bin ở ngay trước mặt bọn họ giết chết bọn hắn tối cao trưởng quan lại như thế nào thế giới này chính là như vậy mạnh được yếu thua thực lực đại biểu cho hết thảy nỉ cố lệ r ô bin có được quyết định bọn hắn sinh tử thực lực cường đại thậm chí chỉ cần n h ỉ cổ lệ r ô bin không vui hắn đều có thể đem những này chính phú chín thành viên toàn bộ chém giết cái này chính là cường giả có lực lượng hoặc là nói cái này chính là cường giả hẳn là có quyền lợi đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé lực lượng mới có thể đại biểu lấy hết thảy đây chính là thuộc về mỏ kỳ gia tộc cường giả đặc quyền sáu không minh vương bản thiết kế hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng n h ỉ cổ lệ r ô bin trong hai mắt tràn đầy kinh người sắc ý cái này đồng dạng cũng là thuộc về nàng bá nghiệp trợ giúp mỏ kỳ gia tộc không ngừng thành trưởng cuối cùng lật đổ toàn bộ thế giới chính phủ vì gia viên của mình báo thủ đây chính là dô bin lúc này tâm nguyện chính phủ thế giới lực lượng thật sự là quá mức cường đại bằng vào nỉ cổ lệ dô bin lực lượng hắn hoàn toàn không cách nào địch nổi thế nhưng là nếu như có thể mượn mỏ kỳ gia tộc lực lượng như vậy đây hết thẻ sự tình nhưng liền khó nói chắc mượn nhờ mỏ kỳ gia tộc lực lượng lật đổ chính phủ thế giới hủy diệt những cái kia đã từng tổn thương qua hắn người minh vương bản thiết kế viễn cổ tam đại thần binh một trong minh vương sao giòn trong nội tâm cũng là tràn đầy thần sắc kinh khủng dù sao thân là hải quân bản bộ trung tướng hán thế nhưng là nghe nói qua minh vương truyền thuyết trong truyền thuyết một kích đủ để đem một hòn đảo hoàn toàn hủy diệt cường đại mà lại kinh khủng binh khí cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm phờ giả chỉ trào phúng chúng ta ở chỗ này chờ đợi liền là minh vương bản thiết kế trong truyền thuyết có được hủy thiên diệt lực lượng cường đại minh vương minh vương chiến hạm bản thiết kế nhìn xem trên mặt tràn ngập ngưng trọng thần sắc giòn nỉ cỗ lệ dô bin lời nói nói tới có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm thật giống như minh vương chiến hạm cái này có được hủy thiên diệt cường đại thần binh chỉ là một kiện không có ý nghĩa tiểu vật phẩm phải biết đây chính là viễn cổ tam đại thần binh một trong minh vương có bao nhiêu kẻ dã tâm muốn thu hoạch được lực lượng của hắn từ đó thống trị toàn bộ thế giới tại toàn bộ thế giới làm mưa làm gió thiên long nhân bọn hắn sở dĩ có thể hưởng thụ được cái này lớn lao quyền lợi còn không phải là bởi vì bọn hắn trưởng khống giả thiên vương cái này đủ để uy hiếp toàn bộ thế giới lực lượng thế nhưng là liền xem như thu được minh vương chiến hạm bản thiết kế lại như thế nào năm tám trăm trước chiến hạm cần có vật liệu bây giờ còn có thể tìm được sao nị cố lệ r ô bin thì là một mặt mỉm cười lắc đầu muốn trùng tạo minh vương chiến hạm kia há lại chuyện dễ như t r ở bàn tay vô luận là vật liệu vẫn là người c h è o thuyền đây đều là vô cùng khó khăn mà lại hơn 800 năm trước chiến hạm hiện ở thời điểm này còn có thể trùng tạo nó huy hoàng sao ưu trị hạ mạ đạ dạ dưới chương chín đại vi thu bọn hắn mỗi một cái thực lực đều là vô cùng kinh khủng bọn hắn mới thật sự là thai nạn cấp bậc lực lượng m ọ kỳ gia tộc muốn thu hoạch được minh vương chiến hạm bản thiết kế nói cho cùng cũng chẳng qua là vì dự phòng chính phủ thế giới đạt được hắn mà thôi chúng ta ngay ở chỗ này yên tĩnh cùng đợi a chờ đợi lấy minh vương chiến hạm bản thiết kế đến mang trên mặt một tia rất nhỏ ý cười nghĩ cố lệ dô bin đối với tương lai có thể nói là tràn đầy chờ đợi bởi vì hắn tin tưởng mỏ kỷ gia tộc có thực lực là đủ để lật đổ chính phủ thế giới tồn tại chân chính có được đủ để lật đổ chính phủ thế giới lực lượng thế giới này đến cùng lại biến thành cái gì bộ dáng do trong nội tâm tràn đầy bàng hoàng hắn căn bản cũng không biết thế giới này tương lai lại biến thành cái gì bộ dáng nhưng là hắn biết một việc như vậy thì là trong tương lai toàn bộ thế giới toàn bộ biển cả đều sẽ trở nên vô cùng hưng ác toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào kia ngắn ngủi trong lúc bối rối các ngươi bọn này đáng chết h ô n trướng các ngươi đến cùng muốn làm gì mang ta đi đâu ngay tại nhì cố lệ dô bin vừa vặn đem sở vẹn đỉnh giải quyết hết về sau lúc này ở cái này ẻn n e ì és ló b ị trong tiền thính bị trói gô phật lan kỳ hắn đang ở nơi đó tức giận g ầ m thét hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy thần sắc tức giận trên mặt càng là tràn đầy dữ tợn sắc ý đối với giờ này khắc này hắn tới nói hắn hận không thể đem trước mắt những thế giới này chính phủ cho săn toàn bộ chém giết dù sao hắn lúc trước sư phó liền là chết tại chính phủ thế giới trên tay hơn nữa còn là bởi vì hắn mà đối với mình sư phó tom ân tình phở giả chi đời này đều không thể quên đây là một cái hắn tình nguyện bỏ qua sinh mệnh cũng muốn bảo vệ tồn tại nhưng là chính hắn lại không cách nào thủ hộ không cách nào thủ hộ cái kia liền như là cha mình sư phó tom cái này có thể nói là phở giả chỉ trong nội tâm tiếc nuối lớn nhất cũng là hắn nhất hối hận sự tình nếu như không là lúc trước mình kiến tạo những cái kia có tính công kích thuyền sư phó của hắn cũng sẽ không bị chính phủ thế giới người trô nói xấu vì bảo hộ hắn sư phó của hắn cũng sẽ không chết tại chính phủ thế giới trên tay ngươi cũng không cần lại vùng ấy cùng ta đến mục đích ngươi sẽ biết các ly phả trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ nếu như không phải lò yêu cầu bắt sống phở giả chỉ đồng thời đem hắn đưa đến nỉ c ô lệ r ô bin trước mặt bọn hắn những người này sớm đã đem phở giả chỉ tại chỗ chém giết dù sao phở giả chỉ nói chuyện thật sự là quá mức khó nghe cơ hồ đem tất cả có thể nói thô tục đều nói ra được tới nếu không phải cả l ủ p h ạ dỗ b lục s i bọn họ đều là trải qua huấn luyện đặc công có phi p h ạ m nhẫn mại tính bọn hắn lúc này sớm liền không nhịn được muốn hành hung phở giả chỉ một trận hơn nữa còn là thuộc về loại kia cực kỳ tàn ác hành hung u nếu như không muốn ta đem miệng của ngươi xé nát ngươi liền câm miệng cho ta Rốt lục xì xoay đầu lại nhìn về phía phân đủ trên bả vai hắn c o n kia bạch hạc thì là tràn ngập nghiêm khắc lời nói ở nơi đó giận g i ố n g lên này vương lúc liền xem như nhẫn mại tính mười p h ầ n r ố b l ụ c xì cũng thật sự là chịu không được phở giả chỉ tấm kia miệng túi từ nơi này cũng đó có thể thấy được phở giả chỉ hắn lời nói là cỡ nào khiến người ta cảm thấy chán ghét các ngươi bọn này chính phủ thế giới cho săn có bản lĩnh các ngươi liền giết ta nha thật giống như biết mình sẽ không bị r ố b l ụ c xì bọn người chém giết phờ giả chỉ có thể nói là càng ngày càng càn rỡ nói chuyện có thể nói là càng ngày càng phách lối thế nhưng là trong lòng của hắn hắn làm sao cũng không phải muốn cầu vừa chết đâu rơi xuống chính phủ thế giới trên tay có thể nói là sống không bằng chết chính phủ thế giới hung tàn phờ giả chỉ thế nhưng là tự mình lánh giáo qua một đám hoàn toàn không có nhân tính ra hòa cung cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm linh một minh vương chiến hạm chuyện này rốt cuộc là như thế nào s ở v ẹ n đ ỉ n h trưởng con đâu theo cả lỵ pháp bọn người áp tải phở ra chỉ đi tới nơi này t ừ pháp tháp chỗ cao nhất trên đài cao thời điểm bọn hắn nhìn thấy lại là đứng ở nơi đó nỉ cổ lệ r ô bin cùng những cái kia còn lại chính p h ủ chín các thành viên bọn hắn chính p h ủ chín tối cao trưởng quan s ở v ẹ n đ ỉ n h thì là biến mất thế nhưng là thân là chính p h ủ chín bên trong đỉnh cấp cao thủ bọn hắn vẫn là cảm nhận được cái này trong không khí lưu lại mùi màu tươi nói cách khác vừa vặn ở chỗ này phát sinh một trận giết chóc chống đối ta bị ta tại chỗ chém giết nghỉ cố lệ jobin trong giọng nói tràn đầy hạ kỳ hắn xoay đầu lại nhìn về phía cả lì phạ job l c x ì bọn người liền xem như đối mặt danh s ư n g chính phú chín từ trước tới nay nằm tám trăm mạnh nhất thiên tài job l c x ì nghỉ cố lệ jobin lời nói cũng là không có chút nào k h á c h khí thật giống như chính phú chín trong mắt của nàng cũng chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi mò kỷ thành viên gia tộc một trong nghỉ cố lệ jobin cp tổ chức tối cao trưởng quan la đại nhân m u ộ i m u ộ i tất cả mọi người một mặt ngưng trọng nhìn xem nỉ cổ lệ r o b i n nhìn trước mắt cái này không sáu không mặc dù thoạt nhìn là vô cùng nhu nhược nữ nhân nhưng là tất cả biết được thân phận nàng người cũng biết nữ nhân này sau lưng đại biểu thực lực là kinh khủng cỡ nào n g ư ờ i chính là p h ờ gia Trì. cũng không để ý tới những n à y chính p h ủ chín thành viên nỉ cổ lệ r o b i n nhìn về phía r o b l c x i bọn người sau lưng p h ờ gia Trì, cái kia lúc này bị c h ó i gô nam nhân n g ư ờ i là ai chẳng lẽ ngươi cũng là chính phủ thế giới cho s ă n sao trên mặt tràn đầy khinh thường phờ già chi một mặt khinh thường nhìn xem nỉ c ô lệ d i ô bin nói năng lỗ mãng và o miệng đối mặt nhìn xem mình gào thét phờ già chi nỉ c ô lệ d i ô bin trên mặt thì là mang theo vẻ mặt hung tợn g a y lúc này từ phất lãng đủ nơi ngực đột nhiên mọc ra một đôi ngọc thủ này đôi ngọc thủ hung hăng phiến tại phờ già chi gương mặt rầm rầm rầm phất lãng a sắt kỳ hắn kia thân thể cao lớn thì là trùng điệp bị đánh bay ra ngoài liền như là một đầu chết đi như chó chết ở nơi đó khí lực thật là lớn người nữ nhân này đến cùng là cái gì người p h e g i ả chỉ trong nội tâm cũng là tràn đầy kinh dị thần sắc hắn một mặt ngạc nhiên nhìn xem nỉ cô lệ r o b i n hắn làm sao cũng không nghĩ tới nỉ cô lệ r o b i n cái này nhìn không yếu nhược nữ hải lực lượng của nàng lại là như thế c ư ờ n g đại lực lượng của nàng có thể nói là vượt quá tưởng tượng của mọi người p h e g i ả chỉ vốn chính là một cái người cải tạo lực lượng của hắn cũng đã là vô cùng c ư ờ n g đại thế nhưng là tại đối mặt Nỉ cổ lệ r ô bin thời điểm hắn mới biết được cái gì mới không cách nào địch nổi lực lượng đó chính là hắn đem hết toàn lực cũng vô pháp chống cự lực lượng cường đại ta chính là mỏ kỷ thành viên gia tộc Nỉ cổ lệ r ô bin giao ra trong tay n g ư ờ i minh vương chiến hạm bản thiết kế không v ệ nhưng cũng đừng trách ta không k h á c h khí trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng Nỉ cổ lệ r ô bin một mặt ngưng trọng nhìn xem thờ giả chi hắn mỏ kỷ gia tộc cần minh vương chiến hạm bản thiết kế bản vẽ ta không biết ngươi nói cái gì Ta cái ă n bản cũng không có c kia cái gọi là cái gì minh vương chiến hạng đầy, đầy bản thiết kế căn bản cũng không biết là cái gì ngươi cho rằng ta thật không biết bí mật của ngươi sao hoặc là nói ngươi cho rằng ngươi ý đồ kia có thể có thể chạy trốn được con mắt của ta sao nhìn xem ở trước mặt mình rảo biện thờ giả chi nhỉ cỗ lệ r ô bin trên mặt có thể nói là tràn đầy nụ cười khinh thường trái hạ nạ hạ nạ no mi lực lượng trói buộc đúng lúc này nhỉ cỗ lệ r ô bin nhẹ nhàng huy động tay phải của mình chỉ gặp tại cái này mặt đất bong tàu phía trên đột nhiên mọc ra vô số ngọc thủ các nàng trong nháy mắt đem phở giả chỉ thật chặt theo đặt ở cái này trên sàn nhà liên để ta tự mình tìm tới minh vương bản thiết kế đi từ gặp miệng bên trong biết được minh vương bản thiết kế vị trí nhỉ cỗ lệ r ô bin hắn một mặt ý cười đi tới cái kia bị mình chăm chú trói buộc chặt phở giả chỉ trước mặt ta căn bản cũng không biết ngươi câu nói này là có ý gì ta căn bản cũng không có cái gì minh vương bản thiết kế liền xem như bị nỉ cổ lệ dô bin trói buộc liền xem như nhìn thấy nỉ cổ lệ dô bin trong hai mắt tự tin nhưng là lúc này phở giả chỉ còn tiếp tục cái chạy c á i h hối dù sao cái này minh vương bản thiết kế thế nhưng là bọn hắn sư phó lưu cho bọn hắn mà lại cái này đồ vật căn bản cũng không có thể rơi xuống thế trong tay của người không phải nhất định sẽ nhấc lên một trận to lớn phong ba toàn bộ thế giới đám người đều là tràn ngập tham lam nếu như ai thu được minh vương chiến hạm bản thiết kế như vậy hắn nhất định sẽ ý đồ chế tạo ra minh vương chiến hạm từ đó thống trị toàn bộ thế giới g i a n g g dắt ni cố lệ r o b i n đi thẳng tới phở giả chỉ trước người hắn nhấc lên mình ngọc thủ nhẹ nhàng theo đặt ở phở giả chỉ phần bụn g chỉ nghe răng rắc một tiếng p h ở giả chi phần bụng kia hoàn toàn do sắt thép chế tạo thân thể trong nháy mắt nổ tung cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xẹo no hai chương bốn trăm linh hai mời chào p h ở giả trì. người cái nữ nhân điên này người muốn làm gì theo bụng mình sắt thép bị đánh xuyên p h ở giả trì lúc này cũng, cũng không còn cách nào bảo trì lại mình kia chấn định bộ dáng lúc này trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy kinh hoàng hắn làm sao cũng không nghĩ tới nỉ cổ lệ r ô bin thế mà lại biết được hắn cái này bí mật lớn nhất nỉ cổ lệ r ô bin vì sao lại biết được bụng của mình nơi này sẽ có một cái h ố c tối mà hắn liền đem minh vương chiến hạm bản thiết kế giấu ở nơi này đây chính là minh vương chiến hạm bản thiết kế sao theo phở giả chỉ phần bụng cơ quan bị mở ra một chút bản vẽ trong nháy mắt xuất hiện ở nỉ cổ lệ r ô bin trước mắt trên mặt tràn đầy ý cười nỉ cổ lệ r ô bin từ phở giả chỉ phần bụng lấy ra những cái kia minh vương chiến hạm bản thiết kế đây chính là danh s ư n g viễn cổ tam đại thần binh minh vương bản thiết kế một trong kia có được hủy thiên diệt lực lượng cường đại minh vương chiến hạm bản thiết kế ngươi cái nữ nhân điên này ngươi vì cái gì biết được minh vương chiến hạm bản thiết kế lúc này phờ giả chỉ có thể nói là triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng bởi vì cái này có thể nói là sư phụ hắn liền xem như liều lên tính mệnh cũng sẽ bảo vệ tồn tại minh vương chiến hạm bản thiết kế hắn đã từng không cách nào thủ hộ sư phụ mình tính mệnh hiện tại liền ngay cả sư phụ mình l i ề u mạng cần muốn bảo vệ đồ vật hắn cũng vô pháp thủ hộ sao phơ ra chỉ có thể nói là triệt để điên cuồng lúc này nỉ cỗ lệ dô bin đã có thể nói là chạm đến trong lòng của hắn lớn nhất danh giới cuối cùng hơn nữa còn là kia không cách nào đụng vào danh giới cuối cùng đệ nhất thế giới tạo thuyền sư đệ tử ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết được phần này bản vẽ ẩn chứa ý nghĩa là cái gì sao nhẹ nhàng lật qua lại trong tay mình phần này minh vương chiến hạm bản thiết kế Ni cố lệ r ô bin thì là một mặt ý cười nhìn xem phở g i ả chi không nghĩ tới minh vương chiến hạm bản thiết kế cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay ta mỏ kỷ gia tộc nghĩ muốn có được đồ vật liền không có không có được phần này minh vương chiến hạm bản thiết kế cũng mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi khoe miệng tràn đầy nụ cười tự tin Ni cố lệ r ô bin một mặt tự tin nhìn xem phở g i ả chi nhìn trước mắt cái này hai mắt tràn ngập cựu thị ánh mắt nhìn mình nam nhân ngươi là thuộc về mỏ kỷ gia tộc thành viên các người mỏ kỳ gia tộc muốn thu hoạch được minh vương chiến hạm đến cùng muốn làm gì nương tựa theo các ngươi lúc này có lực lượng liền xem như lật đổ chính phủ thế giới cũng là chuyện dễ như trở bàn tay đương kim thế giới trên đời còn có chuyện gì là các ngươi mỏ kỳ gia tộc không có được sao biết được nhỉ cổ lệ dô bin kia là thuộc về mỏ kỳ gia tộc thành viên về sau thờ giả chỉ trong nội tâm có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng hắn chưa hề cảm thụ qua như thế tuyệt vọng mỏ kỳ gia tộc có lực lượng có thể nói để toàn bộ thế giới đều đủ để tuyệt vọng đây là một cái làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng đã mất đi hy vọng lực lượng mỏ kỳ gia tộc thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng đây là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác tuyệt vọng lực lượng đương kim trên thế giới lại có bao nhiêu người dám cùng mỏ kỳ gia tộc là địch ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết mỏ kỳ gia tộc trên thế giới này lực lượng đến cỡ nào cường đại đi minh vương bản thiết kế đối tại chúng ta mỏ kỳ gia tộc tới nói cũng chẳng qua là một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật chúng ta chẳng qua là dự phòng nó bị người khác cầm đi mà thôi nghi cố lệ dô bin trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin đối với người khác mà nói có thể là vô cùng trọng yếu minh vương bản thiết kế nhưng là đối với mỏ kỳ gia tộc tới nói bọn hắn chẳng qua là nghĩ ít một chút đối thủ mà thôi không cồn v ợ ờ cầu châu không minh vương chiến hạm đối với mỏ kỳ gia tộc tới nói cũng không phải là không thể địch lại tồn tại coi như minh vương chiến hạm danh sưng có được một kích liền phá hủy một cái hòn đảo lực lượng cường đại nhưng là mỏ kỷ gia tộc thành viên thực lực của bọn hắn có thể nói là càng thêm kinh khủng kia là siêu việt viễn cổ tam đại thần binh lực lượng phía trên lực lượng cường đại kia là vô cùng thực lực khủng bố các ngươi mỏ kỷ gia tộc các ngươi mỏ kỷ gia tộc đến cùng muốn làm gì phờ giả chỉ trong nội tâm có thể nói là tràn đầy kinh dị thần sắc danh sưng thế giới mạnh nhất mỏ kỷ gia tộc hắn muốn thu hoạch được minh vương chiến hạm đến cùng không biết có chuyện gì không ngươi là có hay không cựu hận chính phủ thế giới cựu hận cái này tự tay giết chết sư phó ngươi nhất đại cửu nhân ni cố lệ r ô bin thì là một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn thợ g i ả chi minh vương chiến hạm bản thiết kế mặc dù có nhưng là chế tạo minh vương chiến hạm ngoại trừ bản thiết kế bên ngoài còn có vật liệu cùng kia kinh dị chắc tuyệt tạo người c h è o thuyền vật liệu nương tựa theo mỏ k ỳ gia tộc có quyền thế hẳn là có thể thu hoạch được thế nhưng là tạo thuyền sư cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể lấy được tạo thuyền sư cần liền là kia kinh nghiệm phong phú